Chương 36, Túy Tiên cư đêm dài, 7. Ha ha ha. La Hán chân rốt của khắc chế không được trong lòng cung hỉ, cất tiếng cười to nói, họ bạc ngươi vừa mới không phải rất nhu sao? Còn có bên kia kia cái gì ly tâm kiếm, một cái so một cái có thể trang, hiện tại còn không phải như vậy chúng động, vẫn là một đứa bé phóng độc. Ha ha ha. Ngươi này âm dương nhân không chúng độc. Trương Tử Kỳ kinh ngạc nói, ai hắn mụ là âm dương nhân, ngươi mới là âm dương nhân. La Hán chân độc công luyện thành đến nay, tiếng nói cùng dung mạo liền thành bộ này, thật nhất người khác gọi hắn âm dương nhân, lúc này Trương Tử Kỳ chính xác đâm trúng hắn đau nhất điểm. Tự nhiên làm hắn vô cùng tức giận. "Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng lung tung vận dụng chân khí hành động thiếu suy nghĩ." La Hán chân mở miệng cảnh cáo nói, "Trong các ngươi chính là vô sắc vô vị Đà La hoa độc, nếu là tùy ý vận dụng chân khí có thể sẽ tự tổn căn cơ, dẫn đến chân khí cảnh giới rơi xuống." "Đã hiện tại tất cả mọi người chúng độc, vậy liền lưu lại hào hảo trả lời ta vấn đề, không phải cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ loạn." Trương Tử kỳ cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ta ly tâm kiếm khách hành hành giang hồ mấy chục năm, ngày hôm nay lại sẽ đưa tại một cái không hiểu ra sao động bên trên, mới khiến cho ngươi còn con này quan hại cảnh âm dương nhân tiểu nhân đắc chí, chính là thủ thức Ta đều nói đừng gọi ta âm dương nhân." La Hán Chân cả giận nói, trực tiếp đứng dậy làm có dễ, song trường quét ngang công về phía Trương Tử Kỳ, Trương Tử Kỳ nghĩ muôn trông tránh, lại bởi vì không cách nào điều động chân khí tại phương diện tốc độ kém rất nhiều, tại cùng La Hán Chân đối ban mấy lần về sau có chút thoát lực, lui về phía sau mấy bước, mặc dù nhìn qua không bị thương tích gì, nhưng sắc mặt cũng khó coi. Lần này còn mạnh miệng. Chiếm được thượng phong La Hán Chân giờ phút này trong lòng vô cùng thoải mái, có thể tùy ý chà đạp những kẻ bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật. Chuyến này quả nhiên không hổ công. Báo! Báo báo báo báo đại ca! ở không ra hơi lý trí lúc này về tới phòng khách hô lớn, không có tìm được Trần chân. Chân, chân Ngũ, buổi chiều kia sơn tặc cũng không thấy. Không thấy. La Hán Chân nhíu mày, hắn cẩn thận kiểm tra qua nơi này, nội thất khố phòng không có cái khác xuất khẩu, đã có thể tránh thoát chính mình nhãn tuyến biến mất không thấy gì nữa, chắc là còn có cái gì mật đạo tồn tại. Nếu để cho cái kia mập mạp chạy liền gặp không may. La Hán Chân nghĩ thầm, lại tại lúc này nghe được lầu ba lại chuyển tới một tiếng kinh hô. Lập tức trong lòng liền có mặt mày. Bọn họ cũng không thể vận dụng chân khí. Các huynh đệ coi bọn họ. Ta trước đi thu thập cái kia tiểu hài tử lại nói. La Hán Chân ra lệnh, Vừa rồi xương mù chợt nổ tung lúc hắn cũng không nhìn thấy thân ảnh từ phía trên cửa số thoát đi, tiểu tử kia còn tại lầu 30 đúng. Liên tưởng đến vừa rồi kia thanh kinh hồ, hiển nhiên lúc này lầu ba hẳn là không chỉ một người tại. Đã không phải kia tiểu hải tử, cũng chỉ có thể là mặt khác hai cái. Vốn dĩ không nghĩ tại này, đồ nam quốc cảnh bên trong náo sự, dẫn xuất không phải là, nhưng trước mắt một hơi toát ra như vậy nhiều thân phận nhân vật kỳ quái đều tới đây tìm bạc Trang thu hoạch Thái Bạch kiếm ý tin tức, vậy chỉ cần đem hết thể chuyện đều đẩy lên trên người bọn họ liền tốt. Chờ mình tìm được Thái Bạch kiếm đều có thể ngay lập tức bỏ trốn mất dạng. Hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là trước bắt lấy cái kia tiểu quỷ, miễn cho bị hắn chuẩn đi tiết lộ cơ mật. La hắn chân nghĩ đến, liền một mình xông lên lầu 3. Lưu lại gắt gao trừng mắt lầu 3 Vân Kha cùng Trương Tử Kỳ, cùng với vẫn luôn không có động tác, như có điều suy nghĩ bạc trang. Vừa rồi kinh hôn là Trần Ngũ nhìn một đầu đụng trở về phòng bên trong ngã nhào trên đất Tô Mộ phát ra. Kỳ thật Tô Mộ xông ra gian phòng đến xông về đến cũng cũng không lâu lắm, thậm chí còn không đủ Trần Ngũ cùng Lý Đại Bưu quyết định trở lại trong đạo. Thiếu hiệp ngươi thế nào? Trần Ngũ lo lắng hỏi. Vừa rồi vì phòng ngừa đại lượng chúng độc mà trước tiên mím thở Tô Mộ lúc này đại thổ một đố máu. Mặc dù thành công dụ làm Vân Kha chính diện nên kích chúng độc, nhưng chính mình cũng bởi vậy bị Vân Kha kiếm thế gây thương tích. Bởi vì trước tiên lấy chân khí tiết ra ngoài bảo vệ quanh thân mới không có nhiễm phải nổ tung độc phấn, lại không cách nào phòng ngửa bởi vì chân khí chạy ngược mà bị hao tồn kết quả. Lý do an toàn, Tô Mộ lập tức lấy ra một ít khôi phục khí lực dược cùng đà la hoa giải dược nuốt vào. Vừa mới nuốt xuống, cửa gian phòng liền lại một lần nữa bị hung hăng đá văng, La Hán Chân đã xuất hiện ở ba người trước mặt. "Nha, quả là thế, ba người đều tại này đâu?" La Hán Chân tà tà mở miệng cười nói. "Ngươi Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, có thể là bởi vì cao thủ quá nhiều đã không để ý đến La Hán Chân, lúc này Lý Đại Bill suýt nữa quên mất chính mình là cái có tổn thương lại chúng lập người, đối La Hán Chân tức miệng mà to, âm dương nhân, Người này hèn hạ đồ vô sĩ dám hạ độc, còn không mau cho chúng ta giải dược. Đồ vô sĩ, La Hán Chân âm thanh cười to, vậy cái này tiểu quỷ vừa rồi cũng dùng độc, đây tính toán là cái gì? Tô Mộ cắn răng đứng dậy, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới này La Hán Chân có thể buông xuống lầu một người nhanh như vậy liền giết đi lên, thậm chí một chút nghỉ ngơi khôi phục thời gian đều không có lưu cho hắn. Mà La Hán Chân cũng nhìn ra Tô Mộ trạng thái không tốt, lời còn chưa dứt liền cơ xong trưởng rớt đi lên. Cứ việc La Hán Chân tu vi cầm vân kha phải kém hơn không ít, vung đẩy xong trưởng cũng không có gì trừ pháp, nhưng lúc này Tô Mộ bị nội thương không nhẹ, trốn tránh đứng lên cũng tương đối cố hết sức. Nhìn hắn trên song trưởng mạo hiểm chân khí màu đen, hiển nhiên cũng là dùng độc đường lối. Tô Mộ nguyên lai tưởng rằng chỉ cần độc ở vân kha chính mình liền có thể tìm được cơ hội chạy đi, không nghĩ tới chẳng biết tại sao lại rớt tới đến cái La Hán Chân, lúc này tình thế lại lần trở nên tràn ngập nguy hiểm. Một bên Lý Đại Bưu có lòng hỗ trợ, bất đắc dĩ quen dùng tay đã không có, chính mình cũng không có gì sức chiến đấu. Sợ còn không có sông đi lên liền thuận tay bị hố, đành phải cùng Trần Ngũ tiếp tục làm khởi đội cổ động viên. Nhưng còn không có lên tiếng ủng hộ bao lâu, Tô Mộ liền một cái lao đảo, đã trúng La Hán chân hai trường, máu tươi phun. Nhìn Tô Mộ bị đánh chúng ngã nhào trên đất, Lý Đại Bưu cùng Trần Ngũ tâm tình là tuyệt vọng. Mà nhìn thấy La Hán chân đang chuẩn bị bổ đao cho Tô Mộ một kích cuối cùng, Lý Đại Bưu biết nếu là Tô Mộ chết rồi, kia chính mình khẳng định cũng không được sống. Tâm nhất hành, cũng song tới nghĩ chuyện lực chú ý, kết quả liền La hán chân một bên đều không có lao tới liền bị một chân đá bay. Một cái tàn phế cũng muốn không biết tự lượng sức mình. Lã Hán Chân khinh thường nói, bất quá không nghĩ tới tiểu quỷ này còn rất có thể đánh, bị thương nặng như vậy còn có thể trên người ta kiên trì, bất quá ngươi đã chúng ta ngũ độc trưởng, cũng không chống được bao lâu. Dứt lời Lã Hán Chân liền âm hiểm cười to, sau đó chuyển hướng một bên đã tè ra quần Trần Ngũ Đạo, "Uy, cái tên mập mạp kia." "A." "Ai?" "Là sao?" "Đại nhân đừng giết ta, đừng giết ta." Trần Ngũ ngón tay chỉ chính mình, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Nói nhảm, nơi này ngoại trừ ngươi còn có ai làm mập mạp?" Lý Đại Bưu nhìn vẻ mặt vô tội cùng kinh ngạc Ngũ, che mặt không đành lòng nhìn thẳng. "Chính là nói ngươi." Ta nhớ được ngươi là chỗ này trưởng quy không sai a." La Hán Chân mở miệng hỏi. "Là chính là đại gia." "Tiểu chính là?" Xét lại một chút thế cục trước mắt, Trần Ngũ hiển nhiên biết trước mắt chỉ có đầu nhập La Hán Chân một phương này mới có đường sống, người này trên tay còn cầm giải dược của mình đâu. "Nõa, ngươi xảy ra chuyện gì? Còn có hay không điểm cơ khí?" Bay rất ra ngoài Lý Đại Bưu nổi giận nói, người này thế nhưng là cho ngươi hạ độc. Hoàn toàn không thấy một bên gầm thét Lý Đại Bưu, Trần Ngũ Ân cần hướng La Hán Chân hỏi, "Đại nhân có gì phân phó?" Tiểu ồn dốc hết toàn lực. "Tính ngươi thứ thời, ta hỏi ngươi" Người khách sạn này có cái gì nhanh nhẹn linh hoạt hộp một loại đồ vật? Nhanh nhẹn linh hoạt hộp? Đó là cái gì? Trần ngũ thực nghi hoặc. Chính là một loại làm công tương đối tinh tế phức tạp cái hộp nhỏ. Người nhanh ngắm lại, La Hán Chân hiển nhiên không có gì kiên nhẫn. A a a, có có có, ta nhớ ra rồi. Trần ngũ phó bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đi thẳng tới bên giường, túi người đi, tại ván giường phía dưới qua lại tìm tòi, đột nhiên giống như ấn vào cái nút gì, phát ra từng tiếng vang, trên giường liền đột nhiên nhô lên một khối. Trần Vũ đứng dậy cố hết sức xốc lên nệm. từ đó lấy ra một cái lớn chừng bàn tay gỗ, giao cho La Hán Chân trong tay. Đại nhân đại nhân, ngài nói sẽ không là cái đồ chơi này a?" Trần Ngũ Ngữ khí Ninh Hốt nói. Mà lúc này La Hán Chân sớm đã xem hai mắt tỏa ánh sáng. Trần Ngũ đưa tới cái này hộp gỗ nhỏ tự nhìn qua cũ kỹ, bên ngoài hoa văn điêu khắc lại cực kỳ tinh tế. Mặc dù chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng làm công thuần thục trình độ phi thường kinh người. Là một thuần khiết sáu mặt thể, nó không có khóa đồng dạng đồ vật, ngược lại là tại bốn cái mặt bên đều có đủ loại có thể kích thích cơ con nhỏ. Hộp gỗ chính diện khắc lấy một cái viết ngay kiếm chữ. Không hề nghi ngờ, đây chính là La Hán Chân đang tìm thái bạch chân ý. Chương 37, Tuý Tiên cư đêm dài, 8 không rối gạc đại nhân ngài nói, thứ này là ta tại Lạc Kinh một cái đồ cổ phiên chợ bên trong phát hiện. Lúc ấy cảm thấy có chút ý tứ liền vẫn luôn mang ở trên người. Vừa nói Trần Ngũ một bên cẩn thận quan sát đến La Hán Chân biểu tình, nếu là đại nhân nhìn vui vẻ, liền đem vật này tặng cho đại nhân. Ừm, không tồi. La Hán Chân cẩn thận lay hoay một chút, trong lòng đã đại khái đã có tự tin, nhưng hắn vẫn là không có lập tức bị cuồng hỉ làm choáng váng đầu óc. Dù sao bạc trang lão hổ linh này đến tột cùng có thể hay không đem chính phẩm vị trí nói với chính mình La Hán Chân trong lòng cũng không có thực chất. Trước mắt đã tìm được một cái đồ cao hư hư thực thực đồ chơi. Phải làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là nghĩ biện pháp đem nó mở ra nhìn xem nghiệm chứng một chút. La Hán Chân nhìn này nhanh nhẹn linh hoạt hộp, bên trái sờ sờ bên phải sờ sờ, phản phục chơi đùa đến chơi đùa đi, nhưng này hộp gỗ chính là không hề có động tĩnh gì. La Hán Chân có chút giận, chỉ vào Trần ngũ mắng, mập mạp, "Này hộp gỗ như thế nào đánh không ra, không phải người đem nó làm hư a?" "Không có a." Trần ngũ giác đến thực vô tội, đầu tuần cùng trước trước tuần ta cũng còn mở ra nó đâu. Mở ra nó cũng không có cái gì phản ứng. La Hán Chân hỏi, "Cái hộp này mở ra liền sẽ phát sáng, cái khác cũng không có gì phản ứng đặc biệt." Trần Vũ lao thực ba giao địa đạn, vất quá ta lần thứ nhất mở ra nó thời điểm giống như làm ra động tính rất lớn, doa đến ta nhanh lên đóng lại. Rất rõ ràng, Trần Ngũ miêu tả những này đặc thù ra tăng thật lớn nó hiểm nghi nghi, La Hán Chân quyết định thật nhanh, lập tức thét ra lệnh Trần Ngũ tướng này mở ra, hứa hẹn chỉ cần mở ra này hộp liền không làm thương hại Trần Vũ, sẽ còn cho hắn súp giòn xương tán giải dược. Nghe được tin tức này, Trần Canh Nam thêm là thiên ân và tặng, thành thạo tích cực bày ra cái này gỗ. Nhìn Trần Vũ phỉ, phỉ ngón tay linh xảo qua lại kích thích, thích. Chân, Điêu, mới bị đánh hai thương thế tăng thêm tô mộ đều phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới mập mạp này nhìn qua lại ngốc lại cửa. Này thủ sống sát thực như thế tinh tế. Chân Vũ thuần thục liền mở ra này hộp gỗ bên trên cơ quan, chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như trong hộp gỗ có thứ gì bị mở ra, hộp gỗ ngay phía trên một cái tia kiếm chữ cũng chậm chậm hiện lên ánh sáng dịu dịu. Đây là? La Hán Chân tràn đầy mong đợi nhìn, hắn đời này còn căn bản không có cơ hội nhìn qua chân chính thái bạch chân ý là cái dạng gì, trước mắt cái này hộp gỗ nhỏ từ rất có thể sẽ là toàn bộ đại lục còn không có người nào gặp qua hoàn toàn mới kiếm ý, nghĩ đến này La Hán Chân liền chế không nổi chính mình hưng Mà hộp gỗ hiển nhiên cũng không có làm La Hán Chân thất vọng, theo quang càng ngày càng sáng. Đột nhiên một đạo cường đại vô song khí tức mãnh liệt tự trong hộp tràn lan mà ra, trong nháy mắt liền tràn ra cả phòng, tại khách sạn lầu ba mái nhà không gian phiêu tán, hội tụ càng tụ càng nhiều, khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt, dần dần biến thành một đoàn mây mù trạng tập hợp thể. Bất quá là trong nháy mắt, một cô cực kỳ cường đại kiếm ý liền tại không gian này bên trong nhanh chóng ngưng kết, cỗ này cường đại muốn thống trị ở tại chạng bất cứ người nào. Kia trong đó cổ pháp lâu đời khí tức cùng uy áp càng làm cho rất nhiều tu vi bình thường người có chút không thở nổi. Đây chính là làm cả đại lục tâm trí hướng về đạo thứ tư thái bạch chân ý. Nai kiếm ý mang theo không thể nghi ngờ quyền uy cùng một cỗ thần thánh không thể xâm phạm thiết khí. Thái Bạch chân ý mỗi lần xuất hiện sẽ không kéo dài bao lâu, đối với người tu đạo tới nói, lúc này tốt nhất chính là trực tiếp nhắm mắt ngưng thần, vận khí xuất thể cẩn thận kết nối tự thân cùng đạo kiếm ý kia, tận khả năng tại kéo dài thời gian bên trong thử hiểu thấu đáo trong đó bao hàm đại đạo. Dù sao trong này đã bao hàm trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Thái Bạch kiếm tiên đối với kiếm đạo cảnh giới linh ngộ, nếu là có thể hấp thụ bên trên một chút điểm đều có thể gia tăng thật lớn leo lên chỗ cản cào hơn cơ hội. Mà lúc này tầng dưới Bạc trang, Trương Tử Kỳ cùng Vân Kha cũng là nhìn mà trợn mắt. Ba người biết này hẳn là là La Hán chân tìm được cũng thành công mở ra Thái Bạch chân ý nhanh nhẹn linh hoạt hộ. Vân Kha hoàn toàn không nghĩ tới toàn bộ đại lục thần bí nhất chí bảo, Thái Bạch chân ý vậy mà lại xuất hiện ở cái địa phương này, làm tu kiếm người Vân Kha đương nhiên biết này đối mỗi một cái người tu đạo tới nói ý vị như thế nào, giờ phút này gắt gao cắn môi không nói một lời. Trước tử kỳ lúc này thì là lựa giận công tâm, hai người bọn họ lúc này căn bản không thể vận dụng chân khí, đành phải trơ mắt nhìn này cơ hội khó được ở trước mắt chạy đi. Mà Thái Bạch chân ý mỗi lần mở ra cần hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí lại bởi vì ẩn chứa trong đó thái bạch năng lượng sẽ kéo dài tiêu hao cũng vô pháp bổ sung, cơ hội là dùng một lần thiếu một lần. Trước tử kỳ đời này chỉ có hành tiếp xúc qua một lần thái bạch chân ý, vẫn là đã bị dùng qua rất nhiều lần, cùng bây giờ trước mắt này đã mới mẹ lại mạnh mẽ thái bạch chân ý căn bản là không có cách so sánh. La Hán chân nhìn trước mắt cảnh tượng càng là vui mừng nhướn mày. Không nghĩ tới này hộ gỗ nhỏ thế nhưng thật là thái bạch chân ý nhanh nhẹn linh hoạt hộ, nếu là đem thứ này chiếm thành của mình, không chỉ có chính mình cùng phụ thân có thể đột phá tu vi giáng vực, ngũ độc giáo kim diệp đường Thanh danh lại lần nữa uy chấn giang hồ cũng là ở trong tầm tay. Mà Bạch Trang mặt bên trên thì lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình, hắn rất nhanh liền giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, đột nhiên đứng lên. Đã xác định Thái Bạch chân ý đúng là đây, ta cũng không có tiếp tục đợi tại này cần thiết. Bạc Trang nói xong, cưỡng ép triệu tập khởi một ít chân khí, vọt thẳng ra đám người vòng đây, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Bạc Trang vốn là cách xa nhất, chúng độc cũng là nhẹ nhất, tăng thêm tự thân một ít đặc thú nguyên nhân, không cần triệu tập quá nhiều chân khí cũng có rất mạnh sức chiến đấu. Mặc dù cách trạng thái phong có không nhỏ chênh nhưng muốn xông ra những này tạm ngự phong tỏa cũng là dễ như trở bàn tay. Trước đó sở dĩ không có lập tức rời đi, hiển nhiên cũng là nghĩ nhìn xem quyển trục trên viết phải chăng là thật. Đã phát hiện Thái Bạch chân ý, yên lặng chính mình bắt lại không phải có thể thu lấy được lợi ích lớn hơn nữa sao? Vì sao muốn cầm đi cùng Tây vực dị tộc làm giao dịch? Còn muốn chính mình ở trước mắt xác nhận là thật Thái Bạch chân ý sau liền lập tức rời đi. Bạc Trang càng nghĩ càng không nghĩ ra, bất quá từ khi theo trước mắt người chủ tử này về sau, hắn làm việc phong cách luôn luôn làm chính mình suy nghĩ không thấu, đây cũng không phải là một ngày hai ngày. Chẳng lẽ thứ này thật đối với chủ tử có cám dỗ lớn như vậy lực? Bạch Trang nhìn một chút mới vừa từ La Hán chân trong tay giao dịch tới bình sứ nghĩ thầm. Nhìn thấy Bạc Trang trực tiếp đột phá trùng vây rời đi, Vân Kha cũng là gấp, chuyến này nàng hàng đầu nhiệm vụ vốn là chặn đánh giết Bạc Trang, lại đột nhiên toát ra một cái thái bạch chân ý chuyện, phải biết thái bạch chân ý đối với Vân Kha như vậy võ giả tới nói là vô cùng sức hấp dẫn. Trước mắt một bên là Bạc Trang, bên kia là vừa vận hiện thế mảnh thứ 4 thái bạch chân ý, thật là làm Vân Kha khó có thể lựa chọn. Ai, được rồi. Vân Kha cũng là không có cách, chính mình bị quản chế tại Đà La Hoa Động, lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục, coi như trực tiếp cưỡng ép cũng chưa chắc có thể đuổi theo Bạc Trang. Không bằng trước chặt khôi phục chân khí, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mà Trương Tử Kỳ cũng có chút do dự, tuy nói hắn muốn tìm chính là Bạc Trang, nhưng căn bản mục đích vẫn là muốn hướng Bạc Trang yêu cầu Thái Bạch Chân Ý nơi. Hiện tại đã Thái Bạch Chân Ý đã xuất hiện, kia cũng không có tiếp tục truy kích Bạc Trang lý do. Chương 38, Chân Ý sơ buông xuống. Muốn nói tại chàng bên trong mọi người một cái duy nhất cảm xúc không có gì gợn sóng liền chỉ có bị trọng thương tô mộ. Cùng cái khác người khác biệt, tô mộ mặc dù cũng có thể cảm giác được kia cổ kiếm ý cường hãn cùng thâm thúy, nhưng đây càng còn nhiều một loại quen thuộc cảm giác cùng thân thiết cảm giác, phảng phất không cần ngoại phóng chính mình chân khí cũng đã cùng kiếm kia thành lập nên phi thường thân hậu kết nối. Tô Mộ cơ hội là vô ý thức liền theo này kết nối tìm kiếm tới, cũng liền trong nháy mắt này, đã thật lâu không có tại đầu bên trong lại hiện ra qua kia mảnh liệt tiếng kiếm gieo lại một lần nữa gào hét. Đau nhức, rất đau. Tô Mộ đầu phảng phất muốn nổ tung bình thường, này kiếm minh thanh có thể nói là trước giờ chưa từng có kinh liệt, như là thật sự có một thanh kiếm ở trong đầu hắn mạnh mẽ đông tới bình thường, tùy thời đều có thể xông ra tinh thần chói buộc. Mà trước mặt mọi người kia một đoàn thái bạch chân ý cũng giống như cùng này kiếm minh có cảm ứng. Thế nhưng như là có ý thức bình thường bắt đầu rãi di động, từng chút từng chút hướng Tô Mộ tới gần, thẳng đến hoàn toàn đem Tô Mộ bao quạ vào trong đó. La Hán Chân xem lên người mắt, hắn vốn định lập tức ngay tại chỗ hấp thu cảm ngộ, nhưng không nghĩ mới vừa chưa ngồi được bao lâu, liền cảm ứng được kia thái bạch chân ý đã không tại chỗ. Mở mắt vừa nhìn, đoàn kia mây mù trạng đồ vật đã đến trước mặt mình, đồng thời còn không có dừng bước lại ý tứ. Mục tiêu của nó chính là ngồi yên ở một bên tô Mộ. "Này tiểu tử có gì đó quái lạ." La Hán Chân bật đi lên, một cái bước xa liền muốn thẳng hướng tô Mộ, nhưng lại trực tiếp bị đoàn kia mây mù trạng kiếm khí bắn bay mà đi, cả người nặng nề mà ngã ở lầu một. Một phương diện khác, Tố Mộ thì cảm nhận được một cỗ cự đại sóng nhiệt gào thét mà đến. Trong nháy mắt liền nuốt sống chính mình ý thức, trong thoáng chốc, có thứ gì giống như theo kiếm kia minh triệt để vừa tỉnh lại. Không hề đứt đoạn tham lam hấp thu kia thái bạch chân ý bên trong cổ pháp kiếm khí. Tại trải qua vương sư thuận khí thác mạch về sau, tố mộ khí hải sớm đã trở nên phi thường bao la, nhưng lại cũng không phải là vô hạn, lúc này kia không ngừng quay cuồng sóng nhiệt cũng cơ hồ đem này nó bạo. Tố mộ cảm giác được ý thức càng ngày càng mơ hồ, gần như sắp muốn mất đi đối với thân thể không chế quyền. Loại cảm giác này, sau khi đó tại hồ điệp cốc đối chiến Cửu Văn Mãng lúc càng thêm kịch liệt. Song lần này hắn nhưng không có lập tức mất đi ý thức. Đây là một loại vô cùng kỳ dị cảm giác. Tô Mộ có thể cảm giác được chính mình tồn tại, lại không thể hoàn toàn nắm giữ chính mình thân thể. Hắn sắp bị đám mây sóng nhiệt nó no bạo, rất muốn tìm cái con đường phát tiết một chút thể nội tán loạn cuồng bạo chân khí. Thì như, huy kiếm. Nghĩ đến liền làm, cứ việc vừa rồi bị trọng thương còn chú động, nhưng giờ phút này bốc hơi nhiệt khí đã sớm đem này triệt để bay hơi ở vô hình, Tô Mộ khó khăn chống đỡ lên chính mình thân thể, dùng từ trước tới nay nhất kéo dài phương thức hướng lên trên không khôngung ra một kiếm. Oanh, một tiếng sấm rền tiếng vang trong nháy mắt nổ tung. Cách gần nhất Trần Ngũ cùng Lý Đại Bưu đều bị này một kiếm tạo thành cự đại oanh minh giật lại mình. Trần Vũ lần nữa ôm đầu ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Một bên Lý Đại Bưu cũng vô ý thức che lại chính mình đầu. Đợi cho tiếng vang lên đi về sau, toàn bộ khách sạn bên trong nồng đậm chân khí sen lẫn khói lửa tràn ngập khuôn quần, hai người nhịn không được ngẩn đầu hướng về linh minh phương hướng nhìn lại, liền thấy được một mảnh mê người tinh không. Tinh không? Lý Đại Bưu ngây ngẩn cả người, Trần Canh năm là kêu sợ hai ra tiếng. Khách sạn nóc nhà đâu? Đương nhiên là bị Tô Mộ vừa rồi một kiếm kia toàn bộ tung bay, đã sớm không biết đi nơi nào. Tuy rằng đã không thể rất tốt khống chế chính mình thân thể, nhưng lúc này Tô Mộ nhìn này xuất hiện tinh không trong lòng cũng là một hồi vui vẻ. Nhưng rất nhanh Tô Mộ liền phát hiện chính mình tình huống vẫn cứ không phải rất là khéo. Cứ việc vừa mới một kiếm kia đã mang đến rất nhiều thể nội sôi trào nhiệt lượng, nhưng giờ phút này đoàn kia mây mù trạng kiếm ý vẫn là không ngừng mà ý đồ hướng chính mình trong khí hà chui. cũng liên tục không ngừng đang hướng về mình chuyển vận của nhiệt khí tức. Làm sao bây giờ, tiếp tục huy kiếm sao? Tô Mộ trong lòng cũng có một chút do dự. Hắn cũng thuộc về thực không nghĩ tới chính mình vừa rồi một kiếm kia có thể tạo thành to lớn như thế lực phá hoại. Hắn trong lòng rất rõ ràng đó cũng không phải chính hắn lực lượng, mà là kia cổ kiếm bên trong ý khí tức còn bạo uy lực, chính mình chẳng qua là đem lại dẫn ra tới. Căng hồng chính là Tô Mộ chính mình ý thức đã càng ngày càng mơ hồ. Hắn cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, mà trong đầu tiếng kiếm reo cũng càng ngày càng vang. "Này này, ngươi tiểu tử." Vừa rồi bị đánh xuống lầu một La Hán Chân đầu đầy loạn phát một thân bừa bộn lại xông lên lầu 3, đối Tô Mộ hét lớn, "Ngươi vừa mới rốt cuộc làm cái gì?" Nhưng mà Tô Mộ hoàn toàn không có để ý La Hán Chân, nhìn hắn thần sắc biến ảo khó lường, như có điều suy nghĩ. Từ đầu tới đôi vẫn luôn bị xem nhẹ La Hán Chân thật vất vả tìm được cái mở mày mở mặt cơ hội, trong ngáy mắt lại tại trước mặt mọi người ra khí trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn quyết định vô luận người nào tới van cầu tình, đều phải như vậy Tô Mộ. Không chỉ có muốn giết chết, còn muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đập nát, lấy thêm đi đút chính mình dưỡng ổ trùng. Trong lúc La Hán Chân chuẩn bị lần nữa vận công thẳng hướng Tô Mộ lúc, Tô Mộ đột nhiên xoay đầu lại nhìn La Hán Chân một chút. Cái nhìn này trong nháy mắt đem La Hán Chân dọa đến ngã nhào trên đất, liền thu trưởng động tác đều quên làm. Trong nháy mắt đó, hắn phản phất tại Tô Mộ trong ánh mắt thấy được tuyệt đối bá khí cùng kinh khủng cảm giác áp bách. Tô Mộ cả người cảm giác tại trong khoảnh khắc biến hóa. Can dọa người chính là hai con mắt của hắn cũng thay đổi vì màu xanh đậm. Không được, không được. La Hán Chân hoàn toàn không cách nào áp lực chính mình thân thể run rẩy. Lúc này Tô Mộ tựa hồ đã không còn là Tô Mộ, cho người cảm giác càng giống là đã cùng đao kiếm ý triệt để hợp hai là một, trở thành một loại địa vị càng cao hơn tồn tại. Tô Mộ chính là kiếm ý, kiếm ý cũng là Tô Mộ. Tô Mộ lạnh lùng nhìn La Hán Chân, cứ như vậy nhẹ nhàng nâng lên kiếm, vung lên. Một đạo kiếm khí liền tinh chuẩn cắt rất La Hán Chân cánh tay trái. Cùng chỉ bị chặt đứt cánh tay Lý Đại Bưu khác biệt, La Hán Chân toàn bộ cánh tay trái đều bị tận gốc chặt đứt. A ha ha ha ha, La Hán Chân bị tịch liệt đau nhức hoảng sợ đến, nhìn thấy chảy đầm đìa máu đen tay cột rũ thảm. Ha ha làm được tốt. Lý Đại Bưu vừa nhìn nhạc nở hoa, Bảo ngươi kêu ta Tàn Thế, bây giờ nhìn xem ai là Tàn Thế. Ngươi lại được ý a. Nhưng mà Tô Mộ cũng không có muốn như vậy dừng lại ý tứ, hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, mặc dù mỗi một bước đều đạp ở trên mặt đất, lại làm cho La Hán Chân cảm giác mỗi một bước đều tại phiêu. Thẳng đến đi tới La Hán Chân trước mắt. La Hán Chân nhìn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chính mình Tô Mộ, trong lòng oán hận lên tới cực hạn. Hắn không rõ mới vừa rồi còn là thoi thóp trạng thái tiểu tử như thế nào đột nhiên trở nên đáng sợ như thế, dù là không hề làm gì, liền này tồn tại bản thân đều để chính mình cảm giác được bản năng sợ hãi. Phản phất cả hai căn bản không phải động dạng cấp bậc tồn tại động dạng. Chẳng lẽ là đoàn kia kiếm ý? La Hán Chân nghĩ thẩm, nay tiểu tử tựa hồ chính là theo tiếp xúc đoàn kia kiếm ý bắt đầu trở nên mạnh như thế lớn. Mà lúc này, đoàn kia kiếm ý phảng phất vững vàng đính vào tô mộ trên người bình thường, như là áo ngoài của hắn, cứ như vậy rắn rắn chắc chắc bao vây lấy. Tô mộ lạnh lùng nhìn La Hán Chân một chút, cũng không có như La Hán Chân đoán trước như vậy tiếp tục hạ sát thủ, tựa hồ đối với đối thủ trước mắt cực kỳ khinh thường, mà là trực tiếp vượt qua La Hán Chân nhảy tới lầu 1 đại sảnh. Chương 39, bầu trời xanh loé tinh Lúc này lầu 1 đại sảnh La Chân một nhóm người còn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được thủ lĩnh của mình đột nhiên một tiếng hét thảm về sau liền không có động tĩnh, trong lòng nhao nhao thầm kêu không tốt, trong lúc nhất thời tả hữu hai mặt nhìn nhau, thậm chí đều không người dám đi lên xem xét. Cũng không lâu lắm lại nhìn thấy tô mộ theo lầu ba nhạy xuống tới, chỗ nào còn không rõ ràng lắm chính mình đầu đầu đã tao ngộ bất chắc, lập tức tan tác như chim ông, đông chạy tây trốn, trang diện loạn thành huấn loạn. Mà lúc này Trương Tử Kỳ cùng Vân Kha nhìn theo lầu ba từ từ rơi xuống tô mộ, hai người cũng đều lộ ra khó có thể tin biểu tình Vân Kha cùng Tô Mộ từng có giao thủ, ở nàng xem ra này tiểu tử mặc dù đối chiêu thức lý giải rất không tệ, nhưng thực lực tu vi thì thấp muốn chết, căn bản không phải chính mình đối thủ. Nhưng trước mắt đứng ở chính mình trước mặt cái này tồn tại, mặc dù hắn bộ dáng vẫn là Tô Mộ, nhưng toàn bộ khí trường đã lớn đến để cho chính mình đều cảm nhận được các bác. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng khẳng định không phải vừa mới cùng chính mình giao thủ cái kia Tô Mộ. Lại càng không cần phải nói kia nhìn qua vô cùng bị dị màu xanh đậm sóng đồng. Vân Kha cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi nàng cùng Trương Tử Kỳ nhìn thái bạch chân ý chợt hiện còn thực kích động, nhưng trong nháy mắt tựa như là bị thứ gì hút đi đồng dạng. Về sau nàng liền có thể cảm nhận được kia thái bạch chân ý cự đại tồn tại cảm tại dần dần biến yếu thậm chí hoàn toàn biến mất. Liên hệ giờ phút này, Tô Mộ thực lực đột nhiên tăng gọn, chắc là cùng thái bạch chân ý biến mất có chút liên quan. Chẳng lẽ thái bạch chân ý là bị này tiểu tử cho hấp thu đi sao? Giờ phút này Tô Mộ trên người lực uy hiếp cùng trước đó thái bạch chân ý cho người cảm giác rất là tương tự. Thái bạch chân ý không phải chỉ có thể bị cảm nội sao? Coi như trong đó thiên địa lực lượng có thể bị một số nhỏ hấp thu, nhưng cũng chưa từng thấy có người có thể tại ngắn như vậy thời gian đem toàn bộ thái bạch chân ý đều đi, đây cũng quá nghe rợn cả người. Vân Kha cùng Trương Tử Kỳ đều là khí hư cảnh định phong cao thủ, tự nhiên rất rõ ràng, bọn họ không phải trước mắt cái này tồn tại đối thủ, thậm chí hoàn toàn không tại cùng một cấp bậc. Không nói những cái khác, bọn họ đều nghe được La Hán chân thú thảm, hiển nhiên, La Hán chân nếu là đánh công lại, như vậy trước mắt còn chưa hoàn toàn khôi phục chính mình không nhất định có thể chiến thắng. Đã như vậy, vậy liền chỉ có nghĩ biện pháp trốn. Dù sao kia Bạc Trang đã đi, Vân Khang nghi thẩm. Mà Trương Tử Kỳ thì hết sức tò mò Tô Mộ là như thế nào đem kia Thái Bạch chân ý hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tô Mộ lúc này trạng thái mặc dù đáng sợ, nhưng cũng làm cho thích Khiêu Chiến không phục liền làm thẳng thắn thanh niên Trương Tử Kỳ có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hắn rất muốn cùng như vậy Tô Mộ đánh nhau một trận, mặc dù không phải hiện tại. Vẫn kha cùng Trương Tử Kỳ giữa bất tri bất giác đạt thành khó được an ý, mặc dù giờ phút này trên người độc tố còn không có hoàn toàn bị tiêu mất, hai người tại suy nghĩ rõ ràng thế cục trước mắt về sau liền lập tức cưỡng ép vận khởi trên người còn có chút vướng víu chân khí, còn không có đối mặt, liền cũng không quay đầu lại phân hai cái phương hướng hướng ngoài khách sạn phóng đi. Mặc dù không biết Tô Mộ dùng phương pháp gì, nhưng thái bạch chân y đã bị Tô Mộ hấp thu, giờ phút này đánh lại đánh không lại, không bằng đi nhanh lên. Lập tức rời đi chỗ thị phi này, đây là bọn họ hiện tại trong đầu duy nhất ý nghĩ. Tô Mộ nhìn thoáng qua phân tán mà chạy hai người, chỉ là hư lạnh một tiếng. Này hư lạnh nghe vào tràn đầy tăng thương, căn bản không giống như là một hải tử có khả năng phát ra. La Hán chân bị thương nặng, Trần Vũ cùng Lý Đại Bưu cũng tương đối an toàn. Nhìn La Hán chân đã cơ hồ hôn mê, hai người không kịp chờ đợi đi vào đã cảnh hoang tàn khắp nơi khách sạn đại sảnh, giật mình nhìn lên trời thần hạ phàm Tô Mộ cùng đã chạy trốn Vân Kỳ. Vạn, vạn không nghĩ tới, cái kia cọp cái lại bị tiểu quỷ này hù chạy. Lý Đại nói: Trong lòng âm thầm cảm khái chính mình còn tốt không đối Tô Mộ thái độ đặc biệt kém, không phải có thể hiện tại Tô Mộ một không vui vẻ đem chính mình một cái khác cái cánh tay cũng tháo. Tô Mộ thiếu hiệp như thế nào mạnh như thế? Hắn mới vừa rồi là đang giả heo ăn thịt hổ. Trần Ngũ Tâm bên trong cũng rất tò mò. Nhìn không giống, có lẽ là người kia kỳ quái hộp gỗ nhỏ đồ vật bên trong, đó chính là Thái Bạch chân ý. Lý Đại Bưu quay đầu hỏi Trần Ngũ, "Ta cũng không biết à, cái này hộp gỗ nhỏ mua rất lâu, căn bản không biết là loại bạo bối này." Trần Ngũ cùng Lý Đại Bưu trò chuyện hanh chỉ thấy Tô Mộ một cái rất nhỏ dưới mặt đất ngồi xổm, sau đó đột nhiên bật lên. Cứ như vậy đứng tại giữa không trung, Tô Mộ giơ lên kiếm đến đưa về phía kia mảnh vô ngần tinh hải. Chân khí từ kiếm bên trong lần nữa gào thét mà ra, đâm thẳng tới trời, mà chung quanh điểm điểm mây cũng giống như bị một cỗ cự đại hấp lực cho hút tới, lấy Tô Mộ vị trí làm trung tâm, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đêm mây đen dày đặc, thế giới đều ảm đạm xuống. Tô Mộ vẫn như cũ chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn chăm chú mũi kiếm của mình, nhìn trên người bao phủ thái bạch chân ý từng chút từng chút theo thân kiếm hướng lên bầu trời trung tâm hội tụ mà đi. 1 giây, 2 giây, 3 giây, rất nhanh, áp lực trong tầng mây xuất hiện tiếng thứ nhất lôi mình. Tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba Lôi minh tần suất càng ngày càng cao, mà ngay tại chạy trốn Vân Kha cùng Trương Tử Kỳ trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm không ổn. Xuất. Tô Mộ đột nhiên đem giơ lên kiếm thuận thế đánh xuống, mà Mây đen bên trong thuần thuần dục động ám lôi cũng theo kiếm chém vào chút xuống. Không phải một đạo, mà là hai đạo. Phân biệt đánh út về phía Vân Kha cùng Trương Tử Kỳ. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là cách gần nhất Trương Tử Kỳ, cảm nhận được chính mình bị một luồng khí tức đáng sợ sở khóa chặt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác khiến cho Trương Tử Kỳ trong nháy mắt nhấc kiếm đo đỡ. Trương Tử Kỳ sở dĩ được xưng là Ly Tâm kiếm khách, Chính là bởi vì thân hình của hắn tại không chúng có không quy luật khác thường vận động quy tích thường xuyên sẽ theo phi thường bị dị góc độ công kích bệnh nhân mà Trương tử kỳ cũng không nghĩ tới luôn luôn lấy tính công kích cường xưng Ly tâm kiếm giờ phút này lại bị dùng để cho tránh còn cứu mình mệnh nhưng mà xuống đánh ở trong trời đêm hoạch xuất ra một đạo sinh đẹp hình kiếm trong nháy mắt đánh trúng Trương tử kỳ mà Trương tử kỳ cũng tại thời khắc cuối cùng dựa vào ly tâm kiếm hơi chút di động vị trí né tránh lôi kiếm trung tâm nhưng cuối cùng như thế hắn vẫn là bị lôi kiếm như thế lao tới một bên toàn bộ nửa người cơ hội trong nháy mắtê liệtũạng lục phủ đều tại xôirào run luôn Trứng tử kỳ cố nén tổ huyết tế dịu xúc động, liều mạng tiếp tục chạy trốn. Hắn ly tâm kiếm khách tự thành danh đến nay, cho tới bây giờ liền không có chật vật như thế qua. Mà đổi thành một bên, Vân Kha cũng là bị này từ trên trời giáng xuống lôi kiếm khiếp sợ đến. Trước đó cái kia có thể bị chính mình tùy ý tra đạp tồn tại, bây giờ thế nhưng lấy như vậy một loại không thể nghi ngờ cường thế, làm cho chính mình ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Vân Kha biết chính mình đã tránh không xong một cách này, lựa chọn lập tức triệu tập chính mình có khả năng triệu tập toàn bộ chân khí, trong miệng lên một ít kỳ diệu chú ngữ, đem kiếm hoành dương tại chính mình đỉnh đầu trước đó Sau đó Vân Kha chính mình trên người dần dần sáng lên một tầng thần bí vầng sáng, tạo thành một cái vòng bảo hộ bao phủ tại Vân Kha chung quanh. Ầm ầm, lôi kiếm chính diện đánh trúng Vân Kha, cơ hồ trong nháy mắt nổ bể ra mặt đất, gần đây tạp vật cũng bị mảnh liệt gió thổi tan ra thành từng mảnh, còn có cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm xen lẫn trong trong đó. Khói lửa dần dần tan đi, toàn thân cháy đen Vân Kha tựa hồ đã mất đi ý thức, vô lực ngã trên mặt đất. Lúc này Trần Ngũ cùng Lý Đại rồi? Nhìn nổi không trung là thường mộ, mở vào cái trứng Chương 40, bầu trời xanh kinh lôi, 2. Này này cái này Vừa rồi kia là cái gì? Như thế nào đột nhiên xét đánh rồi? Trần Ngũ bị cảnh tượng trước mắt dọa đến đều có chút nói lắp. Tựa như là tiểu quỷ kia uy kiếm giận tới, hắn chẳng lẽ là lôi thần, còn có thể hô phong hán vũ? Lý Đại Bưu cũng là tìm không ra cái gì hình dung giờ phút này tâm tình tử. Lý Đại Bưu hơn 20 năm quân lữ kiếp sống, cũng đã gặp không ít vu pháp quỷ dị dị tộc, nhưng có thể chịu hoán lôi điện có thể nói là chưa từng nghe thấy, hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Chính mình giống như gặp một cái đến không được tiểu quỷ a, Lý Đại Bưu lúc này đã âm thầm may mắn chính mình mới là ra tay giúp Mộ, mà không phải ở sau lưng đâm hắn một đao. Mà lúc này Tô Mộ đâu rồi, đang lạnh lùng nhìn Miễn Cương trốn qua kích thứ nhất trường tử kỳ, mặt bên trên dần dần hiển lộ ra không nhịn được biểu tình, hiển nhiên đối với trường tử kỳ năng đủ trốn qua đạo thứ nhất xét đánh có chút bất mãn. Thế là Tô Mộ lần nữa dơ tay lên, chuẩn bị tiến hành xuống một đợt gọi lôi. Mà lần này Tô Mộ tụ lực thời gian so trước đó dài hơn rất nhiều, không chung trong mây đen kinh lôi tựa hồ cũng đi theo tại thời gian dài tụ lực. Khập khiếp trong chạy trốn trường tử kỳ lúc này cũng là gọi thẳng không ổn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lần này đến từ phía trên cảm giác áp bách muốn so trước mạnh lên mấy lần. Nay tiểu tử đến cùng có còn hay không là người a? Chư tử kỳ trong lòng rất là khâm phục, cũng không biết tiểu tử này là dùng bí pháp gì trực tiếp đem thái bạch chân ý hút sạch sẽ thì thôi, thế mà còn có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành như vậy kinh khủng tu vi, coi như trong ngũ ăn có cũng phải chờ một hồi mới có thể vắt sữa a này, tiểu tử sẽ không là cái gì tà giáo bên trong người a. Cảm nhận được lần này xét kinh khủng, chư tử kỳ đã không còn cách nào khác, chỉ có tiếp tục liệu mạng hướng trước chạy, gửi hy vọng ở có thể tại xét tụ lực hoàn thành trước đó đào thoát mây đen phạm vi bên trong. Nhưng màn nãy đầy trời mây đen lại tựa hồ như đã đem toàn bộ Thanh Cương Sơn cùng Thương Tùng Sơn đều hoàn toàn bao vào. Không có thể trốn, cũng không có chỗ có thể trốn. Vạn Cẩu ngươi tụ lực lâu một chút nữa đi. Trương Tử Kỳ đã là cầu ra ra nói với mãi mãi, thế nhưng là Tô Mộ sẽ không để ý tới hắn cầu xin. Rốt cuộc, Tô Mộ tụ lực hoàn thành, lần này hắn trên người lóe ra kiếm ý bạch quang đã cường thịnh đến thực hạ. Như là một cái kết nối thiên địa trắng sáng của sáng, trở thành bị bóng tối bao trùm thế giới bên trong duy nhất sao trời. Soát, có sáng đột nhiên nức gãy, Tô Mộ lại một lần nữa mãnh liệt vung chém đi xuống, mũi kiếm mục tiêu trực chỉ trong chạy trốn Trương Tử Kỳ. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Lần này không trung rơi xuống kiếm lôi khoảng chừng 8 đạo nhiều. Mỗi một đạo cũng giống như xé rách bầu trời đêm có nhận, đem kia một mảnh hỗn độn bổ cái kia 5.7. Phạm Vất đem toàn bộ thế giới đều xé cái vơ nát đồng dạng. Tráng Sang sắp kiếm lôi mang theo không thể ngăn cản uy thế hướng về Trương Tử Kỳ đánh tới. Khoa trương như vậy, lần này đoán chừng thật không chết không thể. Lúc này Trương Tử Kỳ đã là mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng không cam lòng, hắn vốn nghĩ chuyến này có thể bắt lấy Bạch Tràng, nhận được Thái Bạch chân ý, sau đó độc chiếm Thái Bạch chân ý tu hành mấy năm, nhập phá không, đạp thần lưu, thậm chí xung kích siêu phẩm đến lúc đó liền có thể mặt mày rạng rỡ trở lại văn cảnh quốc, trở lại cái kia không phân tốt xấu liền đem chính mình chụp xuất tông môn sư phụ trước mặt, trở lại cái kia chính mình liều mạng cũng muốn thủ hộ cô nương bên cạnh. Ta thật không muốn chết a. Trương Tử Kỳ thẳng đến chính mình đã muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, dứt khoát không còn chạy trốn, mà là đứng vững ngay tại chỗ. Muốn ta nhất đại phong lưu công tử Trương Tử Kỳ, ly tâm kiếm khách đa tình kiếm, giờ phút này lại muốn trắng niên mất sớm chết ở chỗ này sao? Không quan hệ, cho dù chết, ta cũng không thể phía sau lưng trúng chiêu mà chết, kiếm khách lãng mạng chính là chính diện đối địch. Ngay tại Trương tử Kỳ đã bại xong tư thế Vận chuyển toàn bộ chân khí chuẩn bị liều chết một trận chiến, gắng gượng chống đỡ 8 đạo kiếm lôi thời điểm, một đạo cực kỳ mãnh liệt kiếm quang đột nhiên từ hắn trước mặt mà lên, xông về trước hết nhất rơi xuống một đạo kiếm lôi. Phế đạo này khí thế rất đủ kiếm quang mặc dù không có hoàn toàn triệt tiêu mất kiếm lôi thế tới, lại cực đại trở ngại kiếm lôi rơi xuống con đường, cuối cùng đem này dẫn hướng cách Trương Tử Kỳ rất xa thanh cương sơn gian. Trong đáy mắt, thanh cương sơn thâm lâm liền tràn ngập khởi không nhỏ ánh lửa. Trương Tử Kỳ còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, lại là ba đạo kiếm quang nhào về phía ba đạo kiếm lôi, hiệu quả cũng cùng đạo thứ nhất đại không sai biệt lắm. Trong lúc Trương Tử Kỳ một mặt chờ mong lại đến bốn đạo kiếm quang đem xét toàn bộ xử lý thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tại hắn bên tai vang lên. Thái Bạch kiếm chi vạn khẽ lôi, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Tử Kỳ quay đầu nhìn lại, thanh âm đến từ trong bầu trời đem một đạo thân ảnh màu đen. Thân ảnh này có thể lơ lửng giữa không chung, đại biểu hắn tu trí ít cũng tại phá không cảnh phía trên. Chỉ có đạt đến phá không cảnh về sau, phương có thể lấy khí biến hóa, treo ở không chung. thật giống như hiện tại Tô dạng. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Trương Tử Kỳ trong lòng liền có đến. Còn lại bốn đạo kiếm lôi là cùng nhau đánh tới. Thân ảnh này tựa hồ đánh không ra càng nhiều kiếm quang tăng thêm chi tiêu. Chỉ thấy thân ảnh kia trực tiếp một cái hư không dậm chân, màu xanh đầm quang huy lóe lên, liền nhanh chóng đi tới trường tử kỳ bên cạnh. Trường tử kỳ thấy được tới gần thân ảnh dáng vẻ, chỉ tới kịp kinh hô một câu, "Vũ Văn." Sau đó lại là một đạo tương tự lang quang, trường tử kỳ đã đi theo bóng đen cùng nhau biến mất trong bóng đêm. Âm ầm trong mây vang lên lôi mình, bốn đạo kiếm lôi tinh chuẩn bổ vào vừa rồi trường tử kỳ vị trí, trực tiếp tại mặt đất lưu lại một cái sâu đạt mấy mét cự đại hố sâu. Đây hết thể hiện nhân đều bị Tô Mộ xem ở trong lòng, to mộ cũng tựa hồ rất rõ ràng. Chính mình chiêu thức cũng không thành công đánh trúng Chương Tử Kỳ, Chương Tử Kỳ tựa hồ bị bóng đen kia lấy tiên pháp gì bí bảo đột địa điệu đi. Tô Mộ nhìn Chương Tử Kỳ cùng thần bí thân ảnh biến mất địa phương, màu xanh đậm trong mắt rất nhỏ chuyển động, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, trên người khí tức cũng bắt đầu chậm rãi tán phát ra tới. Như là một chương cự đại ma mạng nện, lấy Tô Mộ thân thể làm trung tâm phô tán mở. Đột nhiên, Tô Mộ như là phát hiện cái gì, hai mắt đột nhiên mở ra, màu xanh đậm đôi mắt ra cực kỳ tia sáng yêu dị. Chỉ thấy Tô Mộ trực tiếp một cái xoay người, đem hết thể phát tán ra hình lưới chân khí trong nháy mắt thu hồi, sau đó đem trên người toàn bộ thuần màu trắng kiếm ý đều thoáng cái hội tụ tại hắn trên thân kiếm. Không ra mấy tức thời gian, ngay tại kia bạch quang dũng nhiên chuyển biến làm màu xanh biếc thời điểm, đột nhiên đem kiếm hướng chính phía dưới mặt đất ném mà đi. Màu xanh biếc kiếm ảnh tại thẳng đứng rơi xuống, vẽ ra trên không trung một đạo bất quy tắc đường vòng cung, tựa như là nhanh chóng như điện thanh điểu. "Thiếu hiệp đừng thiếu hiệp, hạ kiếm lưu phong Khách sạn này cũng là đồ cổ, sửa rất đắt. Trần Ngũ xem luôn uống, tại nghĩ mở miệng ngăn cản. Nhưng Tô Mộ trong tay kiếm cũng đã thẳng tắp cắm vào khách sạn đại sảnh trên mặt đất. Ánh kiếm màu bích lục trong nháy mắt biến mất, mà kiếm vẹn vẹn lại chỉ là lặng lặng cắm vào trên mặt đất. Tại Trần Ngũ trong nhận thức biết, vừa rồi Tô Mộ kia tiện tay vung một kiếm cũng đã trực tiếp đem chính mình khách sạn lốc nhà cho sốc. Trần Ngũ chỗ nào còn xem không rõ Tô Mộ vừa rồi một kích kia muốn so trước đó cường không biết bao nhiêu lần, cũng không phải đem chính mình toàn bộ khách sạn triệt để phá hư hầu như không còn. Khả Trần Ngũ tưởng tượng cũng không có thực hiện. Tô kiếm vững vàng cắm vào đại trong đất, nhưng chỉ vẹn vẹn nổi điểm điểm khí sóng, cũng không có cái loại này trong dữ liệu Thiên Băng địa liệt cảnh tượng đáng sợ. Tựa như là một giọt lọt vào trong tĩnh hồ giọt mưa, không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng. Hô, Trần ngũ nhẹ nhàng thở ra, To toọng thân thể nặng nghề mà ngã ngồi trên mặt đất, giờ phút này nhớ tới cũng còn lòng còn sợ hãi. Nay Tô Mộ tiểu huynh đệ mạnh thì mạnh, nhưng khởi sướng điên đến là thật quá dọa người, hơi một tí liền đại hủy đi đặc biệt hủy đi. Chính mình này lao khách sạn mới tiếp nhận không bao lâu nếu là bị hủy đi sạch sẽ, chỉ sợ lạc kinh lão cha trách cứ xuống tới, chính mình còn không bằng lúc này liền chết thoải mái. Mà cùng lúc đó, không biết ở nơi nào đột nhiên, vừa rồi thân ảnh chính ông đã, đã bị kích choáng đi qua trường tử kỳ đang nhanh chóng di động tới. Đây là một đầu toàn thân màu xanh đen kỳ diệu thông đạo, phản phật không tồn tại ở trên thế giới này đồng dạng. Đột nhiên thân ảnh như là cảm nhận được cái gì nguy cơ, đột nhiên tại không chúng quanh người, giơ kiếm đón đỡ, nhưng mà vẫn là bị không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra một đạo màu xanh biếc nóng rực kiếm khí trực tiếp đem cả thanh kiếm đều đánh vỡ nát, thậm chí trực tiếp mang theo ảnh trên người lưu lại một đạo lại dài lại sâu vết kiếm. Thân ảnh nhất thời máu tươi phun phun, tính cả Trương Tử Kỳ cùng nhau bay ngang ra ngoài, mà kia kiếm khí màu lục vẫn cứ phảng phất không tiếp tục đi theo hai người. Không ổn. Thân ảnh trong lòng kinh hãi, không để ý tới đau đớn, nhanh lên vận chuyển nội tức. Trong tay đột nhiên làm quang vừa hiện, xoẹt đến một chút, lại trong nháy mắt biến mất tại trong thông đạo. Chỉ để lại đứng im tại chỗ không biết làm sao cái kia đạo kiếm khí màu bí lục. Bịch. Hai người đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trong rừng, tự như không trùng trọng trọng rơi xuống, ngã ở tán cây phía trên. Thái Bạch kiếm chi mỹ không ảnh, thậm chí ngay cả thái hư động tiên bên trong người đều có thể truy tung đến. Là thật đáng sợ. Thân ảnh sơ sơ chính mình trước ngực vết thương, gạt ra một tia cởi thảm. Lúc này trong khách sạn Tô Mộ tại không trung chậm rãi rơi xuống, trên người bao quanh màu trắng kiếm y đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn, Tô Mộ song đồng cũng dần dần khôi phục màu đen. Tô Mộ ý thức dần dần một lần nữa không chế chính mình thân thể, trong đầu Gào Thiết Kiếm mình cũng chầm chậm rút đi. Không hề nghi ngờ, vừa rồi thực lực kia đáng sợ Tô Mộ cũng không phải là Tô Mộ bản nhân, cụ thể là ai tại thao túng chính mình thân thể Tô Mộ chính mình cũng không rõ lắm. Trên thực tế vừa rồi Tô Mộ cứ việc không cách nào không chế chính mình thân thể, nhưng tình huống cùng lần trước kịch chiến Cự Văn Mãng thời điểm lại có chút khác biệt. Lúc ấy Tô Mộ hoàn toàn không có đánh bại Cự Văn Mãng ký ức, mà lần này Tô Mộ thì có thể thấy do chính mình thân thể sự xuất một chiêu một thức. Chính mình nhìn chính mình tại Huy Kiếm cảm giác thực quỷ dị. Có lẽ cùng Tô Mộ trong đầu trong nháy mắt kiếm mà lên tiếng kiếm reo có quan hệ. Mà trước mắt Kiếm Minh biến mất, trước đó hấp thu Thái Bạch chân ý cũng tiêu hao hầu như không còn, Tô Mộ lại về tới nguyên lai Tô Mộ. Không đến thời gian một nén nhang, Tô Mộ tự mình thể hội một lần Thái Bạch chân ý cảnh giới rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Tô Mộ có thể rõ ràng cảm giác được, bị giới hạn chính mình tu vi cảnh giới, hắn liền Thái Bạch chân ý một phần 10 lực lượng đều không có phát huy ra, mặc dù như thế vẫn cứ trong nháy mắt miểu sát khí hư cảnh cao thủ, liền phá không cảnh phía trên cường nhân đều chống đỡ không được. Tô Mộ lúc này thậm chí còn tại tinh tế trở về chỗ vừa rồi kia hai lần tiêu thức, đem chính mình chân khí lấy kiếm làm dẫn, hội tụ đến tiên khung bên trong, đưa tới phong vân Dẫn động thiên lôi hóa thành kiếm khí theo đội kích địch nhân, loại chiêu thức này có thể nói là chưa bao giờ nghe kỳ tự tư diệu tưởng. Mà chiêu thứ hai càng cao thâm hơn, tại truy tung đến đối phương khí tức về sau trực tiếp ngưng tụ ra kiếm khí màu bích lục siêu viễn cự ly bên ngoài truy kích mục tiêu. Kiếm khí đều phản phất có bản thân ý thức đồng dạng. Tô Mộ là lấy tự thân thị giác lẹ khoảng cách cảm thụ một lần chiêu thức kia chỗ huyền diệu, nhưng là, trước đó nhìn thấy kiếm chiêu trong nháy mắt liền có thể học được, Tô Mộ lại hoàn toàn không có tự tin có thể tái hiện vừa rồi kia hai chiêu. Chứ không, một chút trước mắt tổng kết Nhìn thấy chỗ bình luận chuyện không ít liên quan tới nhân vật, nhân vật tính cách nghi hoặc cùng nghiên cứu thảo luận, ở đây cũng đem chính mình một ít ý nghĩ đại khái giải thích một chút. Kỳ thật chuyện xưa mỗi cái nhân vật, Tô Mộ, Cao Viễn Sơn, Âm Vũ, Nguyễn Khải Thận, tính cách có lẽ không thảo hỉ, có lẽ thực khiến người chán ghét, ác, có lẽ có chút hay thay đổi, nhưng sau lưng đều cùng cá nhân trải qua tướng góc đối. Chẳng hạn như, có thư hữu sẽ cảm thấy Cao Viễn Sơn cổ hủ cứng nhắc lại ích kỷ, nhưng Cao Viễn Sơn cũng là có thiếu niên hăng hái thời điểm. Tại có loại loại trải qua về sau mới chậm rãi biến thành hôm nay dáng vẻ, những này ở phía sau đều sẽ một chút công bố. Mỗi người đều có chính mình chán ghét dáng vẻ, nhưng phần lớn người đều không có dũng khí đó hoặc là nói vận khí kiên trì chính mình bản tâm. Muốn không bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng sao mà chi nan. Cao Viễn Sơn chẳng lẽ không có nghĩ qua rời đi Hàn Sơn nhìn một chút trong thơ phương xa sao. Đương nhiên là có qua, nhưng cuối cùng hắn không có làm được. Trời sinh tính cách là một bộ phận, thực lực hạn chế là một bộ phận, đây đều là thuộc về Cao Viễn Sơn vận mệnh. Tạo hóa treo ngươi. Hàn Sơn kiếm tông truyện sửa rất nhiều, tại về sau đều sẽ lần lượt làm đại gia biết, hy vọng đến lúc đó đại gia có thể xuất phát từ nội tâm cảm thấy, Cao Viễn Sơn cũng hảo Nguyễn Khải thận cũng tốt, lại biến thành hôm nay dáng vẻ đều là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên. Kỳ thật người viết so với một cái văn học mạng viết lách, càng thích hoặc là nói ám hiểu là một cái thế giới xem cơ cấu người. Một cái thế giới, chúng sinh, mỗi người đều là chính mình nhân vật chính, mỗi người đều có kinh nghiệm của mình cùng chuyện xưa. Ta là người kể lại, cũng là quan sát người. Có chút thư hữu cảm thấy chương tiết cùng chương tiết trong lúc đó truyện trận có chút độn tấu có điểm nhanh, mỗi nhân vật có chút nhiều, đọc có chút đứng. Là bởi vì ngay từ đầu ta muốn viết chính là rất nhiều môn hình muôn vẻ người từng người xen kẽ giao hội nhân sinh chuyện xưa. Tô mộ là chuyện xưa nhân vật chính, lại không nhất định là xuyên qua toàn văn chủ tuyến, cũng không phải là thời đại lựa chọn tô mộ, chỉ là tô mộ vừa lúc tại thời đại nơi đầu sóng ngọn gió mà thôi. Đương nhiên, ta sẽ tận lực ở phía sau văn bên trong chú ý nhiều hơn chuyện trận cùng tiết tấu phương diện vấn đề. Kỳ thật người viết rất sớm trước kia bắt đầu mỗi lúc trời tối trước khi ngủ liền sẽ không tự giác trong đầu tưởng tượng thấy các loại môn hình muôn thế giới, các loại tính cách khác lạ nhân vật, các loại ly kỳ khúc chiết nhân sinh. Luận tiểu thuyết chất lượng, người nhân với nhân, người viết cũng biết rõ chỗ thiếu sót rất nhiều, nhưng luận sức tưởng tượng chiều rộng, ta có cái này tự tin. Tại viết văn phương diện, người viết là thuần tân thủ, không có thử qua văn học mạng, bút lực còn chờ tăng cường, còn cần đại lượng luyện viết văn cùng tích lũy, mới có thể để cho văn tự càng thêm tinh luyện cùng trôi chảy, hành văn càng thêm lão đạo. La Mã cũng không phải là một ngày chi công. Bởi vậy, hết thể nhằm vào tiểu thuyết bản thân phê bình cùng đề nghị ta đều vui với tiếp nhận, cũng vui vẻ tại cùng các bạn đọc thảo luận một ít kịch bản cùng nhân vật bên trên vấn đề. Đồng thời người viết cũng tiếp nhận mỗi người đều có chính mình thẩm mỹ sự thật này. Có người yêu thích Liên tất nhiên có người khinh thường. Yêu thích câu chuyện này, hy vọng có thể vẫn luôn dõi tiếp, nó hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng. Không thích, rời khỏi là đủ. Lưu lại một cái xoa bình là quyền lợi của ngươi, nhưng người nào là thật tâm làm bút người đề nghị, ai là thuần túy làm người buồn nôn kiếm chuyện, các bạn đọc nhìn liền đều lòng dạ biết rõ. Ngươi không ảnh hưởng được người viết tâm thái, chỉ có thể bại lộ chính mình tố chất, có lẽ ngươi căn bản sẽ không điểm vào sách bên trong, cũng căn bản không nhìn thấy một đoạn này lời nói, bởi vì ngươi phát ra thoại bản thân liền bèn bèn chỉ là vì phát tiết. Người viết sẽ không cấm cũng sẽ không xóa, sẽ làm cho nó vẫn luôn ở lại nơi đó, làm người đã từng tới chứng minh cũng hy vọng các bạn đọc không cần vì thế động nóng tính quyền thứ nhất sắp kết thúc công việc, lập tức Tô Mộ cũng đem cáo biệt tuổi thơ của hắn Thời Kỳ, càng thêm bấp bính thời đại cùng càng thêm ầm ầm sóng dậy chuyện xưa còn đang đợi hắn. Người viết viết văn thời điểm vẫn luôn đối với sau văn tràn đầy chờ mong, hy vọng các bạn đọc cũng thế. Có lẽ nửa năm sau, một năm sau, các bạn đọc có thể nhìn thấy người viết bút lực bên trên tiến bộ. Lần nữa cảm tạ các vị thư hữu duy trì. Trở lên chương 41, bầu trời xanh loé tinh lôi, bà. Nhìn thấy Tô Mộ trên người khí tức dần dần nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dần dần bình hòa đứng lên, Trần Ngũ cùng Lý Đại Biêu nhìn nhau một cái, cả gan đi ra phía trước. Tiểu Lạc Đệ Ngươi thế nào?" Lý Đại Bưu tiến lên dùng còn sót lại một cái tay vô vô Tô Mộ phía sau lưng nói, lúc này Lý Đại Bưu đã sớm không còn dám xưng hô Tô Mộ vì tiểu quỷ, ngữ khí đều trở nên cung kính không ít. Trước mắt tiểu tổ tông này, nhưng không thể chơi vào, thỏa đáng đại gia đồng dạng hảo hảo cung cấp. Không phải nếu là một cái không vui vẻ một kiếm đem chính mình bổ tìm ai nói rõ lý lẽ đi, mà càng thêm nhạy bén trần ngộ thì sớm đã nhặt lên rơi trên mặt đất nhanh nhẹn linh hoạt hộ, dùng ống tay háo xoa xoa, trực tiếp hai tay giơ đưa cho Tô Mộ nói, "Thiếu hiệp thiếu hiệp, ngài bảo bối ở chỗ này đây." Nhân Tinh Trần Ngũ chỗ nào còn xem không hiểu lúc này Tô Mộ mới là toàn trường duy nhất người nói chuyện. Trước đó tu vi kia kinh khủng nữ tử hiện tại đã thành một khối không có gì khí tức than gốc, nhiệt huyết sông lên đầu thanh niên kiếm khách cũng bị đánh chạy chối chết, bất nam bất nữ âm dương nhân cho chặt đứt cả một đầu cánh tay còn nằm trên lầu, không biết sống chết. Toàn trường nhiều cao thủ như vậy, chết tử thương tổn thường, chỉ còn lại có Tô Mộ tiếu ngạo rước cuộc. Cái gì là cao thủ phong phạm? Cái gì là độc cô câu bại? Trần Ngũ chỉ hận mình bình thường đứng đắn đọc sách quá ít, lúc này hận không thể viết ra một bài thơ đến hào hào tán dương một chút Tô Mộ anh người, thiếu hiệp phong phạm lấy lại tinh thần Tô Mộ nhìn Trần Ngũ đưa lên hộp gỗ nhỏ, cũng không có lập tức nhận lấy, hắn vẫn cứ đang hồi tưởng vừa rồi giao đấu cảm giác. Tô Mộ cảm thấy hẳn là La Thái Bạch chân ý đang khống chế chính mình huy kiếm, mà những cái đó thần kỳ chiêu thức khẳng định cũng là La Thái Bạch chân ý bên trong ẩn chứa. Vạn vạn không nghĩ tới này nhỏ nhỏ hộp bên trong thế nhưng ẩn chứa như vậy cao thâm kiếm chiêu cũng đáng sợ như vậy lực lượng. Tô Mộ từ đấy lòng bội phục Thái Bạch Kiêu Tiên. Đây là Tô Mộ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, rõ ràng chính mình thân thể đã sử qua một lần, cũng từng có kinh nghiệm, vẫn còn không cách nào hoàn toàn lý giải trong đó chân ý, cũng không cách nào lần nữa sử xuất Tô Mộ cho rằng đại khái là chính mình hiện tại cảnh giới còn chưa đủ nguyên nhân. Vừa rồi chiêu thứ nhất chính là dùng chân khí dẫn động thiên lôi tụ tập, không nói này phương pháp, chỉ là cần chân khí lượng liền xa xa không phải mình bây giờ có khả năng cung cấp. Chiêu thứ hai mặc dù chính mình rõ ràng này chiêu thức bản chất, nhưng cũng bị giới hạn chân khí cảnh giới, vô luận là khoảng cách vẫn là vì thế đều kém xa. Kia hai chiêu tên gọi là gì vậy? Tô Mộ thật rất hiếu kỷ, mà vừa mới sinh ra cái nghi vấn này trong đáy mắt, liền có một ít quỷ dị chữ hiện lên ở đầu óc hắn. Vạn hắc lôi, Bích không ảnh. Này hẳn là chính là tên của bọn nó. Có chút không rõ ràng cho lắm. Tô Mộ lại cảm thấy nhìn liền còn nói không ra thoải mái, tên của bọn nó cũng cùng chiêu thức vô cùng gần sát. Đất bằng khởi kinh lôi, một vang chấn vạc khe. Cô buồm truy cùng ảnh, bầu trời xanh đáng biệt tuyển. Vạn hắc lôi, bí không ảnh. Tô Mộ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhớ kỹ vừa mới kia hai chiêu cảm giác, sớm một chút đem này biết luyện. Dùng qua một lần ngược lại sẽ không kiếm chiêu, thật sự là làm cho người rất hưng phấn. Không biết cái khác thái bạch chân ý ở nơi nào, bên trong là không phải còn ẩn chứa cái khắc tinh diệu tuyệt luân chiêu thức. Đây là thiếu niên Tô Mộ lần thứ nhất với bên ngoài thế giới sinh ra như thế hứng thú nồng hậu. Lúc này Trần Ngũ nhìn giữ im lặng lại ánh mắt phất tạp toan mộ, đã ở trong lòng nhanh chóng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Trần Ngũ rất rõ ràng, chính mình khách sạn này náo loạn lớn như vậy động tĩnh, về sau khó đảm bảo sẽ bị này đó cao thủ đồng bạn đến đây truy sát, mặc kệ là phương nào muốn bóp chết chính mình đều là chém dưa thái rau dễ dàng. Mà trước mắt cách làm an toàn nhất chính là vẫn luôn đi theo Tô Mộ bên người. Về phần Lý Đại Bưu hiển nhiên cũng có cùng loại ý nghĩ. Đối với Lý Đại Bưu tới nói, ngựa của hắn tặc thủ hạ đã chết sạch sẽ, chính mình cái này tư lệnh tựa cũng không cần thiết lại trở về Thành Cương Sơn. Chớ nói chi là chính mình còn chặt đứt một cái cánh tay, về sau đường ra ở đâu vẫn là cái vấn đề, chẳng bằng trước đi theo Tô Mộ cái này tiểu quỷ. Đi một bước làm một bước, thực sự không được hôn đến nô thành đi đầu quân chức kia huynh đệ kiếm miếng cơm tổng không có vấn đề. Trước mắt mấu chốt nhất là trước theo địa phương quỷ quái này chạy trốn. Lúc này hai người đều đã đem Tô Mộ trở thành cây cỏ cứu mạng tồn tại, trong lòng thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không thể để cho Tô Mộ một mình rời đi. So với có chút kéo không xuống mặt mo lý đại ưu, Trần hiển nhiên muốn càng thêm phải mái. Lúc này đã trực tiếp giáng vào, vây quanh Tô Mộ xung xoe, một hồi hỏi Tô Mộ thiếu hay không cái gì ăn uống. Một hồi hỏi Tô Mộ bạ vai có mệnh hay không muốn hay không đấm boss một chút, làm Lý Đại Bưu Phi thưởng có chịu. Cái tên mập mạp này thật là mượn gió bẻ mang một tay thảo thủ, mới vừa rồi còn đối với người lưỡng tính kia nói gì ngay nấy, hiện tại âm dương nhân bị chém, lập tức quay đầu trở về đầu nhập Tô Mộ cũng là không chút nào mơ mở, mở. Khu khu Lý Đại Bưu cố ý ho hai tiếng, nghĩ muốn nhờ vào đó gây nên Tô Mộ chú ý, nhưng cũng không thành công. Tô Mộ đã bị Trần Ngũ Náo có chút bực bội rồi. Trần Ngũ khẩu một cái thiếu hiệp, điên cuồng hỏi Hàn Nhân làm Tô Mộ đều có chút không quá thích hứng. Hàn Nguyên bản còn đắm chìm trong vừa rồi thái bạch chân ý bên trong chiêu kia dẫn tới thiên lôi thần kỳ kiếm pháp bên trong, thoáng cái suy nghĩ bị đánh gãy người đều có chút ngộp. Hàn chỉ muốn tìm một chỗ hảo hảo yên lặng một chút, cẩn thận dư vị một chút vạn hát lôi cùng bích không ảnh cảm giác. Này này, Lý Đại Bưu rốt cuộc nhịn không được mở miệng ngắt lời nói, ngươi mập mạp chết bầm này, chiếu cố xung xoe, sẽ không là quên chúng ta trên người bây giờ còn bên trong lập đi, có công phu này tại này, lĩnh ngoật không bằng nhanh đi tìm xem giải dược. A, Trần Ngũ hiển nhiên đã quên này cha, bị Lý Đại Bưu nhắc nhở lúc này mới kịp phản ứng chính mình nguy cơ còn không có hoàn toàn bỏ cũng là không nói hai lời lập tức lại quy giảm xuống Tô Mộ trước mặt tìm cầu Tô Mộ xuất thủ tương trợ, vì đó tìm kiếm giải dược. Tô Mộ đương nhiên cũng không có quyền cùng hai người lập định, đơn giản kiểm tra một chút chính mình thương thế, thể nội độc tố không biết sao đã biến mất, chịu nội thương cũng không nghiêm trọng, xác nhận vô sự liền cùng hai người cùng nhau về tới lầu 3 gian phòng. Lúc này La Hán chân như cũ té nằm tại chỗ, đã mất đi ý thức, có thể cảm thụ được, hắn khí tức chính trở nên càng ngày càng yếu. Tô Mộ áp sát tới nhìn kỹ một chút lá Hán chân vết thương. Toàn bộ cánh tay bị sõng vai chém xuống, vết cắt lại cùng Lý Đại Bưu cánh tay hoàn toàn khác biệt. Vân Kha chặt đứt Lý Đại Bưu cánh tay thời điểm dùng kiếm khí phi thường sắc bén cùng tinh tế, vết cắt cực kỳ vô mức không nói, liền chạy máu đều không như trong tưởng tượng lớn. Hơn nữa Vân Kha sử dụng trợ hộ là hàn tính chân khí, tại các đồng thời tiện thể còn giúp Lý Đại Bưu cầm máu. Mà La Hán Chân hiển nhiên liền không có vận khí tốt như vậy, cánh tay hắn cùng với nói là bị chặt đứt, không bằng nói là bị trực tiếp xé rách xuống dưới. Miệng vết thương lộn xộn không chịu đổi, một chút thời gian máu liền chạy xuôi một màn lớn. Tình huống lúc này đã tràn ngập nguy hiểm. trong lòng đương nhiên biết rõ, mặc dù lúc ấy uy kiếm chính mình không bị không chế, nhưng La Hán Chân dù sao cũng là chịu chính mình gây thương tích. Trước mắt muốn hắn trơ mắt nhìn La Hán chân cứ như vậy chết đi, tô mộ cũng khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Đây chính là hắn lần thứ nhất ra tay đã thương người á tựa hồn là nhìn ra Tô mộ ý nghĩ trong lòng, Lý lại bíu nhịn không được ở một bên nói bóng nói gió nói, "Này này, ngươi cũng đừng lại muốn làm loạn người tốt ta, này âm dương nhân trước đó lấy mạng chúng ta thời điểm nhưng không có ngươi nhân tử như thế." Tô mộ nhẹ gật đầu, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhận với mình, hồ điệp tiên đã sớm dạy qua hắn đạo lý này. Liền không còn để ý không hỏi La Hán chân, mà là cẩn thận tìm khởi giải dược. Tô Mộ cùng Lý Đại Bưu hai người tại La Hán Trấn trên người không có lục soát mấy lần, liền rất mau tìm đến có đồng dạng nhan sắc hai cái bình nhỏ. Tô Mộ mở ra người người ngồi, trong lòng cũng đại khái có năm chắc, trong đó một bình hẳn là chính là súp giòn xương tán giải dược không sai. Nhưng mà, giải dược tựa hồ chỉ có một phần, rất khó nói có đủ hay không hai người lượng. Lý Đại Bưu cùng Trần Ngũ nhìn lẫn nhau một cái, đều ý thức được điều này, ngay lập tức đồng thời đưa tay ý đồ đi đoạn. nhưng Lý Đại Bưu tốc độ cùng phản ứng vẫn là muốn hơi mau một chút, trước tiên đem này nắm giữ tại chính mình trong tay. Đại Biu, không muốn như vậy. Tô Mộ đem đây hết thể xem ở mắt bên trong, ngữ khí có chút nghiêm túc nói: "Tô Mộ luôn luôn ghét nhất vì tư lợi người, trước mắt Lý Đại Bưu chỉ lo chính mình mặc kệ Trần Ngũ hành vi làm hắn có chút tức giận, không khỏi mở miệng chặn lại nói: "Chúng ta còn không xác định đây chính là súp giòn xương tán giải dược, liền xem như hai người các ngươi cũng có thể cùng chia một phần a, ngươi một người độc chiếm không phải không cho Trần Ngũ tiên sinh đường sống sao?" "Chính là là được." Nhìn thấy Tô Mộ chủ động thay mình chỗ dựa, Trần Ngũ con mắt đều phát sáng lên, trực tiếp đứng ở Tô Mộ bên cạnh cáo mượn oai nói: "Ta đây mặc kệ, làm người không vì chính mình" Thiên Chu địa diệt, lại nói ai cũng không thể cam đoan phân một nửa liền đầy đủ giải độc. Lý Đại Bưu bất chấp tất cả liền muốn trực tiếp đem kia giải dược nhét vào trong miệng. Tô Mộ nhanh lên vận khí xuất kích, trong chốc mắt kiếm đã gác ở Lý Đại Bưu trên cổ. "Lý Đại Bưu, đừng ép ta ra tay. Ta kiểm tra qua, thuốc độc phân lượng muốn so giải dược ít, ngươi cùng Trần Ngũ Tiên xin chia sẻ, tất cả mọi người có thể sống." Tô Mộ ngữ khí âm trầm, làm Lý Đại Bưu thoáng cái nhớ tới vừa rồi hắn thiên bộ dáng. Hắn mất, trước mắt này nhìn như người vật vô hại tiểu gia cũng không phải cái đơn giản chủ Đại Bưu hung ngụm nước miếng. Hiển nhiên hắn lúc này còn không có cùng Tô Mộ La địch tiền vốn, nội tâm tiềm thức bên trong cũng căn bản không muốn cùng Tô Mộ La địch, giờ phút này chỉ có hận hận như vậy thỏa hiệp, giao ra giải dược. Phù hộ tiểu quỷ này không có gạt ta chứ? Ai, không nghĩ tới ta Lý Đại Bưu tung hoành giang hồ hơn 10 năm, thế mà rơi vào nông nỗi như thế. Giờ khác này Lý Đại Bưu nhịn không được nhớ tới trước kia tại trong quân doanh uy phong thời gian, nhớ tới lần đầu tập võ thời điểm hàng hái, nhớ tới quê nhà Thành Mai chúc Mã tiểu thư. Mùi chua chua, hai hàng nước mắt kém chút liền muốn lăn xuống tới. Tô cũng không hề để ý Lý Đại Bưu lúc này biểu tình. Hắn chỉ là đem giải dược bình quân chia cho Lý Đại Bưu cùng Trần Ngũ, đợi hai người nuốt vào về sau liền dùng Hồ Điệp Tiên Giáo Chân Khí của hắn trấn bệnh chi thuật vì bọn họ tới kiểm tra khởi thể nội tình huống. Ừm. Độc tố tựa hồ chậm rãi làm giảm bớt, xem ra giải dược này hẳn là đủ để giải hết thể nội còn lại độc. Tô Mộ gật đầu nói, một bên Trần Ngũ cùng Lý Đại Bưu thì đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hai người đã trong tiềm thức đối với Tô Mộ vô cùng tín nhiệm. Thiếu niên này làm không tốt là trên trời lôi thần hạ Phàng đâu. Sắp nhận dược hữu hiệu sau liền dự định thu thập một chút hành lễ cứ vậy rời đi, dù sao hắn còn phải lên đường trở về Hàn Sơn, tông Môn. Sư phụ, sư minh sư mội hẳn là đều đang đợi hắn. Ngay tại Tô Mộ chuẩn bị cứ vậy rời đi truy tiên cư thời điểm, lại một lần bị Trần Ngũ cùng Lý Đại Bưu ngăn cản. Chương 42, Như Pháo Hoa Tịch Liêu. Chỉ thấy Trần Ngũ trực tiếp quỳ xuống trước Tô Mộ trước mặt, dùng mang theo tiếng khóc nước nợ ngữ khí cầu khẩn nói, "Thiếu hiệp dừng bước a, còn thỉnh thiếu hiệp xuất thủ tương trợ bảo hộ ta trở lại là kinh." "Bảo hộ ngươi?" Tô Mộ có chút ngượng, không biết rõ Trần Ngũ ý tứ. "Đúng vậy thiếu hiệp, nghĩ à, ngươi bây giờ đem khách sạn này phá hủy, còn đả thương nhiều cao thủ như vậy, về sau bọn hắn đồng bạn khẳng định tìm đến báo thù a, đến lúc đó ngươi chạy, ta cũng không được sống." Đã như vậy, còn không bằng ngươi đưa ta trở về là kình, ta nhà bên trong coi như có chút thế lực, đến lúc đó khẳng định có thể bảo vệ ta." Trần Ngũ vội vàng giải thích nói. Mặc dù nghe vào tựa hồn là như vậy cái đạo lý, nhưng Tô Mộ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Ngay tại Tô Mộ chìm nghi thời điểm, Lý Đại Bưu cũng thực hợp thời nghi nói, "Ta cũng phải đi theo ngươi, ta cũng còn không xác định giải dược này có phải hay không có hiệu lực, nếu là vô hiệu đến lúc đó đến tìm ngươi tính sổ sách, ngươi cũng muốn cùng." Tô Mộ cùng Trần Ngũ châm miệng một lời hỏi. "Đúng vậy à, nhìn ta như vậy." Ta tại Lạc Kinh cũng coi như có điểm nhân mạch, đã đều thiệt đường, vậy cùng nhau đáp cái băng. Lý Đại Bưu đại đại liệt liền nói, kỳ thật trong lòng lại là sợ đến không được, lo lắng Tô Mộ nhớ thương trước đó đoạt giải dược sự tình đối với hắn lòng có khúc mắc. Nếu là lúc này đem hắn một người để qua này vậy, nhưng chính là gọi trời không ứng gọi đất mất linh, tuy tiện đến cái mã tử đều có thể muốn hắn mệnh. Thế nhưng là, ta không đi Lạc Kinh a." Tô Mộ vô tội nói. "Không sao không sao, Trần Ngũ trước tiên đoạt đáp, đem ta đưa đến Dương Thành cũng được, cách nơi này không xa. Đến lúc đó chính ta liên hệ gần đây tương đối." Tô Mộ trong đầu hồi tưởng một chút trên bản đồ vị trí, Lắc đầu nói, cái này cũng không được, ta không hướng phía tây đi. Không hướng tây. Lần này đến phiên Lý Đại Bưu cùng Trần Ngũ trăm miệng một lời kinh ngạc nói. Theo bọn hắn nghĩ, Thất Tiên chấn loại địa phương này đã đủ vắng vẻ, nếu là không hướng tây, phía đông cách không xa chính là Đông Hải, phía bắc là Thường Tùng Sơn, gần đây liền cái tông tộc đều không, Tô Mộ cái này 12, 13 tuổi hài tử lẻ loi một mình đến đó làm gì? Đúng, Tô Mộ đáp, ta muốn đi Hàn Sơn. Hàn Sơn? Lý Đại Bưu tựa hồ mơ hồ nhớ tới Tô Mộ để cập qua chính mình là Hàn Sơn kiếm tông đệ tử, hắn vốn cho là Tô Mộ là tin khẩu nói bậy lập ra tới tông môn, thật chẳng lẽ tồn tại Ngẫm như vậy Trần Ngũ là nhớ rõ Thương Tùng Sơn Đông Bắc Bộ giống như có như vậy cái địa phương, chính mình đến Thất Tiên trấn trước đó còn đã làm khảo sát. Dù sao mê người thứ nhất, nếu là không biết xung quanh có những địa phương nào chơi vui đó cũng không phải là Trần Ngũ tính cách. Đúng vậy a, Hàn Sơn kiếm tông. Tô Mộ thực tự hào lộ ra trong quần áo vải lót tông môn đồ huy. Lý Đại Bưu nhìn Trần Ngũ mắt, hiển nhiên, Trần Ngũ biểu tình nói do hắn cũng căn bản chưa từng nghe qua cái này tông tộc. Chẳng lẽ tiểu quỷ này chính là trên trời nhảy xuống tới? Nhìn trước mắt có chút u Trần Ngũ, Tô Mộ trong lòng cũng là có chút ngượng ngủ. đột nhiên lại như là nghĩ đến cái gì, lông mày hướng lên dương lên. Suy tư một chút hỏi, Trần Trường Quỹ, có thể hay không hỏi ngươi một cái vấn đề?" Thiếu hiệp mới nói, mặc dù biết Tô Mộ không cách nào hộ tống chính mình, nhưng dù sao hắn đã thiếu mình một mạng, Trần Ngũ vẫn là giữ vương tinh thần trả lời. "Cái này, ta nghe người ta nói ngươi thật giống như có cái, rất giống tinh không đồ vật, gọi pháo hoa." Tô Mộ có chút xấu hổ. "A thiếu hiệp ngươi nói pháo hoa a, có a, trong cố phòng còn có một ít." Thiếu hiệp hỏi cái này, là muốn một ít. Trần Ngũ có chút không hiểu, Lôi Thần chính mình chẳng phải có thể đánh lôi sao, còn muốn pháo hoa này đồ chơi nhỏ làm gì? "A, chính là có chút hiếu kỳ." Tô Mộ nói. Thiếu hiệp ngài chờ một chút ha." Trần Ngũ làn khói chạy hướng về phía nội thất, cũng không lâu lắm lại như một làn khói chạy trở về. Trên lưng nhiều một cái to lớn bao quần áo, trong tay thì cầm một cái màu đỏ hình ống đồ vật. "Cái này bao quần áo là?" Tô Mộ tò mò hỏi. "A, là ta đóng gói đồ vật." Trần Ngũ khí thở hồn hển trả lời, coi như thiếu hiệp không tiện hộ tống, ta cũng vẫn là đến chạy à, này không nhanh lên sửa lại một chút." "Ê, đây chính là thiếu hiệp ngài muốn pháo hoa." Dứt lời cầm trong tay kia hình ống đồ vật đưa cho Tô Mộ. "Đây chính là pháo hoa." Tô Mộ trong lòng rất là hiếu kỳ cẩn thận thưởng thức một chút, lại hoàn toàn nhìn không ra trong đó môn đạo, đành phải ngượng ngùng hướng Trần Ngũ hỏi thăm nó cách dùng. Trần Ngũ liền kiên nhẫn giải thích nó nguyên lý, còn tự thân điểm hỏa vì Tô Mộ làm mẫu. Tiếp nổ một chút xíu thiêu đốt hầu như không còn, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, như là có một ánh lửa theo này trong khu vực quản lý phương ra, lung lay bay về phía bầu trời đêm, một hơi tả hữu yên lặng về sau, ở trong trời đêm nổ tung một đạo phi thường trói lọi đồ án. Mặc dù đồ án màu sắc tương đối điệu, nhưng liền như là khoảng cách gần thấy được lấp lánh quần tinh bình thường, vẫn là lệnh Tô phi thường rung động. Tô Mộ cái xem lên người Hắn xuất sinh đến hiện tại yêu nhất ngóng nhìn vùng tình công kia, nhưng xưa nay không nghĩ tới, lấy Thâm Thủy cùng Yên Tĩnh Sưng kia vùng trời, thế nhưng cũng có thể có rực rỡ như vậy mà lộng lấy tư thái, làm cho người ta hoàn toàn mắt long lóng. Nhưng mà kia lộng lấy hoa hỏa vẹn vẹn tồn tại chỉ chốc lát, liền hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Này trong chốc lát nở rộ vẻ đẹp, mặc dù xán lạ, nhưng cũng có loại không nói ra được vấn vẻ. Tô Mộ nghĩ thầm, lại làm sao không giống đã từng chính mình, từ từ bay lên tận tình, không có thôi sáng bao lâu liền đã rơi xuống. Chôn vùi tại vô trong bóng đêm. Tô tự nhận là so bất luận kẻ nào đều càng hiểu trong đó tứ vị. Hắn đột nhiên phát hiện Chính mình đã thật lâu không có hảo hảo ngó nhìn qua kia mảnh thâm thủy bầu trời đêm. Ba năm này, ba ngày đi theo Hồ Điệp Tiên học tập y thuật, ra ngoài hái thuốc, buổi tối phần lớn thời gian luyện tập kiếm chiêu, thật đúng là không có gì càng nhiều tinh lực rảnh rỗi nghỉ ngơi thật tốt. Chính mình có phải hay không chạy quá nhanh chút đâu. Trong chốc nhoáng này Tô Mộ nhớ tới rất nhiều, cũng muốn rõ ràng rất nhiều. Hắn nhớ tới đi qua 3 năm gặp được người và sự việc, cũng muốn rõ ràng tương lai chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cuộc sống ra sao. Không phải là đợi tại tông môn bên trong làm một cái khô tọa trưởng môn. Tô Mộ khát vọng dò, cũng khát vọng tự do. Từ khi Thiên Phú thức tỉnh được công pháp Tố Mộ liền bắt đầu tại nhân sinh trên đường buồn đầu chạy như điên, lại ngược lại có chút đã mất đi khi còn bé kia phần sơ tâm. Kiếm đạo là rất có ý tứ, nhưng này phiến cháng lệ thiên địa đồng dạng làm hắn mê. Tham dò càng thâm ảo hơn kiếm thuật áo nghĩa, cũng tham dò kia mạnh rộng lớn hơn tiên địa. Cả hai vốn cũng không nên là một cái đối lập quan hệ, có lẽ hiện tại chính là một cái thay đổi thời cơ. Một mình ngắm nhìn đã yên lặng bầu trời đêm thật lâu, Tố Mộ lúc này mới xoay người lại cười đối với Trần Ngũ nói, "Cảm ơn Quỹ, phá hoa cực kỳ đẽ." Trần Ngũ mặc dù nhìn qua khờ, nhưng người lại hết sức khéo Thấy qua rất nhiều người cũng thực giỏi về quan sát, lúc này nhìn Tô Mộ trong ánh mắt không nói rõ được cũng không tả rõ được một loại thâm trầm cảm xúc, trong lòng cũng là có chút giận mình. Đứa nhỏ này rõ ràng mới mười mấy tuổi, như thế nào cho người ta một loại như thế có chuyện xưa cảm giác. À, không cần không cần, dù sao thứ này cũng chính là cái đồ chơi tiêu khiển, ngươi nếu làm muốn, ta này còn có một ít. Trần Ngũ nhanh lên khoát khoát tay hào phóng nói. Tô Mộ lại là lúc đầu. Trần Trường Quỷ, ta nghĩ nghĩ, nếu như ngài ngượng ý, phải chăng có thể trước theo giúp ta trở về một chuyến Hàn Sơn kiếm tông đâu? Tô Mộ chân thành nói, ta thực sự quá lâu không có trở về qua. Nhất định phải về trước tông hướng sư phụ báo cái bình an mới được. Từ sau lúc đó liền có thể hộ tống ngài trở về Lạc Kinh. Không biết ngài ngại hay không đường vào một chuyến. Còn có, nếu như thuận tiện, không biết Trần Trưởng quỹ ngại hay không tại trên đường lại giới thiệu càng nhiều hơn một chút đồ nam quốc chơi vui chuyện thú vị đâu. Giống như thuốc lá này hòa đồng dạng. Tô Mộ đột nhiên cười, là phát ra từ nội tâm cười. Cười đến đẹp mắt mà thuần túy, cười đến giống như một cái 12, 13 tuổi ham chơi thiếu niên. "Này, này, đương nhiên có thể." Trần Ngũ Hoài nghi chính mình nghe lầm. Tại sắp nhận Tô Mộ không có nói đùa ý tứ sau vội vàng lớn tiếng nói, đừng nói vây quanh Hàn Sơn, coi như vây quanh văn cảnh quốc đô không có vấn đề a. Mặc dù ta người này cái gì bản lãnh không có, nhưng nói đến tìm thú vui, toàn bộ lạc kinh cũng không ai, nhưng cùng ta so sánh. Cam Đoàn đem ta biết chuyện lý thú đều nói cho ngươi. Trần Ngũ Vô vô độ ngẩng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền nhanh lên lên đường đi. Tô Mộ nói, ngài còn muốn lại dọn dẹp một chút sao? A a, không cần không cần, a, đúng rồi. Thiếu hiệp như thế như tầm, ta tự nhiên cũng không thể lãnh đạm, thứ này liền tặng cho thiếu hiệp, làm ơn nhận lấy. Trần Ngũ tại trong bao quần áo sơ sở, lấy ra vừa rồi cái kia tinh xảo hội gỗ nhỏ, chính là Thái Bạch chân ý nhanh nhẹn linh hoạt hộ. Thứ này, rất quý giá, ta không thể nhận. Tô Mộ nhìn kinh hãi, phi thường nghiêm túc cự tuyệt nói: "Thiếu hiệp tuyệt đối đừng khinh khí, Trần Ngũ mặc dù không đọc sách nhiều, nhưng cũng biết do thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Đã thứ này cực kỳ quý giá, càng thêm hẳn là bảo kiếm tặng anh hùng, để nó tại thiếu hiệp trong tay, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị a." Ngũ ngữ khí vô cùng chân thành. Mặc dù hắn biết thứ này hẳn là, là không tầm thường bảo bối, cũng rất muốn đem thứ nhất khởi mang về Lạc Kim Tu. Nhưng chính mình dù sao chính là cái thương nhân nhà, mang theo cái này khoai lang bỏng tay cũng khó đảm bảo về sau sẽ còn bị nhìn chằm chằm người, chẳng bằng hiện tại làm thuận nước dòng thuyền, cũng coi như báo đáp thân cứ mạng. Lại nói, trước mắt thiếu niên này trẻ tuổi như vậy liền có bực này tu vi, về sau làm không tốt có thể thành một phương cự nghiệt đâu. Đến lúc đó chính mình có cái núi dựa lớn chẳng phải đẹp quá thay. Trần Ngũ đôi đầu tư của mình ánh mắt rất có tự tin. Xem Trần Ngũ kiên trì như vậy, Tô Mộ liền cũng chỉ đánh đáp ứng. Kỳ thật Tô Mộ đối với vừa rồi kia hai vạn hắc lôi cùng bích không ảnh cũng là vô cùng hứng tới. Có lẽ này nhanh nhẹn linh hoạt hơn bên trong lần mập liên quan tới chiêu thức kia nhiều bí mật hơn cũng nói không chính xác đâu. Chờ trở lại tông môn mới hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Vậy thì cảm ơn Trần Chửng Quý. Tô Mộ không có từ chối nữa, nhận lấy đã không hề có động tính gì Thái Bạch chân ý chương 43, sơ hiện chân thân, 1. Đại nhân, vừa rồi này kiếm lôi là? Bạc Trang nhìn qua bị mây đen che đậy bầu trời đêm, vô cùng giật mình hỏi. Vừa rồi bạc Trang kỳ thật cũng không hề rời đi quá xa, mà là tại thành bên ngoài rừng rậm trong cùng trong miệng hắn vị đại nhân kia làm cái chắp đầu, hai người còn chưa giao nói bao lâu, liền xa xa thấy được khí thế kia kinh người kiếm lôi. Hắn là là một loại kiếm chiêu đi. Theo khí tức bên trên xem, này không giống như là người đánh tới, càng giống đúng đúng Thái Bạch chân ý lực lượng bản thân. Đứng tại bạc Trang bên người hắn đại nhân mở miệng trả lời, có một loại vô cùng cổ lão ma thuần túy cảm giác, ta chưa bao giờ thấy qua có người có như vậy chân khí. Thái Bạch chân ý không phải chỉ có thể cung cấp người cảm nộ kiếm đạo cùng hấp thu trong đó thiên địa chính khí sao? Như thế nào còn có thể sử xuất kiếm chiêu đến? Bạch Trang vô cùng không hiểu, chẳng lẽ là có người tại khống chế nó? Ta cũng không rõ ràng, loại tình huống này có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Vị đại nhân kia cúi đầu trầm ngâm nói, ta từng tại Thái Bạch Điện lưu chuyển tới điện tàng bên trong đã qua, theo tư thế nhìn lại, này kiếm lôi rất như là là Thái Bạch 18 kiếm một trong vạn hắc lôi. Thái Bạch 18 kiếm. Bạc Trang đương nhiên cũng đã được nghe nói Thái Bạch kiếm tiên năm đó độc bộ thiên hạ trung cực tuyệt học, kia là liền hiện tại Thái Bạch Điện Tam Đại kiếm tôn cũng không thể hoàn toàn học được trí cao áo nghĩa, lúc này có thể tận mắt thấy, trong lòng cũng là vô cùng cảm khái. Vừa rồi người ở chỗ này bên trong, cuối cùng là ai nhận được kia Thái Bạch chân ý? Vị đại nhân kia đột nhiên mở miệng hỏi, ta cũng không rõ ràng, lúc ấy Trương Tử Kỳ cùng một người khác đều chúng đả la hoa chi độc, trong thời gian ngắn không cách nào tự nhiên sử dụng chân khí hẳn xem chừng hẳn là vẫn là bị kia La Hán chân thuận lợi lấy được. Bất quá kia La Hán chân là người tà giáo bên trong người, hẳn là căn bản không có kiếm đạo bản lĩnh, tại chàng trong những người kia muốn nói ai cùng Thái Bạch kiếm có chút nguồn gốc lời nói, hẳn là cũng chỉ có Trương Tử Kỳ tiểu tử kia. Trương Tử Kỳ? Không phải hắn, vừa rồi đúng là hắn khí tức đang nhanh chóng chạy trốn, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, hẳn là là chạy đi. Vị đại nhân kia nhàn nhạt trả lời, đoán chừng là hắn huynh đệ, cái kia thân tiểu tử ra tay. Thiên Hải thân kiếm Bạc Trang mở to hai mắt nhìn, đây chính là văn cảnh quốc thứ hai đại tông môn Thiên Hải kiếm tông đời kế tiếp tiểu chủ, thế nhưng cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt. Thất tiên trấn này vắng vẻ nơi chợt hẹp nhỏ bé thật đúng là thoáng cái tụ tập không ít nổi danh người A nơi này là đồ nam quốc danh giới, vốn là tông tộc giám sát đội trọng điểm để phòng khu vực, thực lực quá yếu không dám tới, quá mạnh mục tiêu lại quá mức rõ ràng, những này khí hư cảnh phá không cảnh tiểu tử đến đến một chút náo nhiệt cũng rất bình thường. Vị đại nhân kia nhẹ nhàng bắt muốn bị gió quét đi mũ trùm, cũng không có lộ ra mặt tới. Thế nhưng là vừa rồi này vạn hắc lôi như thế nào cũng không giống là người lưỡng tính kia tiểu tử có khả năng sử xuất chiêu thức. Bạc Trang vẫn là thực nghi hoặc, ta cũng cảm thấy không giống, kiếm kia lôi tản ra cực kỳ thuần khiết thiên địa chi khí, tuyệt không phải một cái tà giáo người có khả năng có. Ngoại trừ hắn bên ngoài, túy tiên cư trong không có những người khác sao? Ngược lại là còn có tên tiểu quỷ, bất quá tu vi rất thấp, thủ đoạn còn thực bị uội, hẳn là không thể nào là hắn a. Bạch Trang đối với Tô Mộ ấn tượng không sâu, chỉ biết là này tiểu tử là thật không phải văn kha một hiệp chi địch, liền tự động bỏ qua. Ta đây ngược lại là càng hiếu kỳ, cuộc là phương nào cao nhân không chỉ có thể sử xuất thái bạch 18 kiếm đến, lại còn có thể thao làm thái bạch chân ý. Vị đại nhân kia túi đầu trầm ngâm nói, thái bạch 18 kiếm cũng không phải thái cực kiếm hoặc là kinh lôi kiếm như vậy không ra gì võ học, người bình thường nghiên cứu cả một đời cũng chưa chắc có thể học cái ra lông, toàn bộ Đông Châu học được người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật không hổ là chính mình phụng dưỡng đại nhân, thậm chí ngay cả Đồ Nam Quốc thập hiệp tông tộc dự nhà tuyệt học đều không nhìn chúng. Bạch Trang trong lòng âm thầm ý nói đến đây, vị đại nhân nhịn không được đầu quan sát không trung trong dần dần tán đi đen, hồi tưởng lại vừa rồi mấy đạo tiên lôi, trong giọng nói cũng đầy là kinh nghi nói tiếp. Mặc dù ta chưa hề tận mắt thấy qua, nhưng là lấy vừa rồi chiêu kia vạn hát lôi độ hoàn thành, ta nghĩ chí ít cũng phải thái bạch điện 12 kiếm làm trở lên tiêu chuẩn mới có thể làm đến, nhưng như vậy người nếu là rời đi văn cảnh đi vào đồ nam lời nói, tông tộc giám sát đội không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả, những lao gia hỏa kia cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhất là tại hiện tại loại thời điểm này. Nói cách khác, vừa rồi này một kiếm, đến từ một vị không tại Thái Bạch Điện bên trong nhân vật thần bí, mà Thái Bạch 18 kiếm chưa từng bên ngoài truyện, có thể nói là cơ mật trong cơ mật tri thức. Cái này người đến tột cùng là ai, là như thế nào học được này tuyệt học trí cao? Cái này càng có ý tứ. Lúc này Bạch Trang đã tại chính mình đại nhân trong giọng nói nghe được tràn đầy tự tin và bảy mưu nghi kế. Thật không hổ là chính mình đi theo đại nhân, quả nhiên không có cùng là người. Lại qua không lâu, không chung giày đặc mây đen triệt để tan đi, bầu trời đem lại trở về bình tĩnh, vừa rồi lệnh vị đại nhân kia cảm thấy nghi hoặc cùng tim đập nhanh kia cổ cường hãn cổ pháp khí tức cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tự hồ bình ổn lại, đại nhân, chúng ta muốn đi qua nhìn xem sao? Bạc Trang đề nghị. Ừm, đi xem một chút đi. Vị đại nhân kia đáp lại nói, dự khí nghe không ra cái gì gần sóng, làm Bạch Trang đoán không ra hắn ý nghĩ lúc này. Phain. Trong lúc hai người chuẩn bị cứ như vậy tiến vào Tất Tiên Trấn thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy trong bầu trời đem tách ra chói lọi hoa hỏa. Ở nơi đó đến tụt cùng là ai, bây giờ lại có bực này hào hứng phóng chút pháo hoa. Sẽ không là đánh thắng về sau nghĩ ăn mừng một trận a. Vị đại nhân kia mặt bên trên không khỏi lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Loại thời điểm này lại có như vậy nha hứng, chắc hẳn cũng là không có sợ hãi, nghĩ tới đây, hai người lập tức thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động tiếp theo túy Tiên cư khách sạn. Hai người mò tới trong đó một gian phòng ốc trên nóc nhà, nơi này đối diện Tú Tiên cư khách sạn. Tâm mắt phi thường phóng đạt, toàn bộ thất tiên trấn cơ hồ đều có thể thu hết vào mắt. Người kia là ai? Cái kia mập mạp trước mặt thiếu niên. Đột nhiên, vị đại nhân kia nhìn túy Tiên cư cửa ra vào ba người thân ảnh, thấp giọng hỏi: "Tựa hồ là mới vừa nói tiểu tử kia, cái tên mập mạp kia hẳn là là này túy Tiên cư trưởng quỹ, về phần cái kia tay cột cũng không xem rõ ràng." Bạch Trang hồi đáp, hắn mơ hồ cảm nhận được vị đại nhân kia ngữ khí biến hóa. Hắn chính là người nói thực lực kia rất thấp tiểu tử. Hắn trên người chân khí chỉ có thông cảnh, xung quanh cũng không có người nào khác khí tức, đến tụt cùng là ai sự suất vừa rồi chiều kia, sẽ không đã chạy trốn a. Bạc Trang đưa ra một cái suy đoán. "Sẽ không, liền xem như dây lát kia thân tiểu tử chui vào hư không thời điểm cũng sẽ lưu lại chân khí vết tích, theo vừa rồi đến hiện tại nơi này hắn không có người rời đi. Hơn nữa, trước mắt này tiểu tử khí tức lệnh vị đại nhân kia không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc, hắn trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng cũng không dám xác định. Thẳng đến hắn nhìn thấy kia tiểu tử xoay người lại, thấy được kia trương thuộc về Tô Mộ Mặt, là hắn? Thế nào lại là hắn? Chẳng lẽ lúc ấy? Vị đại nhân kia trong đầu lập tức kinh đảo hải lãng, ý đồ đem một đám phá toé manh núi chấp đứng lên, nhưng lại từ đầu đến cuối bắt không được đầu mối." Hắn thực sự không cách nào đem Thiếu Niên ở trước mắt cùng vừa rồi chiều kia vạn hát lôi liên hệ tới, nhưng trước mắt tựa hồ Thiếu Niên này ngược lại là có khả năng nhất người. Đại nhân, bọn họ giống như muốn rời đi, kia thái bạch chân ý hẳn là còn ở lại chỗ này ít nhân thủ bên trên. Đã là hắn chân không có đạt được thái bạch chân ý, ta cái này đi lên đem này thu về đi." Bạch Trang đột nhiên mở miệng nói, liền tính toán đứng dậy giễu tới. "Không cần." Vượt quá Bạch Trang đón trước, vị đại nhân kia cơ hồ là không chút nghĩ ngợi phản bác, đưa tay ngăn trở Trang. "Không cần sao?" "Đại nhân, thế nhưng là kia thái bạch chân ý." Bạch Trang rất là không hiểu nhìn chằm chằm vị đại nhân kia, "Trước gửi tại kia thiếu niên nơi nào đi, dù sao cần thời điểm tùy thời cầm về là được. Đã là Hán chân thất bại, giao dịch chỉ sợ muốn chỉ hoan thật lâu. Cái này thẻ đánh bạc bây giờ còn chưa đến sử dụng thời điểm, tìm người nhìn chằm chằm kia thiếu niên là được rồi." "Đúng." Bạc Trang đối trước mắt vị đại nhân này mệnh lệnh không dám chậm trễ, cung kính nói, Ngoại trừ Trương Tử Kỳ bên ngoài, trong khách sạn những người khác ra sao?" Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, tổng đốc giám sát đội hẳn là cũng nhanh đến. Kia La chân giờ phút này còn nằm tại trong khách sạn. Cái khác tứ tán chạy trốn ngũ độc giáo đồ đều đã giết cậu, tấn kế hoạch chỉ lưu lại cái giỏi về ẩn nấp lý tứ trở về báo tin. Bạch Trang báo cáo: Người mới vừa nói nữ tử kia còn chưa có chết, người là thành than cốc, nhưng là dựa vào thủ đoạn gì, hẳn là còn lại một hơi, ngay tại cái núi kia." Vị đại nhân kia nhắm mắt cảm giác một chút. Đợi cho Tô Mộ đám ba người rời đi về sau, hai người khởi hành đi ra phía trước, trước kiểm tra một hồi té nằm trên đường Vân Kha, lại phát hiện đã biến thành một khối than cốc Vân Kha, lại còn có khí tức, Bạch Trang cũng là hết sức kinh ngạc. Vân Kha nghĩ muốn giết hắn lý do, Bạch Trang trong lòng chính mình cũng rõ ràng. Mặc dù vẫn luôn không có cùng chính mình đại nhân đề cập qua, nhưng Bạc Trang cũng không nghĩ đối với Vân Kha hạ sát thủ. Trước mắt nhìn nàng biến thành cái dạng này, tâm tình cũng là có điểm phức tạp. Vị đại nhân kia nhìn một chút Vân Kha, đột nhiên như là tựa như nhớ tới cái gì, mệnh lệnh Bạc Trang đem Vân Kha mang đi. "Đại nhân." Nàng tựa hồ cũng nhanh không còn thở, vì sao muốn? Bạch Trang không có khắc chế trong lòng hiếu kỳ. "Nay chuyện không liên quan tới ngươi, làm theo là được." Vị đại nhân kia lạnh lùng trả lời, "Chúng ta cũng nên rời đi, này vị Kim Diệp Đường thiếu chủ trước hết lưu cho tộc giám sát đội đi." "Đem này lưu cho tông tộc giám sát đội không quan hệ sao?" "Không sao." kế tiếp còn có thể bắt hắn làm thẻ đánh bạc, cùng hắn lao cha tiếp tục hoàn thành giao dịch, vốn gì chúng ta cũng không có ý định làm hắn mang theo Thái Bạch chân ý trở lại Tây vực. Bạc Trang nhẹ gật đầu, thuận tay nâng lên Vân Kha, sau đó liền cùng vị đại nhân kia cùng nhau nhanh chóng ẩn nấp trong bóng đêm. Túy Tiên cư sau chuyện này, chỉ sợ có cần phải hào hảo điều tra một chút kia thiếu niên chuyện, vị đại nhân kia trong lòng thầm nghĩ, chuyện này muốn hay không trước bảo mật một chút tương đối tốt đâu. Chương 44, sơ hiện chân thân 2. Bẩm báo đoạn phu nhân, Vân Kha ra chuyện. Một cao lớn, thân mang áo bào trắng trung niên nam tử vội vội vàng vàng đi vào cửa tới nói. Lâm Cho ngươi nói bao nhiêu lần không muốn như vậy ẩm ý như thế nào, Vân Kha nàng chết rồi. Ngồi trên ghế đoàn phu nhân sắc mặt bình tĩnh buông xuống trong tay chén trà, giọng nói có chút bất mãn trả lời. Cái này người chính là trước đó Thanh Cương Sơn Sơn đạo bên trong, Vân Kha sợ kéo xe ngựa bên trong vị phu nhân kia. Nay vị đoàn phu nhân tướng mạo kỳ thật cùng Vân Kha cũng có một chút tương tự, chỉ bất quá quần áo cùng trang sức muốn càng thêm xa hoa. Mặc dù nghe thanh âm đã đã có tuổi, nhưng bộ mặt trạng thái vẫn là bảo trì rất khá, nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi. Đoàn phu nhân vừa rồi đáp lại thái độ làm cho tên là Lăng Diệp Phiêu trung niên nam tử không khỏi cũng có chút tức giận. Lúc này xác nhận có ý tứ gì? Vân Kha thế nhưng là cái người sống sợ sợ a. Bình thường vẫn luôn cẩn trọng hầu hạ ngươi, hiện tại xảy ra chuyện như thế nào như vậy cái thái độ, liền một chút quan tâm đều không. Tựa hồ là đã nhận ra trung niên nam tử ý nghĩ trong lòng, Đoạn phu nhân mặt cũng trong nháy mắt kéo xuống, lự khí cũng trở nên càng thêm từng rấn. "Lâm Dịch Phiêu, ta đang hỏi ngươi, ngươi nghe không được sao?" "Hồi Đoạn phu nhân, Đại Tuyết Sơn sinh tử đang chưa lộ diện, hẳn là còn sống. Nhưng là Vân Kha đến nay chưa về, hơn nữa có người dám lời, Vân thân phát động." Trung niên nam cực chịu đựng giận của mình, từ trong hàm răng gạt ra những lời này. Sinh tử đăng, là đại tuyết sơn nhất mạch bên trong độc hữu biết được tông môn đệ tử sinh tử pháp bảo, bình thường bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm sẽ thống nhất đốt lên, có thể kéo dài 10 canh giờ. Trong vòng 10 canh giờ, người chết, đèn tắt. Bây giờ cách Vân Kha ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã nhanh muốn tròn 10 canh giờ. Mà với lúc này hộ thân chú phát động, hiển nhiên không thể không khiến người lo lắng. Dù sao hộ thân chú có thể tính là Vân Kha sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Xem đoạn phu nhân vẫn luôn trầm mặc không có phản ứng, làm việc phi vẫn là nhịn không được hỏi. Theo kế hoạch làm việc chính là Đoạn phụ nhân không tiếp tục nhìn chằm chằm Lang Diệp Phiêu xem, ngược lại một lần nữa cầm lên bàn trên trà nhẹ nhàng mút khẩu, hiển nhiên đã không có ý định lại tại cái đề tài này bên trên dây dưa tiếp. Chẳng lẽ liền đem Vân Kha ném ở này đổ nam quốc mà kệ? Lang Diệp Phiêu gấp, một bàn tay trực tiếp đập vào bàn trên, vừa định tiếp tục chất vấn, nháy mắt sau đó, một thanh băng lạnh dài nhỏ kiếm liền đã đagác ở hắn trên cổ. Lang Diệp Phiêu mơ hồ có thể nhìn thấy, bóng tối bên trong, một cái thân hình, trang vẫn, thậm chí gương mặt đều cùng rất tương tự nữ tử chính một tay cầm kiếm, lấy đối đãi tử vật băng lạnh mắt nhìn chầm chầm niên nam tử. Trong đáy mắt, tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh liền bò đầy nam tử phía sau lưng. Nếu như chúng ta còn tại trên Đại Tuyết Sơn, vừa rồi hành vi đã đủ ngươi chết đến 10 lần. Đoạn phu nhân nhẹ nhàng nói, "Vân Ngê, vùng kiếm đi." Trong bóng tối cũng không có bất kỳ cái gì trả lời, được xưng Vân nghe nữ tử cứ như vậy thu kiếm vào vỏ, một lần nữa trốn vào bóng tối trong. "Lần này không so đo với ngươi, ngươi cũng nhanh đi chuẩn bị một chút, trời vừa sáng chúng ta liền theo kế hoạch xuất phát." Đoạn phu nhân đứng lên, đối Lang Phiêu xuống lệnh khách. "Đúng." Lang Diệp cố nén trong lòng bức lên phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, quay người bước rời đi phòng. Đoạn phu nhân khẽ thở dài, đối cái bóng nhẹ nói. Vân nghe, về sau nhiều nhìn hắn một chút, đừng để hắn hỏng thánh chủ đại nhân kế hoạch. Đúng, phu nhân. Cái bóng trả lời, thanh âm cùng Vân Kha đều là giống nhau như lúc, chỉ bất quá ngựa khi càng thêm băng lánh quyết tuyệt. Lăng diệt phiêu tức giận rời đi, cứ việc chẳng mấy chốc sẽ hừng đông, nhưng hắn như cũng không gấp đi nghỉ ngơi, mà là bực bội tại ngoài phòng viện từ bên trong qua lại dạ bước. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì đoạn phu nhân có thể đối với chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên Vân Kha lạnh lùng như vậy. Vân Kha chi tại đoạn phu nhân có thể tính là thân như tổ tôn, lúc này Vân Kha xảy ra chuyện sinh tử chưa biết, đoạn phu nhân đáp lại bên trong thậm chí ngay cả một chút quan tâm cảm xúc đều nghẹn không hiểu. Càng nghĩ không thông vì cái gì liền Vân Kha song bảo thai tỷ tỷ Vân Nghi cũng có thể như vậy thờ ư, bọn họ không phải cùng nhau lớn lên hào tỷ muội sao? Chẳng lẽ Đại Tuyết Sơn tông gia tới nữ tử thật sự tâm địa cũng như đóng kia tích ngàn năm băng tuyết bình thường khó có thể mà tan sao? Đối với Lăng Diệp Phiêu tới nói, Vân Kha cùng Vân như là mội mội hắn, hắn cũng là nhìn tận mắt này hai tỷ muội theo hoặc bắt đáng yêu tiểu nữ hài biến thành ngày hôm nay lạnh lùng như vậy vô tình cô máy người. Cứ việc sinh ở Đại Tuyết Sơn, sinh trưởng ở Đại Tuyết Sơn, nhưng Lang Diệp Phiêu từ đầu đến cuối có chút kháng cự này không có chút nào nhân tình vị sự sự phương thức. Vân Kha Vân Ngê đều là người sống sợ sợ, không phải cái gì sử dụng hết liền có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ. Hôm nay tới đây đồ Nam Quốc nhiệm vụ vô cùng quan trọng không giả, nhưng vì thế liền có thể đối với đồng hành đồng bạn sinh tử mặc kệ không hỏi. Lang Diệp Phiêu đã âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến trở về phục mệnh về sau, chính mình nhất định phải trở lại đồ Nam Quốc tìm kiếm tích, tuyệt đối không thể để cho chính mình tiểu muội hài cốt không còn bị ném bỏ tại này nơi tha hương đất khách quê người mà tại hắn hoàn toàn không cảm giác được cái bóng bên trong, vẫn nghe cũng chính lặng lẽ nhìn chăm chú hắn, trong lòng sát ý cũng là không ngừng mà kéo lên. Ngay tại Lăng cũng nhẹ nhàng rời đi mở không lâu sau, lại một vị thư sinh hóa trang nam tử đi tới đoạn phu nhân gian phòng bên ngoài. Cùng Lăng Diệp phiêu khác biệt, nam tử này thân hình gầy cao nhỏ yếu, nhìn qua tựa hồ có chút yếu đuối, đồng thời hoàn toàn không giống như là dị vực tướng mạo. Nam tử một tay cầm tây quạng, một tay chắp sau lưng, quần áo là một đến không nhốn bụi trần trắng, chính như cùng hắn nhìn qua có chút yêu dị trắng nõn mặt đầu dạng. Hắn cũng là cả viện bên trong một vị duy nhất không có vũ khí. Đông đông, đông. Nam tử nhẹ nhàng gõ cửa một cái, phá vỡ đêm yên tĩnh. "Ai?" "Đoạn phu nhân, là ta, Viên Tức Xuyên." "Đều đã lúc này, ngươi tới làm cái gì?" Lão phu nhân mở cửa, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn trước mắt nam tử. "Đoạn phu nhân, ta vừa mới nghe nói, vẫn Kha tiểu thư tựa hồ xẻ ra chuyện, nhưng có việc này." Được gọi là Viên Tức Xuyên nam tử hai mắt cũng cùng hắn thân hình đồng dạng, là cực kỳ dài nhỏ lá liêu hình, mỉm cười thời điểm toàn bộ híp lại thành tư tính, làm cho người ta đoán không ra hắn nội tâm ý nghĩ. "Phải thì như thế nào?" Đoạn phu nhân ngữ khí hơi không kiên nhẫn, nàng theo rất sớm bắt đầu liền không quen nhìn Viên Tức Xuyên này nhỏ yếu thư sinh tướng người trung nguyên, cầm ưu hán ngoại hùng Bắc vực hán tử kém xa. Nhưng hết lần này tới lần khác Đại Tuyết Sơn Thánh chủ Từ Thiên Vi không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, lại đối trung niên nhân này Viên Tức Xuyên tín nhiệm có thừa, Đại Tuyết Sơn những năm này lớn nhỏ kế hoạch tất cả đều giao cho hắn đến chỉ huy chuẩn bị, làm Đoạn phu nhân vô cùng khó chịu. Một cái sẽ chỉ qua loa vài câu người trung nguyên mà thôi, đây là Đoạn phu nhân đối với Viên Tức tượng. Cũng không biết hắn dùng hoa gì nói xảo ngữ lại dám gạt bị Thánh chủ đại nhân tín nhiệm. Tình huống cụ thể như thế nào? có thể hay không cùng tại hạ nói một chút. Nói ví dụ, chết sao? Viên Tức Xuyên ngữ khí vẫn như cũ là bình bình đạm đạm, nhưng lại có như là như lưới dao sắp bén. Nhớ tới thánh chủ đại nhân trước khi đi căn dặn, lão phu nhân vẫn là quyết định lúc này lấy đại cuộc làm trọng, tạm thời không cùng này Viên Tức Xuyên mặt, lạnh lùng đem vừa rồi lăng diệp phiêu nội dung của báo cáo nói cho Viên Tức Xuyên. Hành tung không rõ, chúng ta người cũng không có tìm được sao? Viên Tức Xuyên trầm ngâm một hồi nói, không có, đã bọn họ dám đến báo cáo, Liên đại biểu gần đây thị trấn cùng trên núi đều đại khai tìm đòi. Đoàn phu nhân đáp. Bởi như vậy liền có ý tứ. Ta nhớ được trong Đại Tuyết Sơn tôn nữ tử nhất mạch đều có thế hệ tương truyền hộ thân chú, Vân Kha phát động sao? Người! là từ đâu biết được hộ thân chú chuyện? Đoạn phu nhân người thất kinh, này hộ thân chú chính là Đại Tuyết Sơn nội tông hoạch tâm đệ tử mới hiểu cơ mật, chính mình vừa rồi cố ý không có đề cập. Cái này tay trói gà không chặt người trung nguyên rốt cuộc đối với Đại Tuyết Sơn đã hiểu được như thế nào trình độ? Chương 45, sơ hiện chân thân, 3. Đoạn phu nhân không cần quá khẩn trương, ta tự nhiên có ta con đường, chúng ta vốn là người trên một cái thuyền, lớn nháo biết một chút nội tình cũng là tiến nhiệm cơ sở a. Viên Tức Xuyên vẫn như cũ là cười híp mắt nói, gương mặt kia làm đoạn phu nhân rất có ra tay rết người xúc động. Vân Kha tu tập Đại Tuyết Sơn khinh công cũng coi là siêu quần bật tụy, lại giỏi về che giấu khí tức, coi như đánh không lại, chạy tóm lại là chạy mất, hộ thân chú phát động cũng liền nói rõ nàng đối thủ đã để nàng liền chạy trốn đều làm không được, nếu là như vậy. Viên Tức Xuyên dừng lại một chút, nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt, nói tiếp, chỉ sợ cái này người tu vi trí ít đã đạt đến thần lưu cảnh. Thần lưu cảnh? Không có khả năng, đồ nam trong nước hết thảy thần lưu cảnh trở lên nhân vật đều là có mặt mũi nhân vật Nhân vật như vậy nếu là xuất hiện ở gần đây, thám thử của chúng ta căn bản không có khả năng không phát hiện được. Cái kia còn có một loại khả năng, muốn nghe hay không nghe xong. Viên Tức xuyên cười như không cười nhìn Đoạn phu nhân, biểu tình kia lần thứ nhất làm Đoạn phu nhân đối với cái này không có bất kỳ cái gì tu vi võ học người sinh ra một tia e ngại. Tựa như là ẩn nút trong bóng tối như gián độc, nhìn chằm chằm chuẩn con mồi tại yên lặng chờ đợi thời cơ. Muốn nói cái gì ngươi nói thẳng liên tốt, như thế nào so với chúng ta phụ nhân nhà còn nhỏ nhỏ. Đoạn phu nhân phi thường khó chịu, trừng mắt viên Tức nói: "Ta nguyên là văn cảnh quốc người, Đoạn phu nhân hẳn là nghe qua ta văn cảnh quốc bảo." Thái Bạch Chân Ý. À. Viên Tức Xuyên cũng không tức giận, từ từ nói đến, "Đúng vậy à, Bác vực Khánh duyên quốc người làm sao khả năng không biết Thái Bạch Chân Ý đâu. Dù sao năm đó nếu không phải Thái Bạch, bây giờ Trung Nguyên chi chủ liền muốn thay người. Đừng có lại vòng quanh, có chuyện mau nói. Đoạn phu nhân đừng ngợi, kỳ thật tại chúng ta chuyến này trước khi lên đường, ta cũng lặng lẽ nghe được một tin tức, có chuyện ngôn, đi qua mấy trăm năm, đạo thứ tư Thái Bạch Chân Ý rốt cuộc tại Đồ Nam quốc Đông Nam bộ xuất hiện." Viên Tức Xuyên cười nói, "Ngươi ý là, là vừa vặn tới nơi đây cấp Thái Ý người đối với thủ." Đoạn phu nhân đối với Viên Tức Xuyên cách nói cũng Chỉ là nhìn chằm chằm viên tức xuyên, tựa hồ nghi từ nơi này, nam nhân mặt bên trên biểu tình đọc lên hắn trong lòng chân thực ý nghĩ, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Không nói đến ngươi cái này thái bạch chân ý tin tức độ chuẩn xác như thế nào, coi như thật sự như thế, chỉ sợ sớm đã thiên hạ chấn động, há lại sẽ không nghe được một tia tin tức. Đoạn phu nhân, ngươi cũng đừng quên ta là ai, biết người trong thiên hạ sở không biết, mới có thể vì thiên hạ người sẽ không làm. Viên tức xuyên tránh đi cái này chủ đề, tiêu sái quay lưng đi. Trước đó bởi vì tin tức mơ hồ, ta cũng không quá mức để ý, dù sao thái bạch chân ý tin tức cơ hồ hàng năm đều sẽ lộ ra từng gió. Lại vô số lần được chứng minh chỉ là tin tức giả mà thôi. Nhưng là lần này, tại đồ nam quốc vùng Đông Nam giới này loại rừng núi hoang vắng, tông tộc giám sát đội trọng điểm tuần tra mục tiêu bên trong, nếu là đột nhiên toát ra một cái không biết tên thần lưu cảnh cao thủ, không khỏi quá mức ly kỳ. Viên tức Xuyên đột nhiên cầm trong tay cây quạt một lần nữa gấp lên, đại lực đập vào chính mình trên tay kia. Hừ, thái bạch chân ý hiện thế, cái nào một lần không phải dư luận xôn xao? Cái bảng bạc rộng rãi khí thế bao phủ một thành ba ngày ba đêm cũng sẽ không tiêu tán, há lại sẽ như thế lặng, cũng không cần tại kia chi phối thị phi." Đoạn phu nhân tràn đầy khinh thường nói. Có lẽ là đi Ta cũng chỉ là cung cấp một cái suy đoán mà thôi." Viên Tức xuyên cười cười, một lần nữa mở ra trong tay quạt xếp đánh đứng lên, cho nên đoạn phu nhân lần này là dự định đối với chính mình vẫn luôn coi như tôn nữ đến sủng ái Vân Kha thấy chết không cứu rồi. Vân Kha nếu là chết rồi, chỉ có thể coi là nàng tu nghiệp không tình, huống chi vì Đại Tuyết Sơn nhiệm vụ mà chết vốn chính là chết có ý nghĩa. Đoạn phu nhân lúc này ngữ khí đã hoàn toàn lạnh như băng xuống tới. Vì Đại Tuyết Sơn mà chết? Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng chỉ là ngươi tại trên đường ngẫu nhiên biết được vứt bỏ chính ngươi tình nhân cũ ở gần đây, mới khiến cho Vân Kha thay ngươi đi lấy kia bạc tình bạc nghĩa người tính mạng đâu. Viên Tức Xuyên mặt bên trên ý cười càng tăng lên, đầy mắt khiêu khích nói: Người! Đoạn phu nhân vừa sợ vừa giận, khí cấp công tâm, lúc ấy liền muốn hướng Viên Tức Xuyên đánh tới, nhấc lên bàn tay lại cuối cùng đứng tại giữa không trung. Bởi vì hắn nhìn thấy Viên Tức Xuyên liền nửa bước đều không có lùi, vẫn như cũng là lạnh nhạt đứng tại chỗ, phản phất đoán chắc chính mình không dám thật hạ thủ đồng dạng. Nhìn trước mắt không có chút nào rung động Viên Tức Xuyên, Đoạn phu nhân trong lòng một bên chấn kinh hắn biết đến nội tình nhiều, một bên cũng có chút nghi hoặc hắn có phải hay không còn có cái gì chuẩn bị ở sau, mới có thể ở chính mình trước mặt như thế không có sợ hãi. Theo lý mà nói, coi như hắn là thánh chủ trong mắt quân sư tối khôn, trời cao hoàng đế sa, mình coi như thật giết hắn cũng rối sưng hắn là chết bởi tông tộc giám sát đội, thánh chủ cũng không tốt nói thêm cái gì. Nam tử này rốt cuộc dựa vào cái gì như thế không có sợ hãi đâu? Đoạn phu nhân, người tính tình so trước kia tốt hơn nhiều, ta còn nhớ rõ ta vừa tới Đại Tuyết Sơn thời điểm, đơn giản là mạo phạm ngươi, thiếu chút nữa bị ngươi một chưởng giết đâu." Viên Tức Xuyên đến gần Đoạn phu nhân, dùng tay vỗ vỗ lão phu nhân bả vai cười nói, "Đáng tiếc, năm đó Thiên Chi tiểu nữ, bây giờ cũng bị kia cô Sơn san bằng ngươi phàm quỷ cái gì? Ta không tin ngươi như vậy tâm cơ trọng người hiểu ý cam tình nguyện vì ta Đại Tuyết Sơn hiệu lực." Đoạn phu nhân nhìn trước mắt nam tử, giờ phút này thế mà đang phát ra một loại áp lực vô hình, lại làm tu vi như thế nàng đều có chút ngực khó chịu. Nay thật vẫn là chính mình ấn tượng bên trong cái kia tay trói gà không chặt yếu thư sinh sao? Đã nhiều năm như vậy hắn rốt cuộc đã có bao lớn biến hóa? Chưa hề có người thấy hắn xuất thủ qua, hắn người bên trên cũng cảm ứng không ra bất kỳ chân khí ba động, nhưng Đoạn phu nhân từ đầu đến cuối ẩn ẩn có chút bất an. Nàng trong lòng còn rõ ràng nhớ rõ, viên xuyên năm đó trốn đến Đại Tuyết Sơn thời điểm giáng vẻ, tại thánh chủ đường tiền một quỳ chính là 3 ngày 3 đêm đến mất đi ý thức mới đến đến thánh chủ gặp mặt. Như vậy nhân vật hung ác, bất kể lúc nào đều tuyệt đối không thể coi thường. Đoạn phu nhân, ta tại này lặng lẽ cùng ngươi lộ ra một tiếng, Viên Tức Xuyên túi người đến tại Đoạn phu nhân bên thai nhẹ nói. Liên quan tới ta chung với Đại Tuyết Sơn chuyện này, ngươi có tin hay không không quan trọng, Từ Thiên Vi tin tưởng là được rồi. Dứt lời, Viên Tức Xuyên liền cười quay người chuẩn bị rời phòng. Chờ một chút. Đoạn phu nhân đột nhiên mở miệng ngăn cả nói, Viên Tức Xuyên, ta hỏi qua khách sạn lưu thủ người, trước đó tiến đến nên đón thánh nữ thời điểm ngươi cũng không có đợi tại khách sạn, thẳng đến vừa mới trở về, ngươi đến cùng đi nơi nào? Đây cũng không phải là ngươi cần còn đi, Đoạn phu nhân. Viên Tức Xuyên cũng không thay đầu, ta có thể nói cho ngươi chuyện, ta vì văn cảnh quốc chuẩn bị một cái đại lễ, không lâu nữa ngươi liền biết. Dứt lời, Viên Tức Xuyên trực tiếp đi thẳng ra ngoài phòng, biến mất trong bóng đêm. Viên Tức Xuyên đi sau, lão phu nhân vẻ mặt trở nên càng thêm âm trầm. Nàng bắt đầu ổn định lại tâm thần nghiêm túc cân nhắc Viên Tức Xuyên muộn như vậy tìm đến nàng mục đích ở đâu? Chỉ là đến lời nói khách sao sao? Nhìn nhưng không giống lắm. Hôm nay tới đây đổ Nam Quốc, quốc đại tuyết sơn chỉ tên Xuyên theo bên người đảm nhiệm trên đường quân sư, phu nhân cũng vô pháp cư tuyệt. Nhưng nàng là xuất phát từ nội tâm đối với cái này tướng mạo xảo trá thư sinh có loại thiên nhiên địch ý viên tức xuyên cũng không phải là khánh duyên quốc xuất thân, điểm này toàn bộ đại tuyết sơn đều rất rõ ràng, nhưng cuối cùng như thế hắn vẫn là từng bước từng bước bỏ tới trước mắt vị trí, trở thành từ thiên vi người tín nhiệm nhất một trong. Nhiệm vụ lần này, cứ việc trên đường đi viên tức xuyên cũng không có biểu lộ ra thất thường gì cử chỉ, lại tại chấp hành nhiệm vụ thời khắc mấu chốt, tại này vắng vẻ nơi đã mất đi bóng dáng dài đến hai ngày, thực sự rất khó không khiến người ta lòng sinh lo nghĩ Mặc dù hắn công bố là theo Từ Thiên Vi ý tứ làm việc, nhưng cái này bị Từ Thiên Vi khen ngợi vì Đại Tuyết Sơn chi trí nam tử mục đích thực sự là cái gì? Đoạn phu nhân trong lòng cũng nói không chính xác, một loại bất an dự cảm đã bắt đầu trong lòng nàng ấp ủ, nàng mơ hồ cảm thấy, Viên Tức Xuyên vừa rồi nhất định nhận nấp thứ gì. Chương 46, Khâu tỏa án mê gian, 1. Tây vực thuộc đạo bị dân bản xứ xưng là Lật Trời, là toàn bộ đồng châu đại lục ở bên trên gian hiểm nhất ngọn núi bên trong sản đạo. Nơi này trùng trùng điệp điệp, thế núi đứng, tăng thêm sạn đạo cố tổn hại, lành nghề đường lúc vô ý rơi xuống mà chết người cũng là vô số kể. Mặc dù như thế, như cũng có vô số người tu hành lại tới đây, nghĩ muốn chinh phục này phiến Sạn Đạo. Không vì cái gì khác, chỉ vì này Sạn Đạo cuối cùng sừng sững tại dãy núi đỉnh cao nhất phía trên tòa kia Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành cũng không phải là chỉ là sơn thành tên, cũng là toàn bộ Tây vực thế lực bên trong đứng đầu nhất tông môn một trong. Bạch Đế Thành sừng sững nơi này đã có vượt qua 1000 năm thời gian, tại này ngăn cách cô phòng bên trên, cũng coi là tự thành một phái. Bọn họ có chính mình truyền thựa, tông tộc của mình văn hóa. Cho dù là Đông Châu cường đại nhất tông môn, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến Bạch Đế Thành uy nghiêm, không bởi vì đừng, đơn giản là Bạch Đế Thành thủ hộ giả Tên là Thái Bạch. Truyền ngôn Thái Bạch năm đó du lịch đến tận đây, thành công chinh phục núi Lượn Dốc đứng thuộc đạo. Không thừa biệt hạt, không đạp thanh mây, cứ như vậy đi bộ nhàn nhã đi thượng Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành thành chủ cảm nhận được tôn nghiêm nhận lấy mạo phạm, hướng Thái Bạch đưa ra quyết đấu yêu cầu. Sau đó không ra sở hữu người đó trước, Bạch Đế Thành thành chủ bị Thái Bạch một kiếm chém xuống, dù vẫn là Thái Bạch lâm thời khởi ý tự nghĩ ra chiêu thức mới. Trong truyền thuyết, Thái bạch không sử dụng chân khí, leo lên đỉnh núi thời điểm đã là sáng sớm hôm sau thời gian. Thái Bạch tại đỉnh mắt vừa nhìn, Vân gia Nhiễu, Nguyệt, liền phong đi ngày, cô treo ngược. Dưới núi ngàn dặm sông ngòi đều phảng phất gang tấp như nắm. Thái Bạch không khỏi ý thơ đại phát, lấy kiếm để chữ, tại Bạch Đế thành cửa phía trước rơi xuống thiên cổ danh ngôn. Con tiện thể ngộ ra được Thái Bạch 18 kiếm bên trong dầu có nhất tình thơ ý họa nhất tiêu, cũng là cùng cái khác hết thể chiêu thức ý cảnh đều có chỗ khác biệt nhất tiêu, Ám mây thuyền. Như dáng mây rực rỡ kiếm khí hóa thành chân trời bên trong xuyên qua phụ thuyền, nhìn qua tốc độ không nhanh, uy thế không mãnh, góc độ cũng không xảo trá, nhưng chính là như thế bình thường, nhìn qua đồ có này hình nhất tiêu, lại thành hết thể 18 kiếm bên trong khó khăn nhất phá giải chiêu thức. Bởi vì Thái Bạch lưu thủ Bạch Đế Thành thành chủ bị áng mây truyền kiếm khí xuyên thân nhưng không có nhận cái gì thực tế tổn thương. Thành chủ biết là Thái Bạch cho chính mình lưu lại bà diện, cũng biết lấy Thái Bạch thực lực nếu nghĩ dương ai, chính mình toàn bộ Bạch Đế Thành đều không đủ hắn một hiệp chi địch. Thế là Bạch Đế Thành thành chủ liền cũng muốn ra, tận chủ nhân tình nghĩa, mở tiệc chiêu đái Thái Bạch 3 ngày 3 đêm. Một bên thưởng thức sơn phong cảnh đẹp, một bên thưởng thức chân tảng tốt nhất rượu ngon. Thái Bạch phi thường hài lòng và mãn, không chỉ có đem áo nghĩa dạy cho Bạch Đế Thành đệ tử, Còn tại trước khi rời đi cho Bạch Đế Thành thành chủ ở cửa thành một bên lưu lại 35 đạo trưởng lâu bất diệt kiếm khí tạo thành kiếm trận, đời đời kiếp kiếp thủ hộ toàn bộ Bạch Đế Thành. Ám mây truyền thành thái bạch 18 kiếm bên trong duy nhất tồn tại tại Thái Bạch Điện bên ngoài tiêu thức, cùng 35 đạo kiếm khí cùng nhau thành Bạch Đế Thành mấy trăm năm qua trưởng thịnh không suy lớn nhất y vào. Mà lúc này Bạch Đế Thành ám mây đỉnh, tại có một người dáng rất thanh tú, diện mục mỹ lệ thiếu nữ chính xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, nhắm mắt ngưng thần. Thiếu nữ hề, tế, trường trường tóc mắt, xuống mi đều lên trời. Nhìn như góc rõ ràng Lãnh lực băng xương ngũ quan tổ hợp lại với nhau lại ngoài ý muốn có không nói ra được lực tương tác. Thiếu nữ lúc này tựa hồ chính tại Luyện tông, có thể cảm thụ được, chất khí của nàng ba động mặc dù yếu ớt, lại cực kỳ bình ổn, làm bên cạnh quay trùng quanh mây bay đều không tự giác bị này hút đi. Phù du thiên địa bên trong, nơi nào nhạ bụi bặm. Mộ đi hướng đến nhan sắc cho nên, lạng yên gian lại là một ngày, mà thiếu nữ lần ngồi xuống này liền cũng là cả ngày. Lăng là khẽ động cũng chưa từng động tới. Thiếu nữ chính là rời đi Hồ Điệp cốc đạp lên chính mình tu hành con đường linh linh. Mà lúc đó mang đi Ninh Ninh Ninh Tê, lúc này cũng đang cùng một vị khác thân mang tải Ilya. Tố Mạo Sinh đẹp hào phóng nữ tử ngồi tại cách đó không xa đỉnh núi ban công phía trên, cứ như vậy uống trà, trò chuyện, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú vào Khâu Tọa Luyện Công Ninh Ninh. Lần này đợi bao lâu? Nữ tử hỏi, thanh âm như là gió mát tiếng vọng thanh tuyền. Sẽ không quá lâu, Linh Tê trả lời, ánh mắt lướt qua Ninh Ninh phương hướng. Nữ tử nhìn chăm chú Linh Tê, ánh mắt có chút phức tạp. Nữ tử biết Linh Tê trước đó cũng không phải là rất yêu đến Bạch Đế Thành, đều là nói Bạch Đế Thành nơi này quá mức cô quạnh không thú vị, người trong thành cũng là tâm tính đạm bạc, nàng ở đây có chút không hợp nhau. Dĩ vãng chính mình năm lần bảy lượt thúc dục nghĩ muốn đều không nhất định có thể thu được một lần hồi âm. Nhưng từ khi đem cái này nữ hài giao cho chính mình về sau, nàng hai năm qua trước ngược lại là đến càng ngày càng thường xuyên. Người phía trước nói kế hoạch kia, thế nào? Thấy Linh Tê không chủ động mở miệng, nữ tử ý đổi lại bước lên mới chủ đề. Tại Chu Bị, nhanh muốn có chút mặt mày. Linh Tê nhàn nhạt trả lời. Không nói ta, đứa nhỏ này tình hình gần đây như thế nào? Linh Ninh a, cũng không tệ lắm. Linh Tê hiện tại cùng chính mình chủ đề là ba câu không rời Ninh Ninh, thậm chí làm nữ tử trong lòng có chút Nguyên bản còn không xác định Bạch Đế thành ngọc tú tâm pháp đối nàng thể chất có hữu hiệu hay không. Hiện tại xem ra tình huống đúng là tại chuyển biến tốt đẹp. Phát lệnh đâu? Chỉ cần luyện công, liền sẽ không phát tác. Tựa hồ là Ám Mây đỉnh nhu hỏa thiên địa chi khí làm ra thư giãn tác dụng, lại phối hợp Ngọc Tú tâm pháp, liền có thể áp chế lại nàng cơ thể trong hà khí. Chỉ là áp chế, vẫn cứ không cách nào theo trên căn bản cải thiện." Linh Tê thở dài nói. "Linh Tê, ngươi cũng biết, này thể chất chân chính quý túc cũng không tại Bạch Đế Thành, có thể làm được áp chế hà khí cũng đã rất khá. Ngươi nói đúng, này thể chất quý không ở nơi này, nhưng ta không có khả năng đem đứa nhỏ này đưa đến kia thôn phệ nhân tính ma quỷ nơi, cho nên chỉ có ngươi có thể giúp ta." Những lời này hiển nhiên làm nữ tử phi thường vui vẻ, nự khí cũng trở nên càng thêm dâm trảo, người cũng mở miệng, "Ta khẳng định đến toàn lực giúp ngươi a, mặc dù không phải thích hợp nhất đứa nhỏ này công pháp, nhưng nàng võ học nộ tính cũng thuộc về thực không sai, về sau hành tẩu giang hồ, tự vệ tóm lại là không có vấn đề." Hành tẩu giang hồ. Linh tê đột nhiên nhìn chăm chú nữ tử, trong ánh mắt có một tia đề phòng. "Đúng vậy à, ngươi cố ý thật xa mang đứa nhỏ này tới, không thể nào là vì để cho nàng giống như ta, khố tọa này núi đỉnh cả một đời a?" Nữ tử lơ lên nói. "Nói thật ra, ta không phải là không có nghĩ tới." Vượt qua nữ tử đợt trước, Linh tê thế nhưng bắt đầu Ta lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này liền nghĩ tới nàng, cho nên có đôi khi cũng sẽ cân nhắc, có lẽ tại này áng mây phía trên không thú vị cả đời, đối với giống như nàng như vậy nữ tử tới nói, khả năng ngược lại là hạnh phúc một đời. Cho nên ngươi là đang hối hận sao? Hối hận không có đưa nàng cũng mang đến nơi này. Ta không hối hận, kia là nàng nhân sinh, cũng là nàng lựa chọn. Linh tê đứng lên, ngắm nhìn phương xa ánh bình minh. Chương 47, Khô tọa áng mây gian 2. Ngươi sẽ không phải là đem đứa nhỏ này trở thành nàng vật thay thế đi. Nữ tử nhịn không được hỏi, trong giọng nói có chút bận tâm. Đương nhiên không có Linh Tê Đáp, bất quá ta sẽ nghi tìm ngươi trợ giúp đứa nhỏ này, bao nhiêu cũng là chịu ảnh hưởng của nàng, điểm này ta cũng không phủ nhận. Nàng đối ngươi ảnh hưởng liền như thế chi lại sao? Lớn đến đủ để cho ngươi đánh cược chính mình nhân sinh. Nữ tử sắc mặt thay đổi, trong ánh mắt viết đầy ai oán cùng không cam tâm. Không phải nàng đối với ta ảnh hưởng đại, là này đáng chết thế giới. Liền như vậy một mảnh nhỏ tịnh thổ cũng không chịu cho ta. Liền ta sau cùng đuất ve an ủi cũng muốn cất đi. Ngươi biết tận mắt thấy nàng chịu chết lại bất lực cái loại này cảm giác sao? Theo một khắc kia trở đi ta mới biết được, không có lực lượng, liền ở trên đời này không chế chính mình vận mệnh tư cách đều không có. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Lúc này Linh Tê phản Phất đột nhiên bị chạm đến trong lòng yếu ớt nhất bộ phận, thoáng cái tiến vào cuồng loạn trạng thái, hướng về nữ tử giận dữ hét. Đinh nghị mát không khí chung quanh cũng trở nên hỗn mục, mọi nơi tung bay mây bay đều giống như bị hù chạy, nhao nhao tản đi. "Thật xin lỗi, Thanh Hòa." Linh Tê ý thức được sự thất thố của mình, mặt mang lúng túng nói xin lỗi nói, rõ ràng ta đã phiền toái ngươi rất nhiều. "Linh Tê, ta sẽ không xảy ra ngươi khí, vĩnh viễn sẽ không." Được gọi là Hòa nữ tử chỉ là mặt không gợn sóng lúc đầu, trong giọng nói tràn đầy tiếc tiếc, chỉ là, nhìn ngươi những năm này vì đạt thành mục tiêu không ngừng mà cho chính mình càng lúc càng lớn áp lực, ta thật không đành lòng ngươi biến thành như vậy. Thanh Hỏa đột nhiên đi ra phía trước, ôm lấy Linh Tê, dùng giọng cầu khẩn nói, ta sẽ không bảo ngươi từ bỏ, tựa như ngươi sẽ không đi tại hữu thanh sắc nhân sinh đồng dạng, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Chỉ là, ngươi có thể nhiều dựa vào ta một chút, nhiều dựa vào Quý Lăng đại sư một chút, mà không phải chính mình một người yên lặng thừa nhận như vậy nhiều. Linh Tê vẻ mặt dần dần trầm lại, cũng tay lên nhẹ nhàng trở về ôm một hồi Ta không cần gấp gáp, yên tâm. Cảm nhận được Linh Tê cảm xúc đã dần dần ổn định, Thanh Hòa liền cũng nhẹ nhàng vỗ lòng nàng, mặc dù nơi này là ám mê nhưng cũng không tốt nói có hay không người ở phía xa nhìn, Thanh Hỏa biết Linh Tê thích sĩ diện, vẫn là có chút thú liễm. Thanh Hỏa đã cực kỳ lâu không có khoảng cách gần như vậy xem qua Linh Tê, 2 năm qua thời gian, mỗi một lần Linh Tê đi vào Bạch Đế Thành, đều là nhìn một chút linh linh tình huống liền cứ vậy rời đi, lần này đợi thời gian lạ thường lâu, liền Thanh Hỏa đều có chút kỳ quái. Linh Tê mặt so với ấn tượng bên trong lần đầu gặp gỡ thời điểm như cũng nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, năm tháng phảng phất không có ở trên người nàng lưu lại qua bất cứ dấu vết gì. Nhưng Thanh thường rõ ràng, trước mắt Linh Tê sớm đã không phải năm đó cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ. Năm tháng sẽ không đặc biệt chiếu cố bất luận kẻ nào, những cái đó nhìn không thấy vết thương đều lưu tại linh tê trong lòng. Nang Tâm, sớm đã là một người khác. Linh tê, lần này ngươi như thế nào sẽ có thời gian tại ta chỗ này đợi lâu như vậy? Hai bên đều bình phục nỗi lòng về sau, Thanh Hỏa mở miệng hỏi. "Uy lang gặp một số chuyện, cho nên ta chỉ có thể đến ngươi nơi này tránh một chút." Linh tê cười cười, dù sao đổ Nam Quốc người muốn mạng ta hẳn là có thể theo Lạc Kinh xếp tới Trường Lăng a. Thì ra ngươi đem ta này làm chỗ tránh nạn a, vô sự không đăng tam bảo điện, đại nạn vào đầu mới nhớ tới ta." Hỏa tức giận trêu gẹo nói. "Đúng vậy à, ta nghĩ nghĩ." Trong thiên hạ có thể bảo vệ được ta, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi này Bạch Đế thành thành chủ. Ta cũng chính là cái cáo mượn oai hùng mèo ba chân thành chủ, thật gặp gỡ chuyện ta có thể bảo vệ không được ngươi. Có tâm tư với ngươi, đoán chừng đều phải là thần lưu cảnh cao thủ đi. Đừng nói thần lưu, liền xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu phàm giả, lại có mấy cái dám sông vào ngày này cương kiếm trận. Như thế nào siêu phàm giả này, loại tuyệt đỉnh cao thủ đến trong miệng ngươi cứ như vậy không chịu nổi đâu. Linh tê không có lại đáp lời, ánh mắt đã bay đến phương xa chân trời, thanh hỏa cũng không nhịn được theo Linh ánh nhìn sang. Mặt trời mới mọc quang huy đem áng mây bao phủ bạch đế thành đều chiếu rọi thành hun say mê đỏ, liền dưới núi sông ngòi đều đắm chìm trong này thuốc màu họa màu sắc bên trong. Trong thoáng chốc, từng tiếng huyền ai chuyển vó minh thanh vang vọng chân trời. Một đầu bạch hạc tại dáng mây khoảng cách bên trong như ẩn như hiện, hoách xuất ra một đạo trôi chảy đường vòng cung. Bạch hạc hiển nhiên không phải bạch đế thành gần đây phổ biến động vật, từ nhỏ tại đây lớn lên thanh hòa phi thường rõ ràng, cái kia bạch hạc là vẫn luôn làm bạn tại linh tê bên người thú. Sớm thành thói quen áng mây có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Kia bạch hạc trên chân cột một cái ống tròn trạng đồ vật, nghĩ đến có phải là vì Linh Tê mang đến nàng một mực chờ đợi đợi tin tức. Bạch hạc từ từ bay tới, cuối cùng lặng lặng rơi vào ban công trước đó. Linh Tê đi xuống ban công nhẹ nhàng vuốt ve bạch hạc cổ cùng trên cánh lông vũ, vì nó lao đi trên người một ít rõ ràng dơ bẩn, sau đó thấp thân tới cầm khởi nó trên chân cái kia ống tròn. Chính như Thanh Hỏa dự đoán, ống tròn bên trong một phong thư. Linh Tê mở ra gấp gọn lại giấy viết thư, cẩn thận thẩm duyệt lên, mà càng hướng xuống đọc mặt liền trở nên càng thêm trọng. Linh Tê, phát sinh cái gì rồi? Đã nhận ra Linh Tê mặt biến hóa, Thanh không được hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ta đề cập với ngươi kia hải tử sao? Thanh giác hải tử? Hắn làm sao vậy? Hắn tông môn xảy ra chuyện, cái kia Hàn Sơn cái gì? Xảy ra chuyện gì, kia hải tử thế nào? Tin tức bên trên không có để, bất quá, trong thời gian ngắn ta cũng không thể rời đi nơi này, không thể giúp hắn gấp cái gì, chỉ có thể trông mong hắn có thể gặp Dư Hóa Lệnh đi. Đã hắn là Thanh giác hải tử, như vậy nhiều năm ngươi cũng không có tìm có thể tín nhiệm người ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Ngoại trừ Quý Lăng, còn có ai là ta có thể 100% tín nhiệm sao? Linh tê biểu tình phi thường nghiêm túc. Ai? Thanh Hoàng nghĩ nghĩ. Linh tê có thể tín nhiệm người trong, ngoại trừ Quý Lăng, chính là chính mình cùng kêu hồ điệp cốc Y Li Tiên, giải giác ba người mà thôi, Y Li Tiên không tập võ, chính mình lại không thể rời đi này Bạch Đế Thành, thật đúng là tìm không thấy cái thứ tư có thể yên tâm người. Kia cũng dù sao cũng so thả hắn một thân một mình thân ở giang hồ ta. Tota. Ta lúc đầu đã đáp ứng thanh sắc, nàng hài tử chính là ta hài tử, ta đã là cha của hắn, cũng là hắn nương. Đối với hắn quá độ bảo hộ sẽ chỉ hấp dẫn đến càng nhiều chú ý, ngược lại sẽ hại hắn. Ngươi thật là hung ác hạ tâm đến, đây chính là thanh sắc duy nhất hài tử a. Trước mắt sinh mạng ta toàn bộ ý nghĩa, liền chỉ có hoàn thành ta báo trừ cái đó ra bất cứ chuyện gì, cũng không thể trở thành ta chướng ngại vật. Linh tên ngữ khí cường ngạnh mà băng lãnh, nhưng thanh hòa rất rõ ràng, tỷ muội tốt của mình xưa nay không giỏi về nói dối. Nếu là thật sự không thèm để ý kia hài tử, cần gì phải cố ý mang theo Ninh Ninh đến đây Bạch Đế Thành học võ chữa bệnh, còn không phải muốn vì kia hài tử mang nhiều đến một chút trợ lực. Nếu là thật sự không thèm để ý kia hài tử, như thế nào lại tại Lơ đãng nói đến hắn thời điểm, vẫn luôn căng thẳng khí áp đều sẽ trở nên nhu hòa, liền ánh mắt đều ôn nu rất nhiều. Nếu là thật sự không thèm để ý, như thế nào lại tại 13 năm trước đây cái kia đêm mưa, tại trong mưa ôm vẫn là hài nhi hắn khóc cả đêm. Thanh hỏa xa vào đến quá khứ trong hồi ức, hoàn toàn không có ý thức đến lúc này, Linh Tê khi nhìn đến tin nửa phần dưới về sau, trong ánh mắt toát ra chấn kinh cùng phẫn nộ. Thậm chí còn có một tia tại Linh Tê trên người cực kỳ cực kỳ hiếm thấy, bất an. Chương 48: Họa loạn khởi Hàn Sơn, 1. Hơi sớm trước đó Hàn Sơn kiếm tông nội các cao viễn sơn chau mày mã nhìn trước mắt thư, không nói một lời. Trước mặt Lý Mạnh Nho cùng Lý Ân Thành cũng là thần tình nghiêm túc. Đây là tháng này đến nay thứ tư lệ. Cao Viễn Sơn mở miệng nói ra, nhắm vào ta Hàn Sơn kiếm tông đệ tử tổn thương hành vi có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Trưởng môn sư phụ, đệ tử mấy năm này vẫn luôn tại dưới núi điều tra, từ đầu đến cuối cũng không phát hiện là phương nào thế lực vẫn luôn nhằm vào ta Hàn Sơn kiếm tông. Lý Ân cách nói sẵn có nói, đệ tử coi là gần nhất mấy tháng bọn họ như thế chững trợn, gần đây sợ có đại động tác. Ta cũng cho rằng như vậy. Cao Viễn Sơn thở dài nói, gần nhất ta thân thể trạng thái là ngày càng lui bại, sư đệ, trong tông sự vụ làm phiền ngươi vẫn luôn hao tâm tổn trí. Ngươi không cần lo lắng, giao cho ta. Lý Mạnh Nho nhàn nhạt trả lời. Lý Mạnh Nho biểu tình nghiêm túc nhìn trước mắt trưởng môn sư huynh. Bây giờ cái này gần đất xa trời, lão nhân trên người sớm đã không nhìn thấy ngày xưa cái bóng. Lý Mạnh Nho còn rõ ràng nhớ rõ, chính mình từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền vẫn luôn đem sư huynh Cao Viễn Sơn coi như thần tượng cùng truy đổi mục tiêu. Lý Mạnh Nho biết, Cao Viễn Sơn kiếm thuật Thiên Phú cũng thực chắc truyện, đã từng có mấy cái bên trên 3 môn đại tông tộc đã từng mời qua Cao Viễn Sơn gia nhập, cuối cùng đều bị từ tuyệt. Cao Viễn Sơn cho ra lý do là quen thuộc Hàn Sơn kiếm tông sinh hoạt. Cứ như vậy một cái toàn thân tâm đầu nhập tại Hàn Sơn kiếm trên người người, lại bởi vì kia sự kiện mà triệt để đánh mất làm trưởng môn cùng luyện kiếm Theo kia sự kiện về sau, Cao Viễn Sơn liền không gượng dậy nổi, đem trong tông trong ngoại sự vụ toàn bộ giao cho Lý Mạnh Nho cùng Nguyên Phái Thận. Chính mình vượt qua ẩn cư bình thường nhẫn tự. Lý Mạnh Nho là cái kia nhìn tận mắt nhất đại anh tài vẫn lạc toàn bộ quá trình người. Muốn nói trong lòng không còn khí là không thể nào. Lý Mạnh Nho những năm này sở dĩ toàn thân tâm đầu nhập tại chính mình hai cái đệ tử trên người, cũng có một bộ phận nguyên nhân là nghĩ bồi dưỡng được kiệt xuất đệ tử đến cho Cao Viễn Sơn nhìn xem, trợ giúp hắn một lần nữa giữ vững tinh thần tới. Cho nên khi Tô Mộ Hành không xuất thế cấp đi lý ân thành đời kế tiếp chức trưởng thời điểm, Mặc dù Lý Mạnh Nho trong lòng bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút xin lỗi chính mình ngãi độ, nhưng kỳ thật vẫn còn có chút vui vẻ. Bởi vì hắn đã thật lâu không nhìn thấy như vậy hăng hái sư mình. Mà kia hăng hái bộ dáng lại ngay cả một ngày đều không có kiên trì đến, liền tan thành mây khói. Cũng không biết kia Tô Mộ kinh mạch trị liệu như thế nào. Không đợi Lý Mạnh Nho hỏi thăm, Lý Ân Thành cũng đã dành trước mở miệng hỏi. Trường môn sư phụ, Tô Mộ sư đệ hiện tại thế nào?" "Mộ Nhi, ai?" Cao Viễn Sơn nghe được Tô Mộ tên, ngữ khí rõ ràng hơi chút nu hòa trước đó hội tiên có gửi thư nói qua, Nhi đã hoàn thành đổi mạch, nhưng vẫn tại khôi phục. Cụ thể có thể có hiệu quả như thế nào còn muốn lại quan sát một hồi. Đã đổi, tóm lại so không có tốt. Lý Mạnh Nho mở miệng an ủi. Tại Lý Mạnh Nho xem ra coi như thật sự có bực này thần ý có thể trợ giúp tái tạo kinh mạch, ngoại lai vật tóm lại không có người tự nhiên sinh thành dùng tốt, khôi phục lại như trước thực lực là không trông cậy vào, hy vọng dựa vào cái kia đáng sợ kiếm đạo nộ tính còn có thể có một phen thành tựu đi. Hy vọng đi. Cao Viễn Sơn thở dài nói. Trưởng môn sư phụ yên tâm, sư lệ người hiển có tượng, nhất định có thể gặp dự hóa lạnh, tuyệt xử phùng sinh. Lý Ân cách nói sẵn có nói. Ừm, đúng rồi. Tứ sư đệ hai ngày nay tại sao không có nhìn thấy, hắn đi làm cái gì rồi?" Cao Viễn Sơn đột nhiên mở miệng hỏi. Tứ sư Thúc Hàn Sơ Tuyết vẫn luôn phụ trách đệ tử ngoại tông chỉ đạo, nhưng gần nhất lại thái độ khác thường liên tục mấy ngày không gặp bóng dáng. Lý Mạnh Nho cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Theo lý thuyết Tứ sư Thúc vốn nên là toàn bộ tông môn bên ngoài lộ mặt nhiều nhất người, làm người hiền lành không nói nhiều, cũng phi thường thủ quý củ. Bây giờ đột nhiên thoáng cái liền hướng tịch lễ đều không tham gia, khó tránh khỏi gọi người lo lắng. Lý Mạnh Nho cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, quay người hỏi Lý Ân Thành đạo, "Ân Thành Hai ngày này ngươi đi đạo trướng lúc tu luyện cũng không có thấy ngươi tứ sư thúc. Hồi sư phụ, sắp thực không có. Lý Ân nghĩ đến thầm nghĩ, các sư huynh đệ đều rất kỳ quái, tứ sư thúc luôn luôn cần cù nghiêm ngặt, cơ hội mỗi ngày cũng sẽ ở đạo trướng giám sát đại gia luyện tập, bây giờ đã liên tục hai ngày không có xuất hiện qua. Cuối cùng một lần nhìn thấy hắn là lúc nào? Hẳn là là vào ngày trước tịch lễ bên trên. Lý Ân cách nói sáng có. Tịch lễ về sau cũng không ai nhìn thấy hắn đi chỗ nào. Cao Viễn Sơn mở miệng hỏi, Lý Ân thành đầu. Nguyễn Khải Thận đâu rồi? Hai ngày nay đang làm cái gì? Cao Viễn Sơn trầm chỉ lát, đột nhiên nói sang chuyện khác. Nhị sư Thúc nhìn qua tựa hồ cũng không dị dạng, vẫn luôn tại nội tông quản lý một ít thường ngày nội vụ. Ngược lại là nhị sư Đệ Nguyễn Phong, có hai ngày không có tham gia luyện tập. Lý Ân Thành trả lời, "Nguyễn Phong, hắn đi đâu? Sớm chiều lễ đâu?" Lý Mạnh Nho đấy lòng đột nhiên sinh ra một tia dự cảm không ổn. "Đều không có tham gia." Lý Ân Thành cũng giống như ý thức được cái gì, sắc mặt ngưng trọng lên. "Ân Thành, ngươi đi thăm dò một chút đi." Cao Viễn Sơn hạ lệ, "Đi tông môn các nơi, đặc biệt là ngươi tứ sư Thúc cùng Nguyễn Phong phòng ngủ đều nhìn một chút." "Đúng, sư phụ." Lý Ân Thành hành lễ sau liền lập tức rời khỏi phòng. Sư đệ, ngươi thấy thế nào?" Cao Viễn Sơn hỏi. "Từ khi kia sự kiện về sau, Nguyễn Khải Thận sắc thực không có cái gì khác người hành bi. Sư minh cho rằng chuyện này cùng hắn có quan hệ. Ta cũng không xác định, nhưng liên hệ đến gần nhất mấy tháng bên ngoài tông mất đi liên hệ đệ tử càng ngày càng nhiều, ta từ đầu đến cuối có chút không tốt dự cảm." Cao Viễn Sơn cố hết sức đứng dậy, tay vịn cái bàn đi tới Lý Mạnh Nho bên người. "Ta có dự cảm, những cái đó dấu ở chỗ tối giang hỏa, hẳn là nhanh nguy thân." Lý Mạnh Nho nghe được Cao Viễn Sơn trong lời nói bất an cùng sầu lo. Kỳ thật những năm gần đây, Lý Mạnh Nho cũng vẫn luôn tại giám bí mật Nhưng Nguyễn Khải Thận cái này người, làm việc luôn luôn điệu thấp trầm ổn, làm cho người ta nhìn không thấu, chính là liền một chút xíu chân ngựa đều không có lộ ra. Lý Mạnh Nho suy nghĩ qua bên ngoài tông nhằm vào Hàn Sơn kiếm tông đệ tử hành động công kích rốt cuộc mục đích ở đâu, phải chăng cùng Nguyễn Khải Thận có liên quan? Cũng phải Lý Ân Thành cùng Lý Hi Hàn thường xuyên tại dưới núi tìm hiểu, nhưng vẫn cũng là không thu hoạch được gì. Cơ hội mỗi tháng đều có mới trong tông người ngộ hại, tần suất càng ngày càng cao, thủ pháp cũng càng ngày càng tinh nhuyễn, đến trong tông cũng là lòng người Nhìn Cao Viễn Sơn lo lắng dáng vẻ, thể cốt ngày càng lụ bại, trong lòng liền càng phát ra phẫn nộ. Hắn sớm đã thể vô luận đối phương là người phương nào, can đảm dám đối với Hàn Sơn kiếm tông tạo thành to lớn như thế phá hư, nếu để cho hắn bắt được, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, Lý Mạnh Nho gần nhất cũng càng ngày càng bắt đầu cảm thấy, nếu như năm đó Tô Mộ không có gặp được khí hải vấn đề, hiện tại có lẽ đã phát triển đến làm bất luận tông môn gì thế lực cũng không dám tùy tiện nhúng chàm trình độ. Một cái tuyệt đỉnh cao thủ, thật có thể hộ một tông an nguy. Qua không lâu, Lý Ân Thành liền một lần nữa trở về, báo cho Cao Viễn Sơn cùng Lý Mạnh Nho hắn hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Hàn Sơn gian đều là chỉnh, chỉnh tề tề hoàn toàn không giống gần đây có người ở qua dáng vẻ. Lý Ân Thành cũng đi hai người khả năng đi đến địa phương, cũng không có cái gì phát hiện. Phạm Phát Hàn Sơn tuyết cùng Nguyễn Phong đều theo bước hơi khỏi nhân gian đông đạm. Chương 49: Họa loạn khởi Hàn Sơn 2. Người có hỏi qua Hàn Sơn Tuyết đệ tử Hàn Sơn hạ sao? Lý Mạnh nó hỏi. Đệ tử hỏi qua, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhìn qua cũng không hiểu rõ tình hình. Lý Ân Thành trả lời. Cũng không thể hai cái người sống sở sở cứ như vậy trực tiếp biến mất a. Lý Mạnh Nho một quyền hung hăng đánh ngồi trên mặt đất, tức giận nói. Đệ tử đang nghĩ, chuyện này, cùng dưới núi đệ tử mất tích ngộ hạ truyện tiểu hổ có chút giống nhau. Lý Ân Thành đột nhiên mở miệng nói, Lý Mạnh Nho cùng Cao Viễn Sơn đều trầm mặt, bọn họ cũng không nguyện ý suy nghĩ cái kêu bế bắt nhất khả năng. Xem ra tình thế đã đến vô cùng nghiêm trọng trình độ. Lý Mạnh Nho đạo: "Sư Minh, ta cảm thấy hiện tại có cần phải triệu tập toàn tông tiến hành một lần khẩn cấp hội nghị, báo cho đại gia tình huống hiện tại." Cao Viễn Sơn thở dài, nhẹ gật đầu. Đông đông đông, trong lúc ba người chuẩn bị cứ vậy rời đi thời điểm, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên phi thường mãnh liệt tiếng đập cửa. Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, Lý Ân Thành mở cửa, người đến là tứ đệ tử Lý Hi Hàn. Trưởng môn sư phụ Sư phụ, sư minh. Lý Hy Hàn vội vàng hành lễ, vội vàng nói, sự tình không tốt. Nguyễn Khải Thận mang theo một ít đệ tử vây quanh từ đường, tại bức thoái vị ba vị đại trưởng láo giao ra trưởng môn ấn tỉ. Trưởng môn ấn tỉ. Sư minh, xảy ra chuyện gì, vật kia không phải vẫn là người sát người đảm bảo sao? Lý Mạnh Nho Kinh 2 nói. Ta thân thể trạng thái ngày càng lụ bại, lại vẫn luôn không pháp quyết định ra hiện tại trưởng môn, cho nên ba vị đại trưởng láo trước tiên lấy đi đi. Cao Viễn Sơn bất đắc gì nói, không nghĩ tới giờ Xem ra nhị sư thuốc cùng nhị sư đệ mất tích sự tình khẳng định cùng hôm nay việc này có chút liên quan. Lý ân cách nói sẵn có nói. Nguyễn Khải thận hôn đàn này, nhất định là sớm có dự mưu. Lý Mạnh Nho phẫn nộ quát. Sư Vinh, Tân thành, khi lạnh, chúng ta nhanh đi ngăn cản cái này tiểu nhân. Dứt lời liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, sư đệ. Cao Viễn Sơn đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, người nghe ta nói. Lúc này, từ đường nội đường. Nguyễn Khải Thận cầm đầu một đám đệ tử đã đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước, mà một ít nội tông đệ tử thì hộ vệ lấy đứng tại chính vị bên trên ba vị đại trưởng lão, ngăn cản Nguyễn Khải Thận đợi người tiếp tục thúc đẩy. Hiển nhiên, hai bên số lượng chênh lệch cách xa. Nguyễn Khải Thận, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Người coi nơi này là địa phương nào như thế làm cản? Từ đường bên trên, trong đó một vị đại trưởng lão trừng mắt nổi giận nói, "Đại trưởng lão?" Khải Thận ngày hôm nay cũng là vì tông môn mới ra hạ sách này, mong rằng đại trưởng lão Khải làm cẩn thận cái nói, trên tông môn hạ không ai không biết. Cao Viễn Sơn thân thể sớm đã mặt trời sắp lặn, mặc dù như thế lại vẫn cứ kiên trì không lập được hiện tại trưởng môn, bất quá là vì chờ đợi hắn thân truyền đệ tử Tô Mộ mà thôi. Nguyễn Khải Thận dừng một chút, quay đầu đối phía sau theo hắn đệ tử tiếp tục nói, Hàn Sơn kiếm tông tốt xấu là kéo dài mấy trăm năm bên trong ba môn tông tộc, tông không thể một ngày vô chủ, Cao Viễn Sơn hành động như vậy chính là đối với toàn bộ tông môn lớn nhất không chịu trách nhiệm. Khải Thận cho rằng, vẫn là 13 vị đại trưởng lão làm chủ, sớm ngày lập được đời kế tiếp trưởng môn nhân chọn. Chúng ta muốn Nhị Sư Thúc làm trưởng môn. Nhị Sư Thúc mới là thích hợp nhất trưởng môn nhân chọn. Cao Viễn Sơn xuống đài, Dưới đại đám người đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng gào. Ba vị đại trưởng lão cũng cau mày lên, hiển nhiên đều không ngờ đến sẽ phát sinh như vậy tình huống. Nguyễn Khải Thận đột nhiên giơ lên tay trái, dưới đại tiếng gạo trong nháy mắt lắng xuống. Cái này Nguyễn Khải Thận là từ lúc nào tích lũy khởi cao như thế hy vọng. Ba vị trưởng lão đều phi thường giận mình. Khải Thận ngày hôm nay kết làm, tuyệt không phải vì chính mình, mà là vì toàn bộ tông môn bình ổn phát triển. Mong rằng đại trưởng lão không nên hiểu lầm. Nguyễn nói, bên ngoài, liền xem như trưởng môn cho bất cứ một người đệ tử nào, chỉ cần phù hợp tư cách, đối với tông môn phát triển có lợi. Khải Thận cũng sẽ không phản đối. Vậy ngươi coi là giao cho ai tương đối tốt?" Cầm đầu đại trưởng lão đột nhiên mở miệng hỏi. "Cái này cũng không phải là Khải Thận có khả năng quyết định, phải hỏi một chút tông môn bên trong đệ tử khác cùng ý kiến của trưởng lão." Nguyễn Khải Thận nói như vậy, hiển nhiên chính là đối với chính mình hy vọng phi thường có tự tin. Chậm. Ngay tại ba vị đại trưởng lão không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, Lý Mạnh Nho cùng Cao Viễn Sơn đúng lúc đó chạy tới. Hai người một cái phi thân vượt qua đám người, đi tới Nguyễn Khải Thận một chuyến cùng các đại trưởng lão Thận, thật gan, thế nhưng làm ra như thế lớn không nỡ sự tình." Lý Mạnh Nho quát: "Ta Hàn Sơn kiếm tông trên dưới 20 mấy đại, mỗi một đời trưởng môn đều là không màng danh lợi, một lòng vì tông, như thế nào ra ngươi như vậy cái kỳ tâm khả chu người? Một lòng vì tông?" Nguyễn Khải Thận cười lạnh một tiếng nói: "Như vậy biết do chính mình không còn sống lâu trên đời cũng khăng khăng không lập được hiện tại trưởng môn, chỉ vì chờ đợi chính mình cái kia đã tàn phế thân truyền đệ tử, vậy cũng là một lòng vì tông sao?" "Ngươi?" Lý Mạnh Nho giận dữ, cơ hồ vừa muốn rút kiếm tương hướng, lại bị Cao Viễn Sơn đưa tay ngăn lại. không ý nói, ngược lại quay người hướng về ba vị đại trưởng hành lên nói: Viễn Sơn tiếp nhận trưởng môn hơn 40 trở, mặc dù ở bên trong vụ quản lý bên trên có sở lợi biếng, nhưng vẫn là một lòng bị tông, mong rằng ba vị đại trưởng lão minh dám. Viễn Sơn, cách làm người của ngươi, chúng ta đương nhiên biết rõ." Cầm đầu đại trưởng lão trả lời, "Thế nhưng là ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, tố mộ rõ ràng đã kinh mạch hủy hết, ngươi vì sao còn muốn khăng khăng với hắn?" "Đại trưởng lão, ta đã giải thích qua." Viễn Sơn tìm ý dự tiên đã tới tin vào, nói mộ nhi kinh mạch đều đã tái tạo hoàn tất. Viễn Sơn cho rằng sẽ không đối với hắn ngày sau tu hành có quá lớn ảnh hưởng. Dù cho này đi Tiên thật sự có thần kỳ như thế chi y thuật, ngươi như thế nào cam đoan ngày sau Tô Mộ Liên nhất định có thể hoàn toàn thực hiện hắn tiên phú? Viễn Sơn không thể cam đoan, nhưng Viễn Sơn nghĩ tại Mộ Nhi trên người đánh cược một lần. Cao Viễn Sơn nhàn nhạt thổi phục, thanh âm không vang ngự khí, nhưng rất cứng lạnh, Mộ Nhi Thiên Phú toàn tông trên giới đều có chỗ chứng kiến, ta không cho rằng trừ hắn ra còn có ai có thể đảm đương nội phục đương hắn Sơn kiếm tông trách nhiệm. Thật là như vậy sao? Trưởng môn sư huynh. Nguyễn nhiên hỏi, lại lần nữa ra tia giảo hoạt cười, cho tới nay đều nhìn qua nghiêm túc cứng gương mặt thành cực kỳ rõ tư phản. Tô Mộ Thiên Phú kinh người, chúng ta đều tán thành, nhưng trước mắt hắn đã kinh mạch tân thế, đây là sư huynh ngươi tự mình kiểm nghiệm, không nói đến trong miệng ngươi cái kia có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương thần kỳ y y tiến rốt cuộc là thật là giả, coi như thật tồn tại bực này thần kỳ chi thuật đã trị liệu được rồi, vì sao vẫn luôn không trở về tông môn? Là Thần Y nói lại muốn quan sát một hồi. Cao Viễn Sơn đáp, lại một hồi là bao lâu? Chúng ta có thể đợi, các người sao? Nguyễn Khải Thận đột nhiên rút kiếm, chỉ vào Sơn hừ lạnh nói, chương 50, hỏa loạn khởi Hàn Sơn, 3. Nguyễn Khải Thận. Ngươi dám tại từ đường bực này trang nghiêm địa phương cầm kiếm chỉ trưởng môn, ngươi vẫn luôn thủ vượng quy củ đâu? Lý Mạnh Nho giận dữ, cũng rút ra bộ kiếm, bầu không khí trong lúc nhất thời khẩn trương lên. Quy củ? Ha ha ha ha ha. Nguyễn Hải Thận mở miệng cùng tiếng, "Đứng vậy à, như vậy nhiều năm ta vẫn luôn vì tông môn kiến thủ quy củ, lại không nghĩ rằng gặp được cái này không tuân quy củ trưởng môn sư huynh." Ngươi lại nói vậy. Lý Mạnh Nho đã khắc chế không được lửa giận của mình, huy kiếm chém đi lên. Hừ. Nguyễn hung hung cũng không có dối, trực tiếp cầm với đánh nhau, diện trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đủ rồi. Từ đường trọng địa, há lại cho hứa các người chém chém dết dết. Ba vị trưởng lao gấp, lớn tiếng gào lên, thế nhưng là Nguyễn Khải Thận cùng Lý Mạnh Nho đều không để ý, hai người khí tức toàn bộ phong thích, trong lúc nhất thời giết đến khó phân thắng bại Viễn Sơn, vậy phải làm sao bây giờ, người mau ngăn cản hai người bọn hắn người A. Trong đó một vị đại trưởng lão mở miệng hướng Cao Viễn Sơn xin giúp đỡ nói. Cao Viễn Sơn cũng cảm thấy như vậy đánh xuống không thể giải quyết vấn đề, đang muốn đánh gây hai người, đã thấy chiến đấu bên trong đau Còn chưa kịp lấy mình, liền lại năng nặng bị Nguyễn Khải Thận một chân đá vào ngực, máu tươi cuồng phun bay ngược ngã xuống đất. Cao Viễn Sơn mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn Nguyễn Khải Thận. Lúc này Nguyễn Khải Thận thế nhưng ngự kiếm dừng lại tại trong giữa không trung, thân thể tản ra chân khí cũng càng thêm cường thịnh. Vừa rồi cố khí tức kia, Cao Viễn Sơn tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm, đó không phải là khí hư cảnh khí tức, mà là phá không cảnh. Là Cao Viễn Sơn đã cố gắng hơn 20 năm nhưng Thủ Tại Hàn Sơn kiếm tông trên giới 23 đời đệ tử bên trong, ngoại trừ khai tông tổ sư ra bên ngoài, chưa từng có người thứ hai có thể đột phá khí hư cảnh giang vực. Nói cách khác, lúc này Nguyễn Khải Thận đã trở thành tổ sư ra về sau Hàn Sơn kiếm tông tu vi đệ nhất người. Ba vị đại trưởng lão hiển nhiên cũng cảm nhận được Nguyễn Khải Thận không tầm thường khí tức, đều hết sức dần mình. Nếu như nói vừa rồi ba vị đại trưởng lão đối với Nguyễn Khải Thận tiếp nhận trưởng môn có chút lo lắng cùng đề phòng lời nói, lúc này thái độ cũng đều có chút búng lòng. Một cái không A, sự quá có sức hấp dẫn. Phải biết, một cái tông tộc muốn từ đó ba môn tấn thăng đến bên trên ba môn điều kiện tiên quyết chính là có được một vị phá không cảnh trưởng môn, đây cũng là vì cái gì trước đó Cao Viễn Sơn hướng ba vị đại trưởng lão nhất lên làm Tô Mộ tiếp nhận trưởng môn thời điểm, các đại trưởng lão cũng không có phản đối. Cao Viễn Sơn có thể cảm nhận được, chính mình cơ thể bên trong có một số ngủ say thật lâu đồ vật lúc này ngày tại chậm rãi thức tỉnh, hắn rất muốn cùng Nguyễn Khải Thận một trận chiến, tự mình thể hội một chút phá không cảnh, cảnh giới rốt cuộc là như thế nào cảm giác. Sư huynh, không thể. Ngã trên mặt đất lý mạnh nheo không để ý chính mình trọng thương, rủa đứng dậy tới nói, Nguyễn Thận, gì đó quái lạ? Ta rõ ràng, sư đệ. Cao Viễn Sơn nhìn chăm chú trước mắt Nguyễn Khải Thận, cho nên, ngươi cũng nhất định rõ ràng, phá không cảnh với ta mà nói ý vị như thế nào. Lý Mạnh Nho đương nhiên rõ ràng, hắn so với ai khác đều hiểu, trước mắt sư vinh có bao nhiêu nghĩ muốn đột phá đến cảnh giới này. Hắn biết Cao Viễn Sơn không phải lúc này Nguyễn Khải Thận đối thủ, cũng biết nếu là Cao Viễn Sơn tự mình hạ tráng quyết đấu, ngược lại đã trúng Nguyễn Khải Thận ý muốn, nhưng hắn thực sự không cách nào lại mở miệng ngăn trở. Nguyễn Khải Thận, ngươi là khi nào đ Ta là khi nào đạt tới ngươi cố gắng cả một đời cũng không đạt được phá không cảnh sao?" Nguyễn Khải Thận lúc này trong mắt đã tràn đầy không thêm che lớp đắc ý nhìn lúc này dưới đài phán lưỡng, cùng với ba vị đại trưởng lao ánh mắt, Nguyễn Khải Thận rõ ràng, chính mình tiếp nhận trưởng môn đã là ván đã đóng tiền. Trước mắt chỉ cần chính diện đánh bại Cao Viễn Sơn, liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Hàn Sơn Kiếm Tông đời thứ 23 trưởng môn. "Sư huynh không muốn tới thử một lần sau. Nguyễn Khải Thận nhịn không được mở miệng khiêu khích nói, tràng, phải là nghĩ Sơn rút ra, nói, "Không cần nhiều lời." Nguyễn Khải Thận tự nhiên rõ ràng Cao Viễn Sơn ý tứ, lúc này đã kìm nén không được trong lòng con hỷ, lần nữa vận đủ chất khí, cố ý đằng không mà lên, chứ hiện ra chính mình phá không cảnh tu vi. Sư Minh, xin chỉ giáo. Nguyễn Khải Thận nói. Cao Viễn Sơn cũng không nhiều lời, trực tiếp rút kiếm mà lên, xông về Nguyễn Khải Thận. Cao Viễn Sơn trực tiếp lựa chọn trước mắt chính mình có khả năng nắm giữ chiêu thức bên trong mạnh nhất nhất chiêu, cũng là Hàn Sơn kiếm tông chấn tông kiếm chiêu, kiếm tuyết về dấu. Tuân Mậu trắng lóng ánh chân khí nhanh chóng hội tụ tại Cao Viễn Sơn trên thân kiếm, Cao Viễn Sơn mang theo kiếm vút lên, đem trong tay kiếm một bên nhanh chóng xoay tròn tăng phúc kiếm lý thế, một bên đem kiếm đột nhiên đâm về phía Nguyễn Khải Thận phương hướng. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, Cao Viễn Sơn cũng là toàn lực ứng phó, hồi lâu chưa từng động tới khí hư cảnh đỉnh phong thực lực toàn bộ triển khai, lấy làm cho người ta thấy không rõ tốc độ nhanh chóng đâm ra bảy đạo kiếm khí, kiếm khí qua trong quá trình bay xuống hạ chân khí mưa bụi như là trời đông giá rét bên trong bay, trong lúc nhất thời làm cho người ta có chút hoa mắt mê. Mà Nguyễn đối với đột đạo kiếm khí lại không có chút nào kinh ngạc. Phàn phất sớm đã liệu đến Cao Viễn Sơn xảy ra chiêu này, trong lòng hừ lạnh một thân, cũng bắt đầu ở trên thân kiếm hội tụ chân khí. Nguyễn Khải Thận tư thế cùng Cao Viễn Sơn cơ hồ giống nhau như lúc, hiển nhiên, hắn muốn dùng chiêu thức giống nhau kiếm tuyết về dấu đến cùng Cao Viễn Sơn nhất quyết thắng bại. Đồng thời chính như tại chàng cơ hồ sở hữu người dự đoán đồng dạng, cứ việc tại ra chiêu thời điểm rõ ràng không bằng Cao Viễn Sơn thành thạo cùng trò chạy, nhưng Nguyễn Khải Thận chân khí cơ hồ đã ngưng kết thành có thể động chạm đến khí rơi cũng muốn so Sơn rõ ràng, rõ ràng rất nhiều. Không có kỳ tích phát sinh, 14 đạo kiếm khí đụng vào nhau. Lấy Cao Viễn Sơn toàn diện bại trận mà kết thúc, Nguyễn Khải Thận bảy đạo kiếm khí tại đánh tan Cao Viễn Sơn kiếm khí về sau tinh chuẩn đứng tại Cao Viễn Sơn trước mặt, sau đó biến thành điểm điểm đông tuyết biến mất tại không trung. Hiển nhiên, mặc dù Cao Viễn Sơn đối chiêu thức lý giải càng sâu, thuần thục độ cũng càng cao, nhưng ở chân khí chất lượng cùng trên sự khống chế đều kém Nguyễn Khải Thận kém quá xa. Nhìn chính mình kiếm khí bị dễ như trở bàn tay xóa bỏ rơi, Cao Viễn Sơn chính mình nhắm mắt lại. Bởi vì quá độ thôi động chân khí lúc này hắn đã không thể rất tốt đứng thẳng, một tay đem kiếm cắm vào trên mặt đất mới có thể miễn cưỡng khống chế lại thân thể không ngã xuống đi. Đây chính là để cho chính mình đau khổ truy đổi lâu như vậy phá không cảnh, chính mình không đột phá nổi, liền gửi hy vọng ở chính mình đồ đệ có thể đột phá, không nghĩ tới trước mắt thế nhưng lấy như vậy một loại phương thức thấy được. Cao Viễn Sơn trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Chương 51, Hỏa loạn khởi Hàn Sơn, 4. Nguyễn Khải Thận nhìn thấy Cao Viễn Sơn biểu tình, liền biết Cao Viễn Sơn đã nhận mệnh. Trầm rãi buông xuống trong tay kiếm, nhìn về phía ba vị đại trưởng lão hỏi, "Các đại trưởng lão, hiện tại còn tán thành ta tiếp nhận đời kế tiếp trưởng môn Ba vị đại trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái, hiển nhiên, trong lòng bọn họ thiên bình đều đã Trước đó có lẽ còn cảm thấy Nguyễn Khải Thận người này tâm cơ có chút sâu, cũng có chút nhìn không thấu. Ngay trước toàn tông mặt tại từ đường trước mặt bức vị cũng vô cùng không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng tất cả những thứ này đều tại Nguyễn Khải Thận ở ngoài dự liệu bên ngoài thực lực trước mặt bị từng cái đánh vỡ. Một cái pha không cảnh trưởng môn, nghe vào cũng vô cùng không tồi. Trong lúc cầm đầu đại trưởng lão dự định phạt hiệp, vì chuyện ngày hôm nay vẽ lên một cái dấu chấm tròn thời điểm, trong hành lang đột nhiên chuyển ra một thanh âm khác. Đại trưởng lão, đệ tử phản đối. Lý Lý Hi Hàn, hàn tuyết, đột nhiên xuất hiện ở trong đường. Sư phụ Lần đầu tiên nhận ra Hàn Sơn tuyết tam đệ tử Hàn Sơn Hạ nhịn không được hô to lên tiếng, vội vàng tiến lên âng, nhịn không được hướng Lý Ân thành hỏi, đại sư hình, ta sư phụ hắn làm sao vậy? Làm sao vậy, ngươi phải hỏi một chút bên kia nhị sư thúc. Lý Hy Hàn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng trả lời. Nhị sư thúc. Hàn Sơn Hạ nghi hoặc nhìn về phía Nguyễn Khải Thận, phát hiện Nguyễn Khải Thận lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Mà lúc này nhị đệ tử Nguyễn Phong cũng thở h Thần xin lỗi sư phụ, hai người bọn hắn đột nhiên xâm nhập gian phòng, ta thực sự khó có thể chống đỡ." Nguyễn Phong túi đầu nói. "Không phải cho ngươi nói sớm một chút đem Hàn Sơn thuyết giết, đệ tử thực sự không xuống tay được. Chính mình cái này thành sự không có bại sự có thừa đồ đệ, đều là chút vô dụng lòng dạ đàn bà." Nguyễn Khải Thận thầm nghĩ nói. "Ba vị đại trưởng lão, Hàn Sơn kiếm tông chư vị." Đại sư huynh Lý Ân Thành đi ra phía trước, ôn quyền hành lên nói, "Đệ tử Lý Ân Thành cùng sư đệ Lý sư bên tìm được đã 2 ngày không thấy bị, tù, bị này đi đời công hút đi công lực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba vị đại trưởng lão có chút ngẫm. Ân Thành, ngươi ý tứ là, là Nguyễn Khải Thận đem sư đệ Hàn Sơn Tuyết nhốt đứng lên, mà Nguyễn Khải Thận sở dĩ công lực tăng vọt trực tiếp phá cảnh cũng là bởi vì đem sư đệ công lực hút đi. Một bên Lý Mạnh Nho giấy rửa đứng dậy hỏi. Đúng là như thế. Lý Ân Thành cung kính nói. Tính cách thẳng thắn Lý Hi Hàn thì trực tiếp rút kiếm ra, chỉ hướng Nguyễn Khải Thận nói, rõ chưa? Nguyễn căn không phải cái gì gò bó người, chỉ là cái vì thỏa mãn chính mình lạm trưởng môn bản thân tư dục mà đối với đồng môn hung hạ thủ tiểu nhân. Nhìn đã suy yếu đến nói không ra lời Hàn Sơ Tuyết, nhìn nhìn lại sắc mặt cực kỳ khó coi Nguyễn Khải Thận, lúc này trong tông trên dưới cũng đều rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão nghiêm túc hỏi. Cứ việc Nguyễn Khải Thận thực lực cái người, nhưng nếu là thông qua như thế loại người khinh thường thủ đoạn đến để thăng tu vi, chỉ bằng như vậy ác liệt sự tích liền có thể đem này chủ xuất tông môn, lại càng không cần phải nói làm trưởng môn. Trường môn, thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn là lấy được phục người. Lam Nhân Sơn chưa diệt hậu, cũng biết được chính mình hết đường chối lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ, quát lớn: Ngày hôm nay này trưởng môn ta Nguyễn Khải Thận là làm định. Các ngươi phục cũng được không phục cũng hảo ta đều không để ý, nếu là phục ta, hiện tại đứng ở ta phía sau đến, có thể lưu ngươi một mạng, nếu là không phục, ta một kiếm chém là được." Dứt lời, toàn thân khí tức tăng vọt, trong lúc nhất thời cường Hãn Uy áp lại là mọi người ở đây đều có chút không thở nổi. Lý Mạnh Nho, Lý Ân thành một đoàn người cũng không nghĩ tới này, Nguyễn Khải Thận bị vạch trần về sau thế, nhưng dứt khoát lộ ra diện mục thật sự, lúc này cũng là hận đến nghiến răng nghiến làm sao đám người cũng rõ ràng, liền xem như sở hữu người cùng tiến lên, tại tuyệt đối chân khí tu vi áp chế dưới, cũng chỉ có từng cái bị chạm dưới kiếm vậy. Nguyễn Khải Thận: Ngươi lão hồ ly này rốt cuộc lộ ra cái đuôi đến rồi. Nói, những cái đó dưới núi ngộ hại đệ tử có phải hay không cũng là ngươi làm? Thử, liền xem như ta lại như thế nào. Nguyễn Khải Thận mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta hôm nay liền muốn xuất hiện tổ liệt tông trước mặt thanh lý môn hộ. Lý Mạnh Nho lão đảo đứng lên. Sư phụ, ngươi thương thế rất nặng, không nên miễn cưỡng. Lý Ân Thành vội vàng tiến lên âng, cái này không biết nhân nghĩa cấp bậc lễ nghĩa người, làm đệ tử thay giáo huấn là được. Ân Thành, không thể, cảnh giới của ngươi cầm tên kia kém quá xa. Ha, ha, ha không sai. Không hổ là một đời mới đệ tử trong ưu tú nhất một vị, quả nhiên có khí phách. Nguyễn Khải Thận cười ha ha, đầy mắt trào phúng mà nhìn Lý Ân Thành. Một đời mới đệ tử bên trong ưu tú nhất là sư đệ Ta Tô Mộ, ta không bằng hắn xa rồi. Lý Ân Thành lạnh lùng đáp lên nói: "Tô Mộ, đã là người phế nhân." Nguyễn Khải Thận vẫn như cũ là vẻ mặt khinh thường, nói đến Tô Mộ, ta nhớ được năm đó hắn ngưng ý cảnh liền có thể vượt hai cảnh giới đánh bại tinh thủy cảnh ngươi, ngươi lúc đó là thế nào nói đến, không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Tốt như vậy, ta cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ lấy cao hai ngươi cảnh giới khí hư cảnh đến cùng so người thử so tài. Súc sinh Ngươi tại sao có thể như thế không biết xấu hổ. Tinh thủy và chứng khí hư trì gian chênh lệch là ngưng ý cùng tinh thủy trong lúc đó có thể so sánh sao. Lý Mạnh Nho phẫn nộ quát, ho ra càng nhiều máu. Sư phụ, không có việc gì. Lý ân thành nhìn chính mình sư phụ nói, năm đó sư đệ vượt cảnh giới so với ta thử, nhất đáng ngưỡng mộ không phải thực lực, mà là kia cổ dũng. Dứt lời, lại quay đầu nhìn chăm chú Nguyễn Khải Thận, sư phụ, ngươi đệ tử, cũng tuyệt đối không phải một cái nhát găng người. Xem kiếm. Lý Ân Thành toàn thân khí tức bộc phát, những năm này bởi vì quá bận rộn trưởng môn an bài các hạng sự vụ, hắn luyện kiếm thời gian bị cực đại để ép, vô luận chân khí vẫn là kiếm thuật cũng đã dừng lại thật lâu. Lý Ân Cố tình bên trong so với ai khác đều rõ ràng đây là một trận không thể làm chiến đấu, nhưng hắn nhất định phải ngăn tại chính mình sư phụ cùng trước mắt tên địch nhân này trong lúc đó. Đối mặt khí thế hung hung Lý Ân Thành, Nguyễn Khải Thận cười lạnh một tiếng, thậm chí liền kiếm đều không có ra khỏi vỏ, cứ như vậy đi bộ nhàn nhã bình thường cùng Lý một kiếm một kiếm so tài. Đây là một trận không công bằng quyết đấu, cái này môn đệ tử trong lòng đã từng phong nhã hào hoa tiền độ vô lượng đại sư huynh. Cứ như vậy ở trước mắt bị Nguyễn Khải Thận giống như đối đãi đồ chơi bình thường tùy ý tra đạp. Vô Luận Lý Ân Thành có bao nhiêu cố gắng huy kiếm, dù là hắn đã sử xuất tất cả vô liếng, lại ngay cả làm cho Nguyễn Khải Thận kiếm ra khỏi vỏ đều làm không được. Sư Minh, đừng đánh nữa. Lý Hy Hàn nhìn như vậy lại Sư Minh, trong lòng khó chịu không nói ra được. Chương 52, Hỏa loạn khởi Hàn Sơn, Nam. Lý Ân Thành đã dùng hết toàn lực, hắn biết do chính mình đã phát huy đến hiện hữu cảnh giới cực hạ, nhưng giữa hai người cự đại thực lực hổng không thể vượt qua. Vô hắn như thế nào huy kiếm, làm không được, cái này khiến hắn rất là khó cũng làm cho hắn lần thứ nhất ở trong lòng đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Cái kia một lòng vì tông môn, bất kỳ cái gì thời điểm đều ưu tiên phục tùng tông môn mệnh lệnh chính mình, thật làm sai sao? Không có thực lực, ngay cả chính mình nghĩ người bảo vệ đều không bảo vệ được, lại như thế nào hộ đến một tông? Cùng Tô Mộ quyết đấu thời điểm, Lý Ân Thành cũng không có loại cảm giác này, bởi vì hắn biết Tô Mộ là mạnh hơn chính mình nhiều lắm thế tài. Nhưng trước mắt sư đệ tình huống chưa biết, lâu không tin tức, chính mình cũng bởi vì đủ loại trong tông sự vụn mà chậm trễ tu hành, Hàn Sơn kiếm tông thế hệ tuổi trẻ tu vi đã cực đại rơi ở phía sau. Suy tư trong lúc đó, Lý Ân thành phần bụng bị Nguyễn Khải Thận một cái lóe trong tập kích, cứ việc không có đâm xuyên, nhưng cường hãn lực đạo cơ hồ đem Lý Ân thành hạ xương sườn chấn vỡ, thân thể vẽ ra trên không trung một đạo làm lòng người nát đường vàng cùng, nặng nề mà ngã ở từ đường lập trụ phía trên. Sư Minh Lý Hi Hàn vội vàng xuống tới, mà một bên chính đời chính mình sư phụ Hàn Sơn hạ cũng khó được lộ ra vẻ mặt lo lắng. Lý Mạnh Nho trong lòng càng là một tiếng than thở, hắn quá rõ ràng chính mình đệ tử tính tình, dù cho chết cũng không có khả năng quy hàng. chính mình thật là giống nhau như đúc. Như vậy, hẳn không có người đối với ta tiếp nhận trưởng môn có chút dị nghị đi. Nguyễn Hải Thận Phi thường hài lòng vừa rồi giao đấu tạo thành hiệu quả, lúc này trên trận bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Có lẽ trước đó còn có một ít người đối với vẫn luôn bị cho kỳ vọng cao tiền trưởng môn hậu tuyển Lý Ân Thành có chút chờ mong, trông đợi vào hắn có thể như năm đó Tô Mộ Đồng dạng sáng tạo kỳ tích. Trước mắt băng lãnh hiện thực tản nhận cho hết thể duy trì ngây thơ hào tưởng người một cái nặng nề cái tát. Toàn bộ từ đường đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại đại trưởng lão cũng chuẩn bị nhận mệnh giao ra trưởng môn ấn tỷ thời điểm, từ đường bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, như là thứ gì nổ tung lên thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Nguyễn Khải Thận rất bất mãn vừa rồi bầu không khí đột nhiên bị đánh gãy, bên ngoài là làm sao vậy? Là, là là, Một đạo quang không chung đột nhiên sáng lên một đạo quang. Bên trong một cái đệ tử biểu tình kinh ngạc là lớn, lại, lại tới một đạo. Đó là cái gì? Sẽ không là bị công kích đi? Nhìn cũng có chút giống như trước tại dưới núi tế điện bên trong gặp qua pháo hoa. Ngớ ngẩn, nào có như vậy đơn điệu pháo hoa. Không ngừng xì xào bàn tán làm Nguyễn Khải Thận hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng tính tình cẩn thận vẫn là để hắn quyết định tự mình đi ra ngoài xem xét một phen. Tại, bước ra từ đường trong mắt, hắn liền cảm nhận được có cái gì không đúng. Hiện tại rõ ràng vẫn chỉ là chạm vào tối, vì sao sắc trời lại sẽ như thế chi ám? Nhìn qua có điểm giống là mưa dạo có sấm chớp buông xuống trước dáng vẻ, khi áp rất thấp, làm cho người ta cảm thấy rất rõ ràng khó chịu. Dày đặc mây đen bên trong còn mơ hồ có bạch quang phản hiện, chính là lôi minh báo hiệu. Nhưng Nguyễn Khải thật biết, làm đệ tử nhóm như thế mới là hiển nhiên không phải cái này, mà là tại giữa không trung không ngừng nổ bể ra đến trói sáng màu trắng hoa hỏa. Cùng tháo hoa khác biệt, sau khi nổ tung liền chỉ có một đạo phi thường bình thường bạch quang mà thôi, như là hướng xẹt qua chân trời lưu tình. suy tư là ai tại làm nảy chuyện kỳ quái thời điểm? Lần này là một đạo chính hướng bạch quang rơi vào cách từ đường không xa nhà cửa bên trong, mà trong khoảnh khắc, tiếng sấm vang minh cũng bỗng nhiên vang vọng vút điu. Ngay sau đó dâng lên chính là hùng hùng ánh lửa. Sét cháy rồi, đi mau nước đi mau nước. Lập tức toàn bộ từ đường nộ thành một đoạn. Hàn Sơn sở tại địa phương địa thế không cao lắm, dãy núi cũng không dày đặc, cơ hồ cực ít lại nhận xét ảnh hưởng. Mà xét trực tiếp đánh trúng tông môn kiến trúc càng là có ghi chép đến nay đầu một lần. Đệ tử nhóng thoáng cái hồn, trang diện cũng trở nên cực độ loạn. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Ngay to đến lại đám người nào thời điểm, Lại một đường tiếng sấm rơi xuống, lần này điểm rơi cách thêm gần, cơ hồ liền rơi vào từ đường bên ngoài mấy mét địa phương. Cơ hồ chưa từng có khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua tiếng sấm uy thế tông môn đệ tử rốt cuộc khất chế không được sợ hãi trong lòng, tứ tán chạy tán loạn. Nguyễn Khải Thật đại nghịch bất đạo. Ông trời muốn trừng phạt hắn. Không biết là người nào trước tiên hô lên lời nói, hoàn sợ Đan Sen đệ tử nhỏ nghe ngóng lập tức rất tán thành. Đúng vậy à, nay Nguyễn Khải Thật lấy hạ phạm thượng cũng nói, tà vi, chỉ vì chính mình muốn làm trưởng dụ, đích thật là làm trái thiên đạo nhân luân. đạo nhanh hướng thượng thiên công tạ tội. Dư luận một khi bị dẫn đạo, liền lập tức trở nên một phát không thể vãn hồi. Càng ngày càng nhiều người tin tưởng Nguyễn Khải Thận làm tức giận thiên đạo, ông trời mới hạ xuống trừng phạt cái thuyết pháp này. Vừa rồi còn đối với Nguyễn Khải Thận giận mà không dám nói gì, đông đạo tông môn đệ tử trước mắt tại ông trời trợ trận hạ cũng lớn mật lên án công khai. Đám người khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Làm cản, Nguyễn Khải Thận giận dữ, các ngươi những này không giải đầu róc xuân đồ vật, lại tin tưởng bực nói vô hôm ngược lại muốn xem xem, ngày này này bao lãnh, với ta có chút mãn. Dứt lời, Toàn thân phá không cảnh chân khí đều phong thích, từ từ ngự kiếm thăng đến công trung. "Đến a, lão thiên, ta chính là ở đây. Ngươi có bản lĩnh lại xét đánh ta a?" A. Nguyễn Khải thật lời còn chưa dứt, chính là một đạo cho đến trước mắt anh minh vút nhất, khi thế mạnh nhất tiếng sấm tự trong mây đen rơi xuống, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng Nguyễn Khải thần thân thể, trong nháy mắt lóe ra cực kỳ chướng mắt bạch quang. "Thật, thật bị đánh." Nguyễn Khải thần thật bị xét đánh. Đối mặt gần ngay trước mắt phát sinh chuyện thực, dung không được đám người không tin. Tuy nói xét đánh chúng người chuyện như vậy cũng là chợt có nghe thấy. Nhưng nào có giống như vừa rồi như vậy, trước một giây còn tại đại nghịch bất đạo hướng ông trời kêu gào, sau một giây liền lôi công hiện linh hạ xuống thiên phạt. Rõ ràng là Nguyễn Khải Thận đắc tội lão thiên gia mới có thể bị nảy lôi tiếp. Làm càn, cái gì sẽ đánh? Bất quá là chướng nhãn pháp cho xiết. Nguyễn Khải Thận một kiếm vung ra, xua tán đi bên người địa quang. Hắn lúc này trạng thái rất kém cỏi, tuy nói cái kia đạo sét uy thế kỷ quái đến cũng không có hắn tưởng tượng khủng bố như vậy, nhưng vẫn là đối với hắn tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Lúc này Nguyễn Khải đen, mép, chân khí trong cơ thể cũng cơ hồ loạn thành một bầy không cách nào khống chế ở trong kinh mạch tán loạn, ngay cả bình thường kiếm khí đều khó mà vung ra. Nhưng lại hắn vẫn là chống xuống tới, tại thiên lôi trước mặt. Nguyễn Khải Thận là đã phẫn nộ, lại sảng khoái. Phẫn nộ tự nhiên là bởi vì chính diện ăn này lôi đỉnh của kích, giờ phút này trạng thái hết sức chất vấn, sảng khoái thì là xuất phát từ nội tâm cảm thấy, liền lao thiên gia cũng không trị nội ta Nguyễn Khải Thận. Trong lúc Nguyễn Khải Thận say mê tại chính mình thực lực thời điểm, một đạo màu xanh biếc kiếm ảnh tự tử giắc 53: Trong mưa gió trở về, một Vừa rồi sét cũng không phải là thật ông trời mở mắt trừng phạt Nguyễn Khải Thận, mà là đến từ Tô Mộ nếm thử chiêu thức mới, Vạn Hắc Lôi. Tô Mộ, Trần Vũ cùng tự tiện cùng lên đến Lý Đại Bưu một chuyến tại Hàn Sơn chân núi gặp tiểu sư muội Âm Vũ cùng một tên khác bảo hộ nàng đệ tử. Cao Viễn Sơn sáng sớm liền biết Nguyễn Khải Thận lần này làm khó dễ là đã sớm chuẩn bị, một phương diện làm Lý Ân thành cùng Lý Hi Hàn thừa cơ đi Nguyễn Khải Thận gian phòng bên trong tìm kiếm Hàn Sơn tuyết manh mối, gọi tới Âm Vũ, núi, Hồ như hồi về sau còn không có Hàn Sơn kiếm tức, liền cũng không tiếp tục muốn trở về. Âm Vũ nghe tự nhiên là cực lực phản đối, nhưng Cao Viễn Sơn cũng là đã sớm chuẩn bị, báo cho Âm Vũ ngoại trừ kiếm tông bên ngoài, Nguyệt Khải Thận cũng rất có thể phái người đi đối với Tô Mộ bất lợi, lúc này mới thuyết phục Âm Vũ. Nhưng không nghĩ, Âm Vũ vừa mới xuất phát không bao lâu, liền tại chân núi gặp đã 3 năm không gặp Tô Mộ. Âm Vũ không dám tin vào hai mắt của mình, trước mắt Tô Mộ bề ngoài đã có biến hóa không nhỏ, thân cao rất nhiều, khuôn mặt cũng thoát khỏi đã từng ngây thơ, trở nên tuấn lãng đứng lên. Một đôi lại dài lại sắc bén kiếm lông mày hạ là kia đôi làm Âm Vũ vẫn luôn khó thể quên trong suốt tính khiết hai mắt. Sư huynh của mình mắt bên trong có vạn điểm ánh sao, điểm này là sẽ không cải biến. Cước ép kềm chế cựu biệt trùng phùng kích động cùng hương phấn, âm vũ mau đem tông môn bên trong phát sinh biến cố báo cho tô mộ. Mà tô mộ tại hiểu rõ sự tình sau khi trải qua sắc mặt biến đến có chút âm trầm, lộ ra âm vũ từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua thần sắc. Xem ra chính mình sư huynh xác thực biến hóa rất nhiều. Chúng ta về trước tông môn xem một chút đi. Tô mộ quyết định vẫn là không tại nơi này lãng phí thời gian, trước đi nhìn xem hiện tại sự tình phát triển rốt cuộc như thế nào. Mộ ca không thể. Sư phụ cùng tam sư thúc đều nói lần này Nguyễn Khải Thận đến có chuẩn bị, lần này nhất định là vô cùng nguy hiểm, ngươi nếu là trở về kia Nguyễn Khải Thận khả năng lại sẽ xuống tay với ngươi. Âm Muội gấp, chính mình lần này xuống núi vốn là vì bảo hộ Tô Mộ, trước mắt xem Tô Mộ lại muốn một lần nữa trở lại kia lẩm rồng hang hổ bên trong tự nhiên cực lực ngăn cản. Không có việc gì sư muội, hơn 3 năm không có về nhà, quả quyết chưa từng có ra môn mà không vào đạo lý. Tô Mộ cười nhẹ nói, "Đúng thế tiểu muội muội, chúng ta Tô Mộ thiếu hiệp khí đều có thể chẳng lẽ còn sợ cái tôm tép Một bên Trần Ngũ không kịp chờ đợi ra tới thuốc nọc. Người này là? Âm Vũ lúc này mới phát hiện Tô Mộ bên cạnh còn đứng hai người, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tướng mạo hèn mọn mập mạp cùng một cái hung thần ám sát tay của tên Lô Mãng. Vừa rồi một lòng đắm chìm trong cùng Tô Mộ cự biệt trùng phùng trong vui sướng, trực tiếp đem chúng quanh toàn thế giới đều coi thường. "Nha, bọn họ là?" "Ta là Tô Mộ thiếu hiệp bằng Hữu Trần Ngũ." Không đợi Tô Mộ mở miệng giới thiệu, Trần Ngũ cũng đã mở miệng ngắt lời nói, "Ta là mập mạp này vệ sĩ Lý Đại Bưu." cũng là cả tiếng trả lời. muốn dẫn Trần Ngũ rời tự nhiên không có khả năng một mình đi, suy tư không lâu liền cũng mặt dạn mày dày theo. Lúc này tự xưng là Trần Ngũ Vệ sĩ cũng là mặt không chân thật đáng tin, Là một bên Trần 50 điểm xem thường. chỉ cần ra mặt dày, thiên địa nhậm quân du lịch a Trần Ngũ Tâm bên trong đối với Lý Đại Bưu kết luận, bọn họ nói ngươi chém giết khí hư cảnh cường giả. Đây là có chuyện gì? Âm Vũ đối với Trần Ngũ nói rất là hiếu kỳ, không có loại này sự tình, bọn họ hồ đồ rồi. Tô Mộ chính mình đều không rõ ràng trước đó Tú Tiên cư đại hiện thần uy toàn bộ câu chuyện trong đó, tự nhiên cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình thật có thể va chứng khí hư cảnh cường nhân văn cấp thấp, phải biết lấy chính mình thực lực trước mắt thế nhưng là tại văn kha trong tay đi không giới ba tiêu tiêu chuẩn. Chúng ta mau trở về đi thôi. không nghĩ lại tại những này râu ria việc vặt bên trên lãng phí thời gian, Tô Mộ nhanh lên đánh ghê nghĩ muốn tiếp tục lôi kéo làm quen Trần Ngũ cùng lưu lo không ngừng lý đại đưu. Mộ ca, hiện tại tông môn đại môn cũng bị Nguyễn Khải thật người khống chế được, chúng ta khả năng đến theo Thiên môn đi. Ân Vũ biết không ngăn cản được Tô Mộ, chính mình cũng xác thực không yên lòng sư phụ, liền cũng đáp ứng xuống. Thiên môn, chính là phía sau núi cái kia đúng không? Tô Mộ đột nhiên nhớ tới, kia là hắn cùng Âm Vũ khi còn bé trộm đi đến hồ sơn phải qua đường. Âm Vũ nhìn Tô Mộ ánh mắt liền biết Tô Mộ nhớ ra cái gì đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng liền nhanh chóng quay người rời đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Bị quảng xuống Trần Ngũ mở miệng hỏi, Tô Mộ Thiếu hiệp tông môn giống như xảy ra cái gì đến không được biện cố. Còn có thể làm sao? Theo sau à, bây giờ đi về nếu như bị những người lưỡng tính kia đồng bọn truy sát làm sao bây giờ? Lý Đại Bưu tức giận nói, hắn hiển nhiên đối với làm Trần Ngũ vệ sĩ không có gì hứng thú, chỉ là đơn thuần muốn cùng Tô Mộ mà thôi. Mới vừa từ thiên môn chạy tới từ đường, chốt ở đám người phía sau Tô Mộ âm vũ một đoàn người vừa vận phải Nguyễn đột phá phá không về dấu diện bại cao Vien sơn. Âm Vũ lập tức lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy là phải xông đi lên, lại không nghĩ rằng ngược lại bị Tô Mộ ngăn lại. Âm Vũ một mặt không hiểu nhìn Tô Mộ, nàng ấn tượng bên trong sư huynh nhìn thấy sư phụ lạc bại chẳng lẽ trong lòng không nóng nảy sao được? Tựa hồ cảm thấy Âm Vũ lo nghĩ, Tô Mộ giải thích nói, "Sư phụ không có làm bị thương, Nguyễn Khải Thận cũng không có tiếp tục truy kích hạ sát thủ ý tứ, ngược lại là kia Nguyễn Khải Thận chính mình trạng thái, có điểm cổ quái." "Chỗ nào cổ quái?" Một bên Lý Đại Bưu hoàn toàn không nhìn ra môn đạo gì, cũng rất tò cũng không có tới không cảnh, khí còn vô cùng phiếm, cơ cũng chưa chắc như là dùng cái gì dục tốc bất đắc tà pháp, ý điệp độc không phân biệt, tại hồ điệp cốc thời điểm ngoại trừ y thuật, tự nhiên phương diện này cũng ít nhiều có chút độc lực qua, lại thêm Tô Mộ trời sinh siêu cường nhạy cảm rất quan, đối với Nguyễn Khải Thận chân khí trạng thái cũng lạ như lòng bàn tay. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Âm Vũ nhìn Tô Mộ, trước mắt chỉ có người sư huynh này có thể làm cho nàng tín nhiệm cùng dựa vào. Ta có một cái ý nghĩ, nhưng là đến tại không bại lộ chính mình tình huống hạ đem Nguyễn dùng tay cái cảm, vừa suy nghĩ vừa nói: Nếu như có thể để cho Nguyễn Khải Thận rời đi từ đường, ta có thể thử xem dùng trước đây không lâu mới vừa học nhất chiêu tới đối phó hắn. Chính là cái kia vạn cái gì lôi? Lý Đại Bưu nhịn không được đâm đầy miệng nói, chúng ta dọc theo con đường này người mỗi ngày đều luyện, thế nhưng là một lần đều không thành công qua. Thật không biết đêm hôm đó ngươi là thế nào đánh tới. Đêm hôm đó là Thái Bạch chân ý không chế ta thân thể sử suất, chúng ta chân khí tu vi quá thấp, căn bản không có tự dưng sáng tạo thiên lôi thực lực. Tô Mộ quay mặt lại đối Lý Đại Bưu giải thích, nhưng bây giờ nói ta cảm thấy có thể thử một lần. Hiện tại khác nhau ở chỗ nào? Người vừa mới đạt tới phá không cảnh. Lý Đại Bưu tức giận nói, "Dọc theo con đường này Tô Mộ đối với hắn mặc dù khá lịch sự, cũng giúp hắn kiểm tra qua vết thương, nhưng thủy chung là hờ hững trạng thái." Nhìn hắn thỉnh thoảng cùng Trần Ngũ Thỉnh giáo thảo luận phá hoa sự tình, Lý Đại Bưu luôn cảm giác chính mình như là cái người ngoài cuộc. Lao tử theo tham quân bắt đầu liền không bị qua này loại coi nhẹ. Lý Đại Bưu trong lòng tức khó chịu. Chương 54, trong mưa gió trở về, 2. Hiện tại không giống nhau, mặc dù chân khí của ta không cách nào sáng tạo thiên lôi, nhưng muốn dẫn đạo có sánh lôi không đầu nhìn một chút bầu trời âm trầm. Núi mưa nhanh muốn đến rồi. Núi mưa Sách thực bây giờ trách buồn mực, nhìn sắc trời cùng mây di động là có điểm giống. Trần Ngũ cũng đi theo ngẩng đầu quan sát bầu trời, biểu thị tán thành. "Mộ ca, người đem ta làm hồ đồ rồi, người rốt cuộc muốn dùng cái gì chiêu thức? Cùng núi mưa có quan hệ gì?" Âm Vũ không hiểu ra sao. "Là ta gần nhất vừa mới học chiêu thức, nhưng bây giờ ta không có lòng tin gì tình chuẩn đánh trúng Nguyễn Khải Thận, tốt nhất có thể đem hắn hấp dẫn ra đến, như vậy sẽ không ngộ thương đến những đồng môn khác. Nếu không Trần mập mạp đi phong mấy cái pháo hoa hấp dẫn một chút lực chú ý." Lý Đại Bưu đột nhiên mở nói, đem mọi người ánh mắt thoáng cái hấp dẫn đến Trần Ngũ trên người. "Ta... Không không không không." Tuyệt đối không được, nghe xong cũng không phải là cái gì tốt chủ ý. Đây không phải muốn ta đi làm mồi nhử sao? Nếu là lao đầu tử kia lao ra thoang cái đem ta chém làm sao bây giờ? Trần Ngũ đầu lắc như đánh trống châu đồng dạng, mặt bên trên thịt mỡ đều tại có quy luật mà run run. Không có việc gì, ta đi bảo hộ ngươi." Lý Đại Bưu vỗ vỗ bộ ngực nói, hai chúng ta cách khá xa một chút, trước tiên đốt miếng lửa liền chạy, không có việc gì. Sau đó từng thanh từng thanh Trần Ngũ kéo đến một bên, tiến lên trước nhỏ giọng tại Trần Ngũ bên tai nói: "Ngươi còn nghĩ tiếp tục tại này người khác náo nhiệt?" Chúng ta bây giờ đi phong cái phá hoa mà thôi, mặc kệ có thể hay không đem láo quỷ kia dẫn ra, dù sao nhiệm vụ hoàn thành chúng ta liền chạy. Nếu là tiểu quỷ này thắng chúng ta chính là đại công thần, đến lúc đó trở lại chính là, nếu là tiểu quỷ này chết cũng tác động đến không đến hai chúng ta. Có đạo lý a." Trần Ngũ mặt bừng tỉnh đại nộ biểu tình, Bưu ca quả nhiên thủ đoạn cao. "Không muốn mặt chuyện vẫn là phải xem ngươi, ngươi mới không muốn mặt." Lý Đại Bưu một tay khoác lên Trần Ngũ trên vai, xoay người lại đối Tô Mộ nói, "Được rồi, bao trên người chúng ta. Các ngươi xem chúng ta tiến hiệu đi." Dứt lời liền cùng Trần Ngũ cùng, như một làn khói rời đi từ đường. Tô Mộ suy tư hạ, cũng lách mình đi tới từ đường đại sảnh bên ngoài, tìm cái tầm thường nhất góc. Đối bầu trời giơ lên kiếm, hai mắt nhắm lại bắt đầu nhớ lại Vạn Hắc Lôi chiêu thức. Tô Mộ rất rõ ràng, mình bây giờ là quả quyết không có sự xuất Vạn Hắc Lôi khả năng, dọc theo con đường này hắn thử không ít lần, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thuận lợi thi triển ra. Cũng may Tô Mộ luôn luôn đối với thiên nhiên cảm giác vượt qua người ta một bậc. Vô luận là gió núi tốc độ, tầng mây độ dày, trong không khí độ ẩm, chim cùng côn trùng phản ứng, có cây tiếng hít thở, làm Mộ toàn tâm toàn ý dẫn thân vào tại đối với tự nhiên cảm giác bên trong lúc hắn có thể đem hoàn cảnh bên trong mỗi một chi tiết nhỏ tổng hợp, đem cả phiến thiên địa lực lượng dung nhập vào chính mình kiếm bên trong. Đây không phải cái gì cần luyện tập đồ vật, đây chính là một loại bẩm sinh thiên phú, là thiên nhiên lễ tạo. Xem núi không phải núi, xem mây không phải mây, lấy thân nhập thiên, trưởng một phương mưa gió. Coi như không thể sáng tạo ra thiên lôi, cũng có thể lấy lôi làm kiếm, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tô Mộ chân khí không ngừng mà hướng về trong tầng mây hội tụ, tinh tế phát hiện cũng dẫn dắt đến trong tầng mây ẩn lôi, lặng chờ đợi. Chờ đợi Nguyễn thân, cho hắn một mạng. Đối với Tô Mộ tôi nói Vạn Hắc Lôi một chiêu này tạm thời là không cách nào tại trong thực chiến sử dụng. Một là chân khí cảnh giới quá thấp căn bản là không có cách từ không sinh có sáng tạo thiên lôi, hay là cần tụ lực cùng dẫn đạo thời gian quá dài, toàn thân đều là sơ hở. Làm Vạn Hắc Lôi giản dị cắt giải bạn, đây chỉ là một chỉ có thể ở đặc biệt tràn cảnh hạ phát huy tác dụng chiêu thức, mà trước mắt vừa lúc liền có thể bị dùng tới. Tô Mộ lặng lặng chờ đợi thời cơ, cũng không lâu lắm, cách đó không xa có pháo hoa tiếng vang lên, bị Trần Ngô cường hóa qua tiếng tiểu mới pháo hoa thành ý, đi điện xem tình huống. Còn không được, Nguyễn Khải thận bên người còn có không ít đồng môn đệ tử, chờ làm hắn lại cô lập một chút mới có thể ra tay. Nghĩ đến này, Tô Mộ trực tiếp vung tay lên, một đạo thiên lôi phảng phất nhận dẫn dắt bình thường tự giữa không chung mà xuống, chuẩn xác rơi vào Tô Mộ nghĩ muốn điểm rơi bên trên, nổ tung một đạo hỏa quang. Nhưng bởi vì cách quá xa, cũng không có gây nên đám người quá nhiều kinh hoàng. Thiên nhiên thiên địa chi lôi vì thế thực sự quá mạnh, Tô Mộ hoàn toàn không cách nào rất tốt khống chế lôi tung tích chính xác. Lại đến, Tô Mộ cắn răng, lại dẫn rơi xuống một đạo thiên lôi. Lần này nhắm chuẩn chính là không có người nào tông môn phòng. Mặc dù đối với chân khí lực không chế cực kỳ thuần thục, nhưng muốn dẫn đạo thiên nhiên thiên lôi, này loại không thể tưởng tượng chiêu thức mỗi một giây tiêu hao đều là cực kỳ to lớn, hắn cũng không có nắm chắc có thể nhiều đến mấy lần. Cũng may lần này lôi tung tích đại khái phương vị không có sai, chuẩn xác đập vào khu phòng phía trên. Quả nhiên lần này đám người như là sôi trào bình thường, nguyên bản tụ tập tại nguyên khai thận người bên cạnh nhau, nhau tư tán, tìm nước tìm nước, chén nẽ chén nẽ, nhưng vẫn là có không ít người lựa chọn đợi tại chỗ bất động. Làm sao bây giờ, thử lại một chút sao? Tô Mộ trong lòng phi thường lo lắng, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình chân khí dự trữ có chút không đủ, không thể lại tùy ý tiêu xài. Mà ở một bên âm vũ cũng hiểu được tô mộ là vì không nộ thương đến những đồng môn khác mới có thể vẫn luôn không cách nào hạ thủ, dưới tình thế cấp bách đột nhiên thông suốt, vụ trùng lẫn vào trong đám người là lớn. Nguyễn Khải Thận đại nghịch bất đạo. Ông trời muốn trừng phạt hắn. Lần này dư luận trở nên càng thêm không cách nào khống chế, cho dù là trước đó cách Nguyễn Khải Thận gần nhất mấy cái kia đệ tử đều vô ý thức cách xa Nguyễn Khải Thận mấy bước, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Nguyễn Khải Thận, phảng phất như là như nhìn quái vật. chỗ nào chịu được này khí, một cái phía trên liền vận khí nhảy lên giữa không trung, hô lớn ý đồ làm hỗn loạn đám người bình lại. Mộ Ca, cơ hội tới. Âm Vũ tại Tô Mộ bên cạnh nhắc nhở. Tô Mộ hiển nhiên cũng biết, giờ phút này Nguyễn Khải Thận mục tiêu rõ ràng, bốn phía không người, có thể nói là thời cơ công kích tốt nhất. Nhất định phải mệnh chung a, muốn sử xuất toàn bộ chuyên chú lực, nhất định phải mệnh chung. Lắc. Tô Mộ xúc đủ khí lực, lần nữa huy kiếm, lần này cơ hồ một hơi tiêu hao chính mình còn lại hơn phân nửa chân khí, theo trong tầng mây dẫn đạo ra một đạo gần nhất tia lôi, hóa thành hình kiếm, lôi, kiếm, kiếm ra kiếm lôi còn có chiến không nhỏ. Nhưng là hiện tại Tô Mộ có khả năng phát huy ra cực hạn, cũng là Tô Mộ lần thứ nhất thành công đem Thiên Lôi chuyển hóa thành hình kiếm. Nếu là Thái Bạch Điện các bậc tông sư biết được, có một cái tuổi gần 13 tuổi, chân khí mới thông mạch cảnh hài tử thành công sử xuất trong truyền thuyết Thái Bạch 18 kiếm bên trong khó khăn nhất hiểu thấu đáo một trong chiêu thức, vạn hắc lôi. Chỉ sợ liền trong mắt đều phải rất xuống đất. Kiếm sét đánh đã đá chúng miễn khai thận thân thể, nổ tung ra một đạo sáng lạn hỏa hoa. Chương 55, trong mưa gió trở về, ba Nhưng mà đạo này kiếm lôi mặc dù tinh chuẩn, nhưng bản thân uy thế nhưng bây giờ có chút không đủ, tổ mộ có khả năng khống chế chân khí lượng có thể dẫn đạo ra cũng chỉ có thiên nhiên lực lượng bên trong một phần rất nhỏ, nghĩ muốn đem đạt tới thượng nhị phẩm, phá không cảnh tu vi nguyên khai thận trực tiếp tại chỗ đánh chết vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng cuối cùng như thế, toàn thân cháy đen sủ lông nguyên khai thận vẫn còn có chút tức đến nổ phổi, thậm chí liền thân bên trên tán phát chân khí đều trên diện rộng yếu bớt. Vừa rồi kia chuẩn bị sàng, tại trong sự nhận thức của hắn căn bản không tồn tại cái gì ông trời phạt, cho nên cũng không có chú ý làm cái gì phòng hộ, cứ như vậy trực tiếp chịu một đạo sét đánh. Nhận lấy không tính nhẹ tổ thương, thân thể có cực mạnh tê liệt cảm giác, liền chân khí vận chuyển đều trở nên vô cùng trì tác. Nhưng mà cứ việc có chút trở vận, nhưng hắn vẫn là cố nén đem chính mình tạo thành liền lao thiên đều không thu thập được hình tượng, ý đồ nhanh trong trấn ăn vừa rồi chịu ảnh hưởng tông môn đệ từ nhóm. Không thể để cho hắn đạt được. Liêu mạng bên trên chân khí tiêu hao nghiêm trọng hiện trạng, Tô Mộ đem kiếm xuyên thẳng ngồi trên mặt đất, sau đó đột nhiên rút lên, một đạo ánh kiếm màu bích lục đột nhiên hướng về đi. Một chiêu này tự nhiên là nguồn gốc từ trước đó Bích ảnh, nhưng Tô chỉ có thể bắt chước nó sắc bén cùng tình chuẩn, vô luận này hình kỳ thế đều kém quá xa. Kết quả tự nhiên là bị Nguyễn Hải Thận nhẹ nhõm đưa tay ngăn lại. "Là ngươi này tiểu tử." Nguyễn Hải Thận tập trung nhìn vào, phát hiện trốn ở trong góc già chiêu Tô Mộ, ta còn đang suy nghĩ rốt cuộc là ai là đang trang thần giở trò, lần này ngược lại là chân tướng rõ ràng. Vừa dứt lời liền đưa tay một đạo kiếm khí vung đi ra ngoài, thẳng bức Tô Mộ cùng Âm Vũ vị trí. "Đi." Tô Mộ ngay lập tức phản ứng lại, lôi kéo Âm Vũ một cái lắc mình nhảy xuống từ đường, rơi vào từ đường phía dưới bình đài bên trên. Nơi này trước mắt không có mưa cũng không có thứ gì có thể che chắn cùng Âm Vũ như vậy bại lộ tại toàn bình bên trên môn đệ tử trong mắt. Theo từ đường bên trong ra tới xem xét tình huống Cao Viễn Sơn, Lý Mạnh Nho mấy người chính ngạc nhiên tại này kỳ quái thiên tượng, đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Khải Thận huy kiếm làm có dễ, sau đó liền phát hiện nhảy xuống bình đài Tô Mộ hai người, trong lòng đều tràn đầy chấn kinh. Cao Viễn Sơn tâm cơ hồ muốn nhảy đến trong cổ họng, vừa rồi chính mình chính diện bại vào Nguyễn Khải Thận chi thủ lúc hắn đều đã không sợ hãi làm xong chịu chết chuẩn bị. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Mộ đột nhiên xuất hiện thoáng cái liền không thể bình tĩnh. Đây chính là hắn lại dần dần ra đi cả đời hy vọng cuối cùng, chẳng lẽ trước mắt cũng muốn chôn ở đây sao? Ngươi vì cái gì muốn trở về a hài tử? Cao Viễn Sơn nội tâm lúc này đã đau khổ không thôi, 3 năm không gặp Hải Đồ, hy vọng cuối cùng cùng kỳ thác, cứ như vậy tại trước mắt mình bị bóp tắt. Nguyễn Khải Thận đương nhiên cũng rõ ràng to mộ tại Cao Viễn Sơn trong lòng phẫn nộ, trước mắt nhìn thấy to mộ chủ động hiện thân càng thêm kìm nén không được vui sướng cùng hưng phấn. Cao Viễn Sơn, liền để ngươi tận mắt nhìn thấy xem ngươi coi như chân bảo đồ đệ như vậy vẫn là đi. Nguyễn Khải Thận ở trong lòng hô. Trước mắt Nguyễn Khải Thận biết chính mình gia hại Dư kiếm đón đỡ ở Nguyễn Khải Thận sát chiêu, bắn ra về sau trực tiếp trầm xuống thân thể, trở tay chính là một kiếm quét ngang Nguyễn Khải Thận hạ bản, nhất chiêu liền làm cho Nguyễn Khải Thận đổi công làm thủ. Cứ như vậy huy kiếm cùng Nguyễn Khải Thận đấu. Vượt quá tại tràn dự liệu của tất cả mọi người, vốn cho rằng tại phá không cảnh cường giả Nguyễn Khải Thận trước mắt, dù cho là vẫn luôn sáng tạo kỳ tích Tô Mộ cũng khó có thể đi nhất chiêu, nhưng không nghĩ Tô Mộ cùng Nguyễn Khải Thận trong lúc nhất thời đấu chính là khó phân thắng bại. Nữa, diện nhìn lại, cứ thế. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không thấy đã tấn đến Lý Hy Hàn vô cùng giận mình. Không phải, là Nguyễn Khải Thận, chân khí của hắn trên diện rộng giảm xuống. Lý Ân Thành trầm ngâm nói, "Không sai, trước mắt gia hỏa này liền khí hư cảnh tu vi đều không có, phát huy ra thực lực bất quá là quan hải cảnh ra mặt mà thôi, cho nên Tô Mộ mới có thể cùng hắn chiến đấu." Lý Mạnh Nho nhìn qua Tô Mộ cùng Nguyễn Khải Thận không ngừng đan xen kiếm quang, tối đầu nói, "Có thể coi là như thế, Tô Mộ sư đệ thực lực cũng chính là thông mạch cảnh mà thôi, cùng quan hải cảnh giao đấu, không rơi vào thế hạ phong còn có thể phản tăng áp lực chế, vẫn là cùng năm đó đồng dạng kinh diễm." Lý ân Thành nhìn chạy lệ kiếm chiêu. Không khỏi nhớ tới lần thứ nhất cùng Tô Mộ Giao chiến lúc chẳng cảnh. "Sư huynh, tô mộ năm đó thật kinh mạch hủy hết rồi." Thấy thế nào hắn này chân khí cảnh giới so bị thương trước đó còn muốn cao. Lý Mạnh Nho mở to hai mắt nhìn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. "Ta cũng không biết, làm Mộ Nhi năm đó đúng là kinh mạch hủy hết, chỉ có thể nói kêu Y tiên thật sự y thuật thông thần." Nhìn đệ tử kinh diễm biểu hiện, Cao Viễn Sơn đã trấn định lại. Xem tô mộ cơ kiếm, Cao Viễn Sơn biết hắn này 3 năm tất nhiên một khắc đều không có đình chỉ luyện tập kiếm thuật. Trong lòng hết sức vui mừng. Trước mắt coi như Nguyễn Khải Thận nghĩ muốn đối với tô mộ có chút bất lợi, chính mình hẳn là cũng có thể cứu được hắn mới đúng. Lúc này Nguyễn Khải Thận đương nhiên biết chính mình tu vi chân khí đã trên diện rộng đất lở, lại không biết nguyên nhân vì sao. Lúc trước dạy hắn triêu này hấp thụ người khác công lực tà pháp người nói cho hắn biết, hấp thụ đến công lực có thể bảo trì một tuần tà hưu, trước mắt mới 3 ngày không đến, như thế nào ra to lớn như thế biên cố. Không chỉ có không có bảo trì phá không cảnh tu vi, ngược lại liền nguyên bản khí hư cảnh tiêu chuẩn đều rất phá Nguyễn Khải Thận chỉ là chỉ có chân khí cảnh giới, lại không có tới tướng sừng đôi kinh mạch cùng tâm tính, cùng dựa vào tự thân tu luyện cước đạp thực địa thăng cấp vào phá không cảnh cường giả so sánh, cứ việc cảnh giới giống nhau, thực lực lại là thiên xoa địa viễn. Lại thêm Nguyễn Khải Thận này, tà pháp cũng không đơn thuần, khí tức cảnh giới vốn là vô cùng phụ phiếm, vừa rồi lại không có chút nào để phòng đã trúng một đạo kiếm lôi, cứ việc chỉ là yếu hóa bản kiếm lôi, nhưng đối với hắn cũng thân thể tạo thành tổn thương cực lớn. khí thân hư hại kinh phát huy được. 3 năm trước đây, Nguyễn Khải Thận dùng kiếm như làm tô mộ chân khí thuốc ép tiêu hao tự hủy kinh mạch, bây giờ tô mộ thì còn đưa cho Nguyễn Khải Thận một lần kinh mạch bị hao tổn thể nghiệm, cứ việc không giống tô mộ như vậy mất đi hết vậy, nhưng Nguyễn Khải Thận cũng muốn hoa cực kỳ lâu mới có thể theo lần bị thương này ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. Chí ít hôm nay nghĩ muốn dựa vào vũ lực cứng rắn đoạt chức trưởng môn là tuyệt đối không thể nào. Mà cùng năm đó tô mộ khác biệt chính là, 10 tuổi tô mộ còn có dài dàng giặc nhân sinh đi khôi phục, đi tu chính, đi đồng sơn tái khởi, nhưng đã tuổi quá một giấc không chiếm được lần thứ 2 thu hoạch chức trưởng môn cơ hội. Một bước kém, từng bước loạn. Giờ phút này đã bị Tô Mộ Thế công đẩy vào Hạ Phong Nguyễn Khải Thận nhìn trước mắt kia trưởng quen thuộc vừa xa lạ mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Dám hư ta chuyện tốt. Vô luận như thế nào, coi như liều lên cái mạng này, cũng muốn tại đây đem Tô Mộ gia hỏa này đánh chết." Kinh lôi qua đi, mưa to đã mưa như chút nước mà xuống, không chỉ có tới tắt vừa rồi khố phòng giấy lên lôi hỏa, cũng mơ hồ còn tại từ đường đài bên trên quan chiến tầm mắt của mọi người. Ngoại trừ bị thương lý mạnh nho bên ngoài, trước mắt Cao Viễn Sơn, Lý Thận, tất cả mọi người ý không có tiến lên bởi vì bọn hắn đều thấy được tô mộ trong mắt kiên nghị cùng mưa to đều sôi bất diệt hùng hùng đấu chí, tựa như vô số lần đối mặt mạnh hơn chính mình người thời điểm đồng dạng, to mộ trong đầu chưa từng có từ bỏ. Cái này lúc trước kém chút hại chính mình mất đi hết thể người, chính mình nhất định phải tự tay đánh bại. Đây mới là nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly báo thủ. Vừa rồi ba đạo kiếm lôi đã cơ hồ móc rống to mộ chân khí dự trữ, nhưng cũng may miễn khai thận thảm hại hơn, không chỉ có tu vi chân khí tụt giảm, thân thể còn chịu ảnh hưởng, có chút liệt, chân khí tắc làm kinh mạch có loại rách cảm giác. Hai người cơ hồ đều đã không cách nào sử dụng bao nhiêu chân khí, thuần dựa vào kiếm chiêu tại so đấu, mặc dù hình thể, lực đạo cùng lưu lại chân khí là Nguyễn Khải Thận Triệu, nhưng đối với kiếm đạo chiêu thức siêu quần lý giải vẫn là để thế cục hoàn toàn tiến vào tô mộ không chế. Nhưng tô mộ vô cùng rõ ràng, hắn thể lực nhanh muốn tiêu hao, phải nhanh một chút phân ra thắng bại. Hắn không muốn chờ cái gì còn nhiều thời gian, cũng không muốn chờ cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, tô mộ chỉ cần trước mắt. Lúc này không khí trở nên càng thêm mù mịt, vũ, tiếng kiếm reo đều bị che lại. Tô Mộ có thể cảm nhận được bị thấm ướt quần áo có chút nặng nghề, lướt qua thân thể gió núi cũng làm cho kiếm thế có chút bất ổn. Nước mưa không ngừng mà tự tô mộ gương mặt chạy xuôi mà xuống, còn chưa chạm đến cái cằm cũng đã theo thân hình di chuyển nhanh chóng mà bắn tung ra ngoài, vẽ ra trên không trung lưu động đường cong. Tô Mộ giác quan tại trong bạo vũ hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng, ngược lại nhận được tốt hơn phát huy. Gió đuôi luân gió, giọt mưa trọc lượng, không khí nặng nghề, toàn bộ biến thành Tô Mộ vũ khí. Hắn hoàn toàn không cần làm cái gì tinh tế tính toán, tốt nhất ra chiêu gấp độ, thời cơ cũng đã tự động khắt ở trong ngóc, thân thể chỉ cần vô ý thức tiến hành ra chiêu là được rồi. Cơ thể người ngoài xem ra quái nhiêu đều là Tô Mộ trợ lực. Tô Mộ cảm thấy thời cơ đã thành thục, lúc này Nguyễn Khải Thận đã hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn, xuất kiếm càng ngày càng vô lực, chống đỡ cũng càng ngày càng mệt mỏi, liên hình kiếm đều đã loạn cả một đoàn. Hắn muốn nhất triêu chế định, chính diện đánh bại Nguyễn Khải Thận. Tô Mộ đã không nghĩ lại cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Kiếm cơ, cơ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thang đến kiếm thế kiếm nhanh đã tụ lực đầy đủ, lên, mang theo Hết thảy tại trang tông môn đệ tử đều nhận được, một chiêu này chính là 3 năm trước đây làm Tô Mộ tự hủy kinh mạch kiếm chiêu, kiếm vũ Cửu Thiên. Đồng dạng là tại Nguyên Khải Thận cùng toàn tông trước mặt, đồng dạng là tại chân khí đã gần như hao hết thời điểm, Tô Mộ vẫn như cũ dặn dỗi sử dụng một chiêu này. Nhưng cùng 3 năm trước đây có căn bản tính khác biệt, lần này Tô Mộ càng tự tin, càng kiên định hơn, chiêu thức cũng hoàn thành càng hung hiểm hơn, càng thêm thuần thủ. So trong tông bất cứ người nào đều phải xinh đẹp. Bao quát hắn sư phụ Cao Viễn Sơn. Hắn không phải muốn chứng minh thứ gì, chỉ là muốn lấy một loại vui sướng nhất phương thức hoàn thành chính mình báo thù. Thiếu niên tâm tính hòa, nhưng cũng là không có gặp được có thể làm cho này chân chính để ý sự tình. Mà lúc này một chiêu này và năm qua đi kiếm vũ Cửu Tiên, chính là tô mộ đối với cái kia hết ngày dài lại đêm thâu không gián đoạn luyện kiếm chính mình tốt nhất ra phó. Là hắn miết bàn trở về cái lệnh, là hắn đâm máu trùng sinh tuyên ngôn. Khí thế bức người kiếm chiêu mang theo mưa gió chi uy, lôi đỉnh chi thế, mang theo không thể ngăn cản quyết ý cùng đấu chí, chuẩn sắc ma đại lực đánh chúng bộ pháp đã lão đảo Nguyễn Khải Thận. Mà lần này không vượt ra ngoài người nào trước, chiêu, không chỉ là kiếm chiêu bản thân, càng là ẩn chứa trong đó đồ vận. Có không cam lòng Có ý quyết, có lòng toan, có phẫn nộ, có đấu chí, có kiên trì. Nguyễn Khải Thận kiếm trực tiếp rời khỏi tay, bay ra ngoài, mà bản thân hắn cũng bị một chiêu này dư vi trực tiếp làm cho quỳ xuống tại chỗ, một ngụm máu lớn phun tại mấp mô trong nước mưa. Tô Mộ đem kiếm hành giá tại Nguyễn Khải Thận trên cổ, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, hưởng thụ này thắng lợi cảm giác. Là như vậy thoải mái lâm ly, như vậy dư vị vô cùng. Bùi Gai bên trong lão đạo rời đi, trong mưa gió cường thế trở về. Chương 56: Trong mưa gió kết thúc. Nguyễn Khải chính thức hạ Tại Tô Mộ cường thế trở về ngăn cơn sóng dữ dưới, Hàn Sơn Kiếm Tông miễn đi một trận khả năng dung chuyển cùng Hỏa Sắt Thân. Bên trong, sấm sét vang rộ dưới, Tô Mộ lấy nhất chiêu đến muộn 3 năm lâu kiếm Vũ Cửu Thiên hoàn thành thuộc về chính mình trở về, mà Nguyễn Khải Thận âm như cũng thuận thế bị vỡ nát. Tại Cao Viễn Sơn cùng Lý Mạnh Nho ra hiểu hạ, rất nhanh liền có người đem đã mất đi ý thức Nguyễn Khải Thận cùng Nguyễn Phong khống chế. Nguyễn Hải Thận một bên ho ra máu, trong miệng còn không ngừng hùng, hùng hổ hổ, sở sở hôm nay, Tư việc Cao Viễn Sơn cũng không có đối bọn hắn thi hành trừng phạt, nhưng bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, Hàn Sơn kiếm tông ngày sau là không có chính mình vị trí, ở sau đó Nhật Tử cũng liên tiếp lựa chọn rời đi tông môn. Cao Viễn Sơn không nói gì thêm, cũng không tiếp tục nhiều hơn khó xử. Nguyễn Bản quy mô còn không nhỏ Hàn Sơn kiếm tông thoáng cái trở nên quận cục é, đương nhiên những này cũng đều là nói sau. Lúc này đánh bại Nguyễn Khải Thận to mô, khi nhìn đến Nguyễn Khải Thận đã mất đi năng lực chiến đấu thời điểm, kỳ thật tâm tình liền đã bình tĩnh lại. Cũng chỉ là như thế này lặng lặng kiếm, đứng tại kia mưa to bên trong, mặc cho mưa lớn kéo dài cọ rửa chính mình thân thể. Tô Mộ đương nhiên biết là Nguyễn Khải Thận cố ý khiêu khích như vậy, ngạnh mình một lần đã mất đi tiếp tục luyện kiếm khả năng, tự tay báo thủ cũng xác thực rất sung sướng, nhưng cũng không có mang đến cho hắn kéo dài bao lâu khoái cảm. Đã sự tình đã kết thúc, Tô Mộ liền nhanh chóng đem Nguyễn Khải Thận để tại đầu góc không còn trở về suy nghĩ. Thông môn đang hoan hô, chấn lôi tại bên mình, mưa gió tại gào thét, nhưng Tô Mộ tâm lại càng ngày càng bình tĩnh, thông môn huyên náo, sư phụ cùng đại sư huynh la lên, tiểu sư muội nhảy nhót, không có quan hệ gì với hắn. thế giới cũng rất giống bị này mưa to cọ rửa sạch sẽ, như thế vắng vẻ Hắn chỉ là đơn thuần trở về chỗ vừa rồi kiếm chiêu mà thôi." Nghiêm Trình mà nói, "Vô luận là Vạn Hắc Lôi vẫn là Bích Không Ảnh, hiện tại tô mộ liền bắt trước được đến đều làm không được. Vừa rồi Vạn Hắc Lôi là dựa vào vốn là tồn tại Thiên Lôi Tăng thêm dẫn đạo mới thi triển ra, không nói hiệu quả như thế nào, vậy căn bản cũng không phải là thuộc về tô mộ chính mình lực lượng, nghĩ muốn chống dòng thi triển căn bản là không thể nào. Mà Bích Không Ảnh thì càng quá đáng, trực tiếp thi triển thất bại, biến thành một đạo không được nó ý không được này hình thất bại chiêu thức. Liền 3 năm trước đây chiêu kia sử một nửa kiếm vũ Cửu Thiên đều so với nó tốt hơn nhiều." Cái này khiến Tô Mộ trong lòng bao nhiêu sinh ra một ít cảm giác bị thất bại, cũng làm cho hắn biết trên thế giới này còn có rất nhiều chính mình không thể nào hiểu được cũng vô pháp nắm giữ cao thâm chiêu thức. Kiếm đạo thế giới thâm thúy cao xa, mà trước đó Tô Mộ liền Hàn Sơn Kiếm Tông bên trong chiêu thức đều không có hoàn toàn hiểu rõ liền đã sinh ra chút mắt cao hơn đầu dấu hiệu, tại hiện tại Tô Mộ xem ra quả thực là không thể nói lý. Ngạo mạn quả nhiên đều đến từ vô tri. Mà vô luận là túy tiên cư trong văn kha cùng trương tử kỳ kiếm thuật, vẫn là thái bạch chân ý bên trong cao thâm mặt chất bạch kiên quyết, những kinh nghiệm này làm cho tới nay tại Hàn Sơn Kiếm Tông lớn lên Tô Mộ lần thứ nhất cảm nhận được thế giới rộng lớn uyên ngồi đái giếng không tự biết, có lẽ chính mình hẳn là đi ra ngoài nhìn một chút. Tô Mộ trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Mộ ca, người thật lợi hại, ngươi thắng cái kia Nguyễn Khải Thận. Tiểu sư Mộ Âm vỗ khoác lên Tô Mộ cánh tay hân hoan nhảy nhót nói, Âm Vũ đương nhiên so bất luận kẻ nào đều phải tín nhiệm Tô Mộ, nhưng tận mắt nhìn thấy chứ đó, cũng không dám tin tưởng Tô Mộ có thể đánh bại kia Nguyễn Khải Thận. Dẫn động thiên lôi công kích, đây là cái gì khoa trương không hợp tói thượng kiếm chiêu. Quả nhiên không là hắn trong lòng thiên hạ vô song ca, Vũ trong lòng hết sức động, chiêu kiếm kia cũng làm cho nàng vô cùng ngất ngơ. Tô sư đệ, mộ Nhi Cao Viễn Sơn, Lý Ân Thành, Lý Mạnh Nho nhao nhao tiến lên vây quanh Tô Mộ. Mới biết Tô Mộ có thể khống chế cục diện, tất cả mọi người không có tiến lên hỗ trợ, mà trước mắt thắng bại đã phân, tất cả mọi người khắc chế không được trong lòng phức tạp cảm xúc. Trong mưa to thẳng tắp giáng người, ánh mắt kiên nghị, dao tước góc cạnh cùng đầu lông mày, còn có kia đôi bên trong có tinh hà đôi mắt. Cao Viễn Sơn nhìn đã lớn lên rất nhiều Tô Mộ, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Không biết đứa nhỏ này những năm này ngậ bao nhiêu đắng, lại nhận qua như thế nào đau khổ. Sư phụ, sư huynh. Bị đám người thanh niên gọi định thần lại Tô Mộ cũng là cười đáp lại nói. Nơi này là Hàn Sơn kiếm tông là nhà của hắn, nơi này có thật nhiều người hắn quen cùng chuyện. 3 năm qua đi, hết thảy phản phất thay đổi rất nhiều, lại phản phất chưa hề thay đổi qua. Liên phía sau núi cây kia cây hoa anh đảo cũng đều vẫn là khi còn bé dáng vẻ. Có lẽ thế giới bên ngoài thực đặc sắc, nhưng trước mắt, vẫn là trước hưởng thụ đã lâu nhà cảm giác đi. Cao Viễn Sơn giờ phút này có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết bắt đầu nói từ đâu, trước mắt tông môn bên trong vẫn là một mớ loạn, thân là trưởng môn chính mình nhất định phải thực hiện nhận trách nhiệm tới thu thập tàn cuộc. Đây phải trước hết để cho Âm Vũ tiếp tô mọi trở về thu dọn đồ đạc, chính mình cùng Lý Ân thành một mình lưu lại. Mưa to vẫn không có bất luận cái gì dừng lại tứ. Ngược lại càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng mạnh mẽ. Cao Viễn Sơn mệnh lệnh đệ tử đem Nguyễn Khải Thận sư đồ hai người giam giữ tại tông môn hầm giam chặt chẽ chôn giữ, không có mệnh lệnh của mình không thể đem này phong thích. Đợi đến lúc cần thiết lại tăng thêm thẩm vấn, dù sao Nguyễn Khải Thận trên người còn giữ quá nhiều bí ẩn. Hắn cùng dưới núi đệ tử Ngộ hại rốt cuộc có quan hệ gì? Lại là người nào truyền thụ cho hắn hấp thụ người khác công lực bậc này âm tán chi tà pháp? Hắn trong lòng rất rõ ba phủ tại Hàn Sơn trên mây đen không đi, trước một Sơn được vị đại cái đệ tử Toàn thế thu hồi gửi tại đại trưởng lão nơi nào trưởng môn ấn tỷ. Làm Lý Hi Hàn cùng Hàn Sơn Hạ trước chiếu Cố bị thương Lý Mạnh Nho cùng Hàn Sơn tuyết tiến đến nghỉ ngơi. Cao Viễn Sơn đã rất nhiều năm không có giống như vậy vất vả qua tông môn bên trong sự vụ, trong lúc nhất thời lại đều có chút sức đầu mẹ chán. Biết được Cao Viễn Sơn trạng thái thân thể Lý Ân Thành đi theo giúp hắn chiếu cố rất lớn. Lý Ân Thành rất rõ ràng, Cao Viễn Sơn thân thể nước sông ngày một rút xuống, lấy hắn tình huống hiện tại, bất kỳ cái gì thời điểm đổ xuống đều không đủ lạ Đợi đem phần lớn sự vụ đều xử lý thỏa đáng, Cao Viễn Sơn đem còn lại chuyện giao cho Lý Ân Thành. chính mình tìm một cơ hội đi đến Tô Mộ phòng bên trong. Lúc này Tô Mộ đã thu thập xong hành lý, đổi lại một thân quần áo mới, trước đó đạm phục sớm đã không đủ xuyên qua, Tô Mộ khi trở về mặt chính là Hồ Điệp Tiên chuẩn bị cho hắn quần áo, trong lúc nhất thời còn làm Cao Viễn Sơn cũng có chút không quá thói quen. Cuối cùng vẫn là Âm Vũ đi tìm tới một cái tông môn cũ áo mới miễn cưỡng chụp vào đi lên. Nhìn xuyên Hàn Sơn kiếm tông quần áo luyện công Tô Mộ, Cao Viễn Sơn lộ ra nụ cười vui mừng. Đây mới là ta Hàn Sơn kiếm tông hài tử. Chương 57, Tông môn chuyển cũ, 1. Sư phụ. Tô Mộ cùng Âm Vũ nhìn thấy Cao Viễn Sơn vào cửa, đứng lên liền vội vàng hành nói: Âm vũ vẫn luôn đi theo chính mình bên cạnh, đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiểu đại cô nương. Mà hồi lâu không thấy Tô Mộ không chỉ có cao lớn rất nhiều, liên khí chất trên người đều có biến hóa không nhỏ. Nếu như nói trước đó Tô Mộ là nội liễm, dịu dàng ngoan ngoãn, như vậy hiện tại thì trở nên càng thêm tự tin và lạnh nhạt. Trải qua mưa gió hoa cỏ tóm lại lớn lên kiên cường hơn. Quá lâu, thật quá lâu. Nhìn trước mắt hai cái đệ tử, Cao Viễn Sơn lúc này lại có một loại nước mắt tuôn đầy mà xúc động. Cứ việc những năm này âm vũ kiếm thuật tiến bộ cũng rất nhanh, nhưng cuối cùng không phải Tô Mộ như vậy thiên tài. Chính mình có thiên phú nhất đệ tử bởi vì kinh mạch chống đỡ không nổi khí hại, có lực không chỗ dùng, vốn cho rằng đã chẳng khác người thường, bây giờ lại lấy càng mạnh tư thái tại chính mình cùng tông môn cần có nhất hắn thời điểm trở về. Nhân sinh không có cái gì so mất mà được lại càng làm cho người ta phân chấn, liền chịu đủ ốm đau tàn phá đã lâu Cao Viễn Sơn, lúc này trạng thái tinh thần đều tốt hơn nhiều. Nhanh ngồi xuống đi, bọn nhỏ. Cao Viễn Sơn phất phất tay đáp lại nói. Tô mộ phòng ngủ vốn cũng không lớn, lúc này ba người ngồi xuống, trong lúc nhất thời còn có vẻ hơi Đợi ba người từng cái sau khi ngồi xuống, Cao Viễn Sơn liền không kịp chờ đợi hỏi tới Tô Mộ này 3 năm trải qua, Tô Mộ cũng một năm 10 đem chính mình tại Hồ Điệp Cốc sự tình đều báo cho sư phụ cùng tiểu sư muội. Bao quát đi theo Hồ Điệp tiên học tập các loại tri thức, cùng Ninh Ninh cha con con biết, tại Khê Cốc kịch đấu cựu văn mãng, một lần nữa nặn mạch thành công, còn tìm đến một vị linh tê di nương. Tô Mộ nói cực kỳ lâu, tựa hồ đời này đều không có nói qua lâu như vậy như vậy nhiều lời nói, ba người một trò chuyện cũng đã cho tới đêm khuya. Mặc dù tại Hồ Điệp Cốc Nhật Tử cũng không làm hắn phản cảm, ngược lại có một ít hoài niệm, nhưng vẫn là quen thuộc nhà càng có thể để cho hắn thể sát tinh thần trầm lại. Lúc này ngoài phòng vẫn như cũ mưa, nhưng đã không giống trận vạng tối lúc như vậy cuồng dã cùng, cùng tá bạo, tí tách tí tách làm nhân tâm càng thêm bình tĩnh. Là một cái thực thích hợp kề đầu gối nói chuyện lâu ban đêm. Tô Mộ càng không ngừng đang nói, Âm Vũ thỉnh thoảng sẽ còn mở miệng đặt câu hỏi. Nghe tới Ninh Ninh tiểu cô nương này thời điểm có một tia đáy lòng mà sinh căm thù cùng cảnh giác, tại biết Tô Mộ còn có một vị di nương thời điểm thì là từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng, làm Tô Mộ nói lên hắn cùng Cựu Văn Mãng đối kháng thời điểm thì là tâm huyền đến cổ hậu bên trên, cũng không dám thở mạnh, phảng cùng biến nguy thành an Vốn tưởng rằng chính mình này 3 năm một khắc đều không có bông lòng cố gắng luyện kiếm đã rất là vất vả, không nghĩ tới cùng Tô Mộ Sư mình trải qua gian nan hiểm trở so sánh căn bản không đáng giá nhất tới. Nghe nghe, âm vũ cái mũi tựa hồ cũng coi chút toan, nhịn không được đưa tay xoa bóp hạ. Mà một bên Cao Viễn Sơn cũng chỉ là lặng lặng nghe, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cao Viễn Sơn thực cẩn thận quan sát đến Tô Mộ giảng thuật những kinh nghiệm này thời điểm biểu tình, nhìn qua vẫn là như vậy không nhanh không chậm, em trai nói, bình tĩnh đến phất không phải là đang nói chính mình sự tình động dạng. Rõ ràng hắn nhấn lại, kiên trì cùng khuất vẫn thâm tàng dưới đáy lòng thật lâu. Hiển nhiên, những này đều đã bị hắn yên lặng tiêu hóa hết. Cao Viễn Sơn không tự giác thở dài, chính mình thân là Tô Mộ sư phụ, vốn nên làm tận chính mình có khả năng chiếu cố bảo vệ tốt hắn. Bây giờ lại còn phải bị vào hắn bảo hộ mới có thể vượt qua nan quan, thật sự là quá không xứng trước. Thằng đến Tô Mộ giảng thuật xong kinh nghiệm của mình, mặt bên trên như cũ mang theo cái kia chiêu bài thức nhàn nhạt mỉm cười. Bình tĩnh lại kiên định, bình tĩnh lại ấm áp. Lệnh em vô cùng Cao Viễn Sơn an tâm. Đúng rồi Mộ Nhi, vừa rồi đến cùng lại như thế nào đánh tu vi như thế nào thoảng nhiều như thế? Châm mắc chỉ chốc lát, Cao Viễn Sơn cuối cùng vẫn nhịn không được hiếu kỳ của mình mở miệng hỏi. Khi thật tại Cao Viễn Sơn rời đi từ đường đại sảnh ra tới xem xét thời điểm, Nguyễn Khải Thận cũng đã toàn thân cháy đen cùng Tô Mộ giằng co đứng lên, hắn cũng không biết Nguyễn Khải Thận đến tột cùng là như thế nào bị thương. Vừa rồi vẫn là phá không cảnh siêu cấp cao thủ, như thế nào bị thông mạch cảnh Tô Mộ sở bắn bị thương đâu? Trong tông mắt thấy toàn bộ quá trình đệ tử nói Nguyễn Khải Thận chỉ là đã trúng một đạo thiên lôi, nhưng Cao Viễn Sơn từ đầu đến cuối không cảm thấy vậy sẽ vẹn vẹn chỉ là một cái hợp. Sư phụ, là như vậy Ta thấy kia Nguyễn Khải chợt ra tay cùng ngài cùng đại sư huynh quyết đấu thời điểm liền đã có chút chân khí phù phiếm mất ổn, rất như là Hồ Điệp Tiên Di nương đề cập tới một ít tốc thành bảng môn tại đạo tạo thành dấu hiệu. Hồ Điệp Tiên Di nương nói qua, không phải dựa vào tự thân tu luyện mà đến chân khí cùng tự thân kinh mạch khí hải sẽ có thời gian rất lâu không tướng xứng đôi trạng thái, rất dễ dàng tạo thành tắc, thế là liền muốn dùng gần nhất mới học được nhất chiêu đối phó hắn có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Tố Mộ đối với chính mình sư phụ cũng không giấu giếm, thành thật đem kế hoạch toàn bộ quá trình đều nói đi ra ngoài, bao quát vạn hắc lôi chiêu thức cũng thế. Lại hữu chiêu thức có thể dẫn động tiên lôi Cái này hiển nhiên đã chạm tới cao viễn sơn chi thức điểm mù, thần kỳ như vậy chiêu thức tại hắn kiếm đạo tiếp sống bên trong có thể nói là chưa từng nghe thấy. Liên phá không cảnh cường giả đều là cao như vậy không thể leo tới, này kỳ diệu chiêu thức tự nhiên cũng không phải hắn có khả năng tiếp xúc đến. Người là từ đâu học được?" Cao Viễn Sơn hỏi tiếp, Tô Mộ liền từ trong bao quần áo lấy ra Trần Ngũ đưa cho hắn cái kia nhanh nhẹn linh hoạt hộp, đem tú tiên cơ kia một đêm phát sinh chuyện cũng nói cho sư phụ cùng sư muội. Tô Mộ có cân nhắc qua muốn hay không giấu giếm thái bạch ý sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình sư phụ cùng sư muội cũng không phải là cái gì người ngoài, cũng không có quá mức ngại cảm. Quá, Thái Bạch Chân Ý. Cao Viễn Sơn lúc này trong lòng đã nhắc lên Kinh đào Hải Lãng, ra ngoài du lịch qua cũng từng tham gia tông tộc đại hội, hắn đương nhiên biết Thái Bạch Chân Ý là cái dạng gì mà bối. Toàn bộ đại lục đều chỉ có 3 kiện a. Trước mắt này đệ 4 kiện lại bị tô mộ theo 3 cái khí hư cảnh cường giả trên người cướp tới, đây là như thế nào đại cơ duyên a? Cao Viễn Sơn trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu khởi thở thiếu thời kỳ chính mình tại Đồ Nam quốc kinh thành nổi danh trong tử quán, nghe người chung quanh cao đàm khoát luận trong truyền thuyết kiếm tiên Lý Thái Bạch có bao nhiêu cường hãn cũng không ai bị nổi cùng với hắn lưu lại Thái Bạch chân ý đối với khắp thiên hạ hết thảy tu kiếm người tới nói có như thế nào lớn ý nghĩa. Khi đó Cao Viễn Sơn giống như là vừa mới tô mộ, đam luận khởi Thái Bạch thời điểm trong giọng nói chỉ có khó có thể che giấu ước ao và hướng tới. Chỉ bất quá nhiều năm qua đi, Cao Viễn Sơn đã sớm rõ ràng, vậy căn bản không phải chính mình có khả năng tiếp xúc đến lĩnh vực, dứt khoát cũng liền chặt đứt niệm tưởng. Một bên Âm Vũ càng thêm là nghe đã xuất thần, mặc dù nàng cũng không biết Thái Bạch là ai, nhưng nghe to mộng vô cùng sùng bái ngữ khí đã cảm thấy cái này người tất nhiên là cái truyền kỳ. Nghe được Thái Bạch sự tích cùng thân phận, Vũ trong lúc nhất thời lại có chút khôngức chế được hưng phấn cùng kích động mà kích động qua đi, Cao Viễn Sơn nhưng cũng rất nhanh trấn định lại. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, hắn đương nhiên biết như vậy một cái khắp thiên hạ đều chạy theo như vịt bảo bối đến tuột cùng có như thế nào lớn sức hấp dẫn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, có bao nhiêu thực lực không đủ tông môn bởi vì cơ duyên xảo hợp thu được bí bảo, còn chưa kịp đem này chuyển hóa thành chính mình thực lực liền đã đưa tới họa diệt môn. Ví dụ như vậy rất rất nhiều. Thật giống như Hàn Sơn kiếm tông chính mình. Mộ Nhi, ngươi nhận được thái bạch chân ý chuyện này, ngoại trừ ngươi còn có ai biết? Cao Viễn Sơn đột nhiên nghiêm hỏi. Còn có ta đồng hành hai người, Trần Vũ cùng Lý Đại Bưu. Tô Mộ đáp: Trong lòng đột nhiên có một tia không tốt dự cảm. Biết được Tô Mộ chiến thắng, Trần Ngũ cùng Lý Đại Bưu tự nhiên là không cần chạy, lúc này hai người cũng đã được thu xếp đến tông môn khách phòng nghỉ ngơi. Thậm chí Trần Ngũ còn một lần yêu cầu đến Tô Mộ phòng bên trong tiếp tục hồ khảo, chỉ là bị Lý Ân thành cư tuyệt. Hai người này là nơi nào người? Trần Ngũ là Thất Tiên Chấn Túy Tiên cư trưởng quý, vị kia Lý Đại Bưu tựa như là tên sơn tặc. Hiện tại Tô Mộ sớm đã cũng không phải là hoàn toàn không hiểu chuyện giang hồ cho nên giấy trắng, lúc này cũng hiểu được sư phụ ý tứ, có chút nhíu, nhíu mày lại. Chỉ có hai người bọn họ. Ừm không sai, lúc ấy khách sạn cuối cùng hẳn là chỉ còn hai người bọn hắn. Tô Mộ hồi tường hạ, còn có một vị tựa như là văn cảnh quốc ly tâm kiếm khách Trương Tử Kỳ, bất quá hắn trước tiên trốn, cũng không biết về sau tình huống. Ly tâm kiếm khách, văn cảnh quốc trẻ tuổi nhất khí hư cảnh, hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cao Viễn Sơn trợn tròn trong mắt, có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được. Chẳng lẽ Trương này Tử Kỳ cũng là bị Tô Mộ đánh chạy sao? Chính mình cái này đồ đệ rốt cuộc có như thế nào hảo vận khí a, hắn biết người thân phận sao? Biết ngươi là Hàn Sơn kiếm tông đệ tử sao? Ta nghĩ hẳn là là không biết. Ta mới vừa nghe ngươi nói còn muốn hộ Trần Ngũ Lý đại bưu đi kinh đô. Nhất định phải đi sao? Cao Viễn Sơn như là tại suy nghĩ thứ gì, ánh mắt phiêu hốt. "Đúng vậy, sư phụ, đây là ta cùng Trần Ngũ trưởng quy ước định." Tô Mộ Nghiêm túc nói, ngữ khí vượt quá Cao Viễn Sơn đoán trước có chút cứng ngạnh. Hiển nhiên, Tô Mộ cũng nghe ra Cao Viễn Sơn trong lời nói che giấu hàm ý, nhưng hắn cũng không vô cùng tán thành. "Ngươi thật không còn suy tính một chút, như vậy có thể sẽ đối với tông môn rất nguy hiểm." Cao Viễn Sơn cũng hiếm thấy đối Tô Mộ đã kéo xuống mặt đến, hy vọng Tô Mộ có thể biết điều tình tính nghiêm trọng. "Sư phụ, hai người bọn họ cũng coi là tính tình người." Trần Ngũ trực tiếp đưa ta như thế Trần quý thái bạch chân ý mà vừa rồi đối phó Nguyễn Khải Thận cũng là lý đại biểu 7 miêu tình kế. Đệ tử thực sự không làm được vậy chờ làm trái bản tâm sự tình. Tô Mộ dứt lời trực tiếp đứng lên, cứ như vậy nhìn chăm chú Cao Viễn Sơn. Tại Cao Viễn Sơn trong ấn tượng, đây là Tô Mộ lần thứ nhất chủ động chống lại chính mình ý tứ. Cao Viễn Sơn không nghĩ tới chính là, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 58, tông môn Chuyện cũ 2. Tại Cao Viễn Sơn cùng Âm Vũ Trí nhớ bên trong, hai người đều cơ hội chưa từng gặp qua thái độ cứng rắn như thế Tô Mộ. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, làm Tô Mộ quyết định phải làm một việc thời điểm, liền không tiếp tục thay đổi khả năng. Âu Vũ cảm nhận được trước mắt có chút đứng đờ bầu không khí, trong lúc nhất thời cũng là có chút chân tay luống cuống. Tô Mộ cùng Cao Viễn Sơn là nàng cuộc đời bên trong thân nhất hai người, hai người này náo mâu thuẫn thật làm nàng có chút tình thế khó xử. Ai, ta tại suy nghĩ cái gì, người đứa nhỏ này tính tình ta rõ ràng so với ai khác đều rõ ràng mới là. Cao Viễn Sơn ánh mắt hơi lộ ra vấn vẻ, cái này khiến Tô Mộ nhìn cũng có chút đau lòng. Vừa rồi chuyện phiếm thời điểm Tô Mộ mới đến không xem thật kỹ một chút chính mình đã 3 năm không thấy sư phụ, sư phụ do so trước kia càng gầy gò cũng càng suy yếu. Chuyện phiếm thời gian không tính là quá lâu. Cao Viễn Sơn ho khan cơ hồ một khắc chưa từng dừng lại, mặt bên trên nếp nhăn cũng vẫn cũng nhiều rất nhiều. Cùng Nguyễn Khải thận quyết đấu thời điểm hắn nhìn qua tựa hồ còn muốn càng có tinh thần một ít. Sư phụ đối với Tô Mộ toàn tâm toàn ý tốt, tố mộ trong lòng đương nhiên là có ít, tố mộ vô cùng rõ ràng Cao Viễn Sơn ý nghĩ cũng là vì tông môn an toàn cân nhắc. Nhưng tố mộ thực sự không thể nào tiếp thu được cách làm như vậy. Rõ ràng đã đáp ứng ước định qua, lại muốn đổi ý thậm chí làm ra một ít ra hại sự tình đến che giấu hai mắt người, cái này cùng tố mộ cho tới nay kiên trì một thứ gì đó có chút vi phạm. Đối với tố mộ tới nói, Giang Hồ hiểm ác hồ điệp tiên giáo đạo qua hắn, hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu, nhưng Tô Mộ cho rằng kia chủ yếu là vì thêm một cái tâm nhãn để phòng người khác, mà không phải chủ động vì chính mình lợi ích đi ra hại. Mỗi cái hài tử đều từng ảo tưởng qua chính mình lớn lên về sau dáng vẻ, nho nhỏ Tô Mộ cũng không ngoại lệ. Tô Mộ trong lòng có chính mình hiểm nghĩa, cũng có chính mình giang hổ, là hắn nhỏ hẹp thế giới bên trong không nhiều kiên trì. Cho nên dưới mắt, hắn cũng xa vào đến tình cảnh lưỡng nan bên trong. Tuân theo sư phụ cách làm, có lẽ đối với tông môn tới nói càng bảo hiểm, nhưng sẽ vi phạm chính mình bản tâm, hắn đã không nghĩ ra hại người khác, nhưng cũng không muốn thương tổn sư phụ. Tự hồ nhìn ra Tô mộ trong lòng khó xử, Cao Viễn Sơn bỗng nhiên mở miệng đánh gãy to mộ rườm rà tâm tư nói: "Mộ Nhi, ngươi biết ta vì cái gì muốn tại ngươi 10 tuổi thời điểm liền đề nghị để ngươi tiếp nhận trưởng môn sao? Đệ tử không biết." Tô mộ cùng Âm Vũ lẫn nhau liếc nhau một cái, lắc đầu. "Nói thực ra, to mộ chính mình nguyên bản liền đối trưởng môn không có chút nào hứng thú, hắn càng khát vọng cái loại này vô câu vô thúc tự do, nếu là làm trưởng môn ngược lại sẽ có rất nhiều hạn chế, sư phụ hẳn là cũng biết được chính mình này một tính cách mới lạ. Nay vẫn là quanh quẩn tại to mộ trong lòng một cái bí ẩn. Ta hiểu rõ ngươi đứa nhỏ này." Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ âm vũ bên ngoài, cùng người khác đều không có cái gì giao lưu. Ngươi chỉ thích hai dạng đồ vật, kiếm cùng thiên địa phong cảnh. Ngươi trời sinh thuộc về sông núi giang hải mà không phải từ đường niếu đường, những này ta đều hiểu. Cao Viễn Sơn đột nhiên mở ra máy hát, cũng đứng dậy chậm rãi mà nói, "Nhưng sư phụ thật không có cách, trên người ngươi có quá mức cường thiên phú và tiềm năng, ta không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Thượng như ngươi phụ thân đồng dạng." Rốt cuộc quyết định mở ra cái đề tài này, Cao Viễn Sơn ngược lại có loại biểu lộ như chút được cái nặng. "Ta phụ thân." Tô Mộ mở to hai mắt nhìn Cao Viễn Sơn từ nhỏ đến lớn chưa từng cùng chính mình đề cập qua chính mình cha mẹ, chỉ nói mình là cô nhi, trước mắt nghe hắn ngựa khí tựa hồ cùng chính mình phụ thân còn rất quen thuộc bộ dáng, làm Tô Mộ Phi thường trấn kinh. "Đúng, ngươi phụ thân, Tô khách, chính là ta cái thứ nhất thân truyền đệ tử." Bởi vì thời tiết đã rất lạnh, Hàn Sơn bên trong nghe không được bất luận cái gì trùng chim tẩu thú tiếng kêu to, chỉ có ngoài cửa sổ dày đặc mưa phùng thanh như cũ không sợ người khác làm phiền gõ mái hiên. "Mộ gia phụ thân, cũng là sư phụ đệ tử." Âm vũ không thể khất chế chính mình kinh hô lên tiếng. "Thế nhưng là sư phụ ngươi chưa từng cùng ta đề cập qua?" Ngươi không phải nói ta cha mẹ đã, sắp thực đã chết, ta không có nói cho ngươi là bởi vì không nghĩ ngươi đem báo thù cho cha mẹ chuyện để ở trong lòng, muốn cho ngươi một cái không buồn không lo tuổi thơ. Cao Viễn Sơn trong giọng nói tràn đầy căm ghét, mặc dù ta cũng không rõ ràng ngươi cha mẹ rốt cuộc là bị ai làm hại, nhưng đó nhất định là rất đáng sợ giang hồ thế lực, đem như vậy trọng áp đặt ở một đứa bé trên người, ta thực sự không đành lòng. Cao Viễn Sơn run rẩy cong xuống thân, đảo ngược Tô Mộ hành lên nói, thật xin lỗi, Mộ nhi, vẫn luôn giấu giếm ngươi lâu như vậy." Tô vẫn luôn không bận tâm tiếng lòng giờ phút này bị điên cuồng quấy động lấy với hắn mà nói cha mẹ người thân vẫn là trong lòng một đạo khám qua không được. Vốn cho là linh tên là chính mình mẹ ruột thời điểm cái loại này hưng phấn cùng chờ mong đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước mắt Cao Viễn Sơn nói ra chính mình phụ thân chân thực thân phận, cứ đại xung kích thoáng cái làm hắn có chút ngộng, thậm chí quên để cho chính mình sư phụ nhanh lên đứng dậy. "Vậy sư phụ, ta cha hắn?" Tô Mộ trong lòng có thật nhiều muốn hỏi sự tình lại nhất thời gian không biết từ đâu hỏi, đành phải theo câu kia nhất đơn điệu cũng là khắc sâu nhất vấn đề bắt đầu. "Hắn là hạng người gì? Người cha hắn, cùng ngươi rất giống." Cao Viễn Sơn đứng thẳng thân dương đầu lên, như là tại nhớ lại thứ gì đồng dạng tính cách chính trực, thiện chí giúp người, thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm. Tại ngôi đại sư Minh Lý Ân thành trước đó, lên một cái 16 tuổi liền đạt tới tinh thủy cảnh chính là cha của ngươi, Tô khách. Ta đây nương đâu rồi, nàng cũng là tông môn đệ tử. Tô Mộ không kịp chờ đợi hỏi trong lòng nghi ngờ. Không, ngươi nương là cha ngươi xuống núi lịch lãm thời điểm gặp được nữ tử, hai người sau khi kết hôn cũng ngắn ngủi hồi tông môn ngắn ở một đoạn, là một cái tính cách cứng cỏi nửa hiệp khách. Cao Viễn Sơn nói, trên người, người mang theo người cái ngọc kia, hồ chính là nương để lại cho ngươi. Sư phụ, ta tại hồ điệp cốc chữa thương thời điểm Cái kia trước đó trợ giúp chúng ta Linh Tê Ji Nương để thư lại tin cho ta, nàng nói nàng cùng ta nương là kết bái tỉ muội, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nàng rốt cuộc là ai? Tô Mộ trong đầu đột nhiên nhớ tới đoạn chuyện cũ này. Ta đây cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là trước đó đem còn tại trong tã lót người đưa về tông môn chính là ngươi vị kia Linh Tê Ji Nương cùng nàng hộ vệ. Nàng nói cho ta biết ngươi cha mẹ đã bỏ mình chuyện, còn để lại ngươi mẫu thân ở bộ. Cũng là tại thời điểm này căn dặn ta mặc kệ bất cứ lúc nào chỉ cần ngươi cần trợ giúp liền có thể đi tìm nàng. Về phần nàng thân phận, ta cũng không rõ ràng. Tô Mộ khẽ miệng có một chút run rẩy. Giờ phút này hắn hiếm thấy hoàn toàn quên đi kiếm, hoàn toàn quên đi vạn hác lôi cùng bích không ảnh, chỉ là tại liều đem hết toàn lực khống chế chính mình sao động bất an tâm, ý đồ tiêu hóa cái này lệnh người chân kinh tin tức. Liền móng tay móc phá lòng bàn tay làn ra đều không tự biết. Mưa đêm vẫn cứ tại trêu trọc dây đàn, diễn đấu gió mát dễ nghe nhà khúc. Khi thì ba động, khi thì chân nhắn. Tại cái này điên lặng ban đêm, cùng với phía sau núi cỏ cây đặc biệt mùi, bị ẩm ướt rét lạnh gió đêm thổi vào phòng bên trong trong lòng của người ta